Hắn một đạo trưởng ấn đánh ra, chân thân trực tiếp theo sát phía sau, nhất trưởng hướng về cái này thực nhân ma vỗ tới, thế mà cái này thực nhân ma trong mắt, lại là tràn đầy một loại khinh thường, sau đó nó đồng dạng là một cái như cây giống như cành đánh ra, tiếp lấy hai đánh trong nháy mắt thì đập đánh ở cùng nhau. Văn thanh em ủng ủng truyền đến, dường như hư không đều muốn vỡ nát đồng dạng, như tiểu khai chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, cự lực làm cho cước bộ của hắn không tự chủ được hướng về phía sau hư không bên trong dẫm ra, hắn mỗi giấm một bước thư không bên trong sẽ xuất hiện từng chút từng chút gần sóng, trọn vẹn lui ra vài dặm. Lưu Tiểu Khai mới đứng vững thân hình của mình, mà lại lúc này bàn tay bằng thịt của hắn rõ ràng đã nứt ra. giống hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lần nữa giết ra. đến mức nao, lại là trong ba người lớn nhất chật vật một người, nhìn như hắn cầm giữ có không gian thần thông, bảo mệnh năng lực tốt nhất, nhưng là một cái khác nửa bức thần vương thực nhân ma, rõ ràng là có ý nhằm vào hắn đồng dạng. cái này thực nhân ma trong nháy mắt trực tiếp của bạo Nó quanh thân đều tràn ngập vô số chi điều, một khi ngao tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị những thứ này cảnh cấp của lấy, vừa nếu như không phải hắn mở ba mắt chủng tộc thiên phú, chỉ sợ đều đã bị đối phương cấp đánh chết. Dù vậy, hắn vẫn là chịu đối phương canh nhất kích, thế mà cũng chỉ là nhất kích mà thôi, liền để được hắn có một loại da chóp thịt bong cảm giác. Bạch Vũ phát hiện loại tình huống này về sau, căn bản không dám trì hoãn, hắn lúc này trực tiếp một đạo giã hỏa liệu nguyên đánh ra. Lựa khất mục. Quả nhiên là đạo lý này Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, cái này hai cái thực nhân ma, đều bị bao khỏa tại trong đó, mà cái này hai cái thực nhân ma, trong con mắt, cũng chảy ra thật sâu kiên kỵ. Hiện tại cái này hai cái thực nhân ma phối hợp, thì vô cùng ăn ý. Chỉ thấy trong đó một cái thực nhân ma, vô số cảnh bay múa, trong nháy mắt thì thổi lên vô biên phong bạo đến, cái này một cơn bão trực tiếp ngăn trở Bạch Vũ hỏa diễm tiếp tục hướng phía trước đốt đi, mà một cái khác thực nhân ma trực tiếp tại hóa thân tiếp cận vạn trượng, mà này cảnh. Không biết bay lên trên da bao nhiêu giảm, chỉ thấy nó vô số cảnh hướng lên bầu trời ôm một cái, một đám mây đen trực tiếp bị hắn lôi kéo qua đến, sau đó nó cảnh hướng về mây đen một cái, trong nháy mắt thì rơi. Ra mưa to. Bạch Vũ tập kích đi qua hỏa diễm, vậy mà nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, có một loại muốn bị rội tắt cảm giác. Còn có thể dạng này. Cho dù là hiện tại, Bạch Vũ cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, công kích của mình, sẽ bị dạng này cấp phá vỡ. Có điều hắn một kích này, cũng không phải là hoàn toàn không có có hiệu quả, chỉ ít, hắn một kích này cho Mộ Dung Vũ Nhi ba người một cái cơ hội thở dốc. Thế nào, mọi người không có sao chứ? Mấy người đều là lúc đầu, Bạch Vũ hướng về mọi người thấy đi, tất cả mọi người chỉ là có chút chật vật, nhưng lại không có cái gì trở ngại. Ta đi trung gian, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạch Vũ biết, nếu để cho hai cái nửa bước thần vương cấp thực nhân ma thật hợp lại cùng nhau, như vậy bọn họ đem không có nửa điểm cơ hội Ta và ngươi cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng, Bạch Vũ lại là lắc đầu. Mộ Dung Vũ Nhi muốn bảo vệ hắn an toàn, hắn tự nhiên biết, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi phòng ngự quá yếu, đối phương chỉ sợ chỉ cần nhất kích, liền có thể trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp diệt sát. Ba người, các ngươi công kích bên trái thực nhân ma, Vũ Nhi phụ trách đánh xa, kiểm chế đối phương. Sau đó Như Ma Vương, ngươi ở phía trước mặt làm lục thuận, ngào, ngươi phụ trách đánh lén đánh giết đối phương. Một cái khác thực nhân ma, ta đến kiểm chế. Chương 581, hợp thể. Bạch Vũ phân công vô cùng rõ ràng, mấy người liếc nhau, ào ào gật đầu. Sau đó Bạch Vũ ánh mắt chuyển hướng Ngao, Ngao phảng phất có nhận thấy đồng dạng, sau đó hắn trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn, đạo trưởng ấn này ẩn chứa không gian quỹ tích ở bên trong. Bạch Vũ trong nháy mắt từ bỏ chống cự, mặc cho lấy cái này một đạo trưởng ấn tác dụng tại trên người mình. Sau đó hắn thì xuất hiện ở vô biên hư không ở giữa, mà lại xuất hiện thời điểm trực tiếp xuất hiện tại bên phải nửa bức thần vương thực nhân ma cùng bên trái nửa bức thần vương cấp bậc thực nhân ma ở giữa giết bạch vũ quan lớn hắn trong nháy mắt hóa thân mấy ngàn trượng hắn hình thể trong nháy mắt như là một tòa di động núi nhỏ đồng dạng bá đạo vung thả một loại sức mạnh cảm giác út mặt mà đến trên người hắn bị từng đạo từng đạo lực lượng cuồng bạo tràn ngập cơ thể của hắn phảng phất là từng tòa núi nhỏ đồng dạng sừng sững tại một tòa núi lớn phía trên phía trên khe danh rõ ràng Khiến người ta nhìn lên một cái, đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ma này bụng ở giữa cơ bụng sáu múi, càng lạ như là sáu tòa sắt thép chi thành đồng dạng, trực tiếp treo ở một tòa núi lớn trên vách đá dựng đứng. Động thủ, ngao hét lớn một tiếng, sau đó Ngưu tiểu khai theo sát phía sau, hai người trong nháy mắt hướng về bên trái nửa bước thần vương thực nhân ma đánh tới. Giống, đầu tiên là bên phải thực nhân ma gào thét, nó đã nhận ra, trung gian cái này so với hắn vóc dáng còn lớn mấy lần nam nhân cũng là vừa dùng hỏa thiêu nam nhân của hắn. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cái này nửa bước thần vương cảnh thực nhân ma, trong nháy mắt cũng là vô số đạo cảnh hướng về Bạch Vũ quấn đi, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ liền bị quấn đến xích sao. Không gì hơn cái này. Cái này thực nhân ma trong mắt, lóe qua một vệ khinh thường. Nhưng mà lại là vào lúc này, Bạch Vũ giống to. Phá cho ta. Theo hắn cái này hống một tiếng, trên người hắn lực lượng theo cái này hống một tiếng trong nháy mắt chạy phát ra. Hắn vốn là có 820 vạn cân cơ thể lực lượng, lúc này toàn lực bạo phát, là kinh khủng cỡ nào. Lực lượng của hắn có thể đạt tới 10 triệu cân, liền có thể trực tiếp nhục thân đột phá đến thần vương cảnh giới, cho nên lúc này lực lượng của hắn, mặc dù không có đạt tới thần vương giới hạn, nhưng lại là so với bình thường nửa bước thần vương cường giả lực lượng thiếu không có bao nhiêu. Lại thêm, hắn lúc này trên thân bước lên từng trận bạch quang đến, loại kia bạch quang, còn một loại nhàn nhạt màu xám, có một loại thôn phệ lực lượng quanh quẩn trên đó. Không tệ, đây chính là bạch vũ gia trì trên người mình hôn độn chi quang. Làm đạo tia sáng này xuất hiện thời khắc, thế gian hết thảy, dường như đều muốn hóa thành hư vô quay về hôn độn. Đây là cái gì đáng chết lực lượng? Bên phải thực nhân ma hoàng hốt, hắn phát hiện mình canh năng lượng, vậy mà tại bị từ từ thôn phệ hết. Canh làm trong thân thể của hắn một bộ phận, từ bản thể của hắn cung cấp cội nguồn, lúc này nó, tại canh năng lượng bị hấp thu tình huống dưới, thân thể cũng sẽ từ từ yếu bớt. Tuy nhiên loại này yếu bất biên độ đối với thân thể nó gần như vô cùng năng lượng tới nói, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Nhưng là, cái kia cũng chỉ là ngắn hạn mà thôi, nếu như là lâu dài lời nói, cái kia chỉ sợ năng lượng của nó, sợ rằng sẽ bị suy yếu không ít, mà lại hắn không rõ ràng loại này thôn phệ lực lượng, có thể hay không từ từ mở rộng, nếu như mở rộng lời nói, đến cuối cùng, chỉ sợ năng lượng của nó, trong nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ không ít. Đối mặt không biết, mỗi người đều có một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi liền xem như thực nhân ma cũng không ngoại lệ, lúc này cái này thực nhân ma đã có thoái ý, lúc này nó liền chuẩn bị đem cảnh lui về, thế mà bạch vũ trong mắt lại là buộc phát ra vô lượng thần quang đến, sau đó hắn trợn quát một tiếng, trễ mở cho ta, bắt đầu hắn giống lên một tiếng phá, trên thân thì tụ tập một cỗ khí thế cùng lực lượng, tại hắn lại giống cái này âm thanh mở thời điểm, lực lượng của hắn trong nháy mắt thì đạt đến một cái phá vỡ, mà lại lúc này cảnh bị hỗn độn chi quang cắn nuốt hết bộ phận năng lượng. Làm đến cành nơi này có một loại mệt mỏi cảm giác, mà lại thực nhân ma cảnh vô ý mặc ở trên người hắn, cũng là cái này một loạt biên cố. Làm cho Bạch Vũ một kích này, trực tiếp đem vô số cảnh cấp sụp đổ, tán thành tại hư không bên trong. Một người một ma, chỉ là đệ nhất kích giao phòng, thế mà Bạch Vũ lại là nương tựa theo hắn khó lường thủ đoạn, vậy mà xảy ra phía trên trong gió. Lại xem xét lại một bên khác, Nưu Tiểu Khai trực tiếp hoàn toàn liều mạng, hắn lúc này trực tiếp tiến hành lần thứ 2 cường hóa, loại này cường hóa Làm cho trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một tầng cẩn trọng châu chất tầng, tầng này châu chất tầng, nắm giữ cường đại phòng ngự lực, cho dù là nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma, này cảnh nhất thời nửa khác, vậy mà cũng không đột phá nổi như tiểu khai phòng ngự lực. Như tiểu khai phòng ngự lực vốn là siêu cường, thậm chí đơn thuần lực lượng, hắn đều chỉ so bạch vũ chỉ mạnh không yếu, hắn lúc này, toàn lực phòng ngự, cái này phòng ngự lực, trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc. Mà ngao thì là thừa cơ mà động. Mỗi lần luôn luôn xuất kỳ bất ý đánh ra nhất quyền, một quyền này giờ khắc này còn tại nguyên chỗ, sau một khắc thì xuất hiện ở hư không bên trong, lại xuất hiện thời điểm, đã đến thực nhân ma phụ cận. Ngao rõ ràng thì là một loại vô lại đấu pháp, bởi vì lúc này quyền của hắn kình chỗ đi địa phương, đều là thực nhân ma một số chỗ mấu chốt, cũng có thể nói là gia yếu địa phương. Tỷ như, ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng này địa phương, đương nhiên, phía dưới một ít địa phương, hắn cũng là có chiếu cố. Hiện tại song phương sinh tử đại chiến, ngươi không chết thì là ta vong, nếu như ngao còn kiên trì quân tử đấu pháp, vậy hắn đoán chừng cũng không sống nổi hiện tại. Dị vực người, vốn chính là như vậy, có thể giết được đối phương, thủ đoạn đều không trọng yếu. Tư tưởng của bọn hắn vốn là có một loại cố chấp tính, không phải vậy cũng sẽ không vì có cơ hội trở thành thần quân cấp tồn tại, nguyện ý cùng thú thông linh, hóa thành nửa người nửa thú bộ ráng. Bất quá hiển nhiên bọn họ cũng không có cách nào trở thành thần quân cấp tồn tại, thiên ý căn bản không cho phép trở thành nửa người nửa thú tồn tại này trạng thái ở vào giữa hai bên căn bản không đạt được mỗi người cực hạn tự nhiên cũng không thể đột phá giang buộc đến mức mộ dung vũ nhi đối với mình chiến đấu mới phương thức vận dụng đến càng phát ra thuần thụ nàng lúc này mỗi lần tại ngao ở vào thời điểm nguy cấp chắc chắn sẽ có một đạo vũ tiễn tức thời bay ra trực tiếp kiểm chế lại cái này nửa bước thần vương thực nhân ma công kích mà tại cái này nửa bước thần vương thực nhân ma muốn toàn lực công kích liu tiểu khai thời điểm nàng trong nháy mắt lại hội phát ra nhất kích Trực chỉ thực nhân ma ánh mắt các loại bộ vị mấu chốt, làm cho thực nhân ma cũng không thể không quen quẩn. Hiện nhiên thực nhân ma cũng ý thức được mộ dung Vũ Nhi chẳng ghét, hắn nhiều lần muốn từ bỏ ngao cùng Ngưu Tiểu Khai, ngược lại trực tiếp công kích xa xa mộ dung Vũ Nhi, nhưng là lúc này, Ngưu Tiểu Khai tác dụng lại thể hiện ra ngoài, hắn lúc này, trực tiếp đem thân thể của mình phát cho thi triển đến cực hạn hắn trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cùng bạch Vũ một dạng, giống như một đạo giống như núi cao, trực tiếp cản trở cái này thực nhân ma lui khép đến đầu này thực nhân ma không thể không tới trước c ông kích hắn đầu này thực nhân ma lúc này trên mặt đã cật vô số đánh thậm chí hắn một con mắt trâu đều bay thẳng đánh bay mà lại này hai cái lỗ thay có một cái đều bị đánh rất nửa cái cái này thực nhân ma trong nháy mắt cũng bạo hắn lúc này cao giống một tiếng Hập. bạch vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến bởi vì hắn phòng không trùng lại không có phòng đến dưới đất lúc này hai cái thực nhân ma vô biên dễ cây đâm vào bùn trong đất hai cái thực nhân ma Trong nháy mắt dưới đất hợp là một thể. Trưng 582, toàn diện bị áp chế. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tất cả mọi người cơ hội làm được phi thường hoàn mỹ, gần như không có sơ hở nào, nhưng là vẫn xuất hiện bọn họ không ngờ trước được kết quả. Kéo đi. Bạch Vũ biết, bọn họ không có cơ hội. Ngũ hành bên trong, một khắc thổ, cho nên nếu như nghĩ lại, cái này hai cái thực nhân mà có thể tại trong đất dung hợp, nếu thật là nói như vậy, Bạch Vũ bọn họ căn bản không phòng được trừ phi lực công kích của bọn hắn đủ cường đại, có thể nhất kích miểu sát rơi trong đó một cái thực nhân ma, nhưng là nếu như bọn họ công kích nếu như đủ cường đại, cũng căn bản không dùng chiến đấu. Thế mà, liền tại bọn hắn muốn lui thời điểm, lòng đất đột nhiên truyền ra một thanh âm tới. "Trễ." Giống nhau vừa Bạch Vũ đối bên phải cái kia thực nhân ma nói lời đồng dạng, mà bây giờ câu nói này, trong nháy mắt quay lại. Ngay tại Bạch Vũ bọn họ vừa mới chuẩn bị lui trong nháy mắt, một đạo ngút trời uy áp, trong nháy mắt đằng không mà lên chỉ là đạo này huy áp làm cho mấy người đều có không chịu nổi cảm giác trong nháy mắt sơn hà lùi lại phong vân biến sắc cái này huy áp đạo mắt phảng phất như là đột phá đến nửa bước thần vương hạn chế nhưng là lại dường như không có đột phá loại cảm giác này rất huyền diệu lúc này bạch vũ cảm giác được thực lực của đối phương phảng phất là đạt đến thần vương cảnh nhưng là lại kém như vậy một chút nếu như không phải phải cẩn thận định nghĩa như vậy có thể nhìn lấy là thực lực của đối phương đạt đến tuyệt đỉnh nửa bước thần vương Nhưng lại không có đột phá đến thần vương cảnh. Thần vương cùng nửa bước thần vương ở giữa, thế nhưng là có trên lệch không nhỏ, muốn đột phá, ngược lại cũng không dễ dàng, cho nên cái này cũng nói thông được. Hô! Bạch Vũ khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, nếu như đối phương là chân chính thần vương cảnh, như vậy bọn họ căn bản sẽ không có một chút cơ hội, cực nhỏ cũng sẽ không có. Nhưng là hiện tại chỉ là đỉnh phong nửa bước thần vương thực nhân ma, như vậy bọn họ chưa hẳn không có cơ hội. Đối phương nói chế, đã chế không để bọn hắn đi. Như vậy, bọn họ thì tiến hành một trận hoàn mỹ nghi tập, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Vũ chính là cái này đội ngũ bên trong linh hồn nhân vật, hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai không tin, bởi vì mỗi lần hắn chỉ huy về sau, bọn họ luôn có thể ung dung giết chết để đến bọn hắn đều e ngại đối thủ. Nếu như tỉ mỉ nhìn, thì sẽ phát hiện Bạch Vũ đội ngũ tổ hợp, nhưng thật ra là phi thường hoàn mỹ. Chỉ là kém một người mà thôi, nhưng là Bạch Vũ lại là có thể một người coi như hai người dùng. Viễn trình xạ thủ Mộ Dung Vũ Nhi, cận thân tạ, Ngưu Tiểu Khai, khống chế, Bạch Vũ, phát ra cũng là Bạch Vũ. Mang ngao thì là thích khách loại nhân vật, công kích của hắn mang theo một loại không gian lực lượng, quỷ dị khó lường, làm cho người khó lòng phòng bị. Cho nên dạng này đội ngũ tổ hợp cho Bạch Vũ nhất định chiến thắng đối thủ lực lượng, coi như đối phương là đỉnh loại nửa bước thần vương cường giả, thì tính sao? Trên thế gian vốn cũng không có chuyện không thể nào. Đây là Bạch Vũ có thể thường thường vượt cấp chiến thắng đối thủ điểm trọng yếu nhất. Nếu như người chưa chiến, gan trước e sợ, đừng nói là chiến thắng mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ, liền xem như chiến thắng cùng mình một dạng đối thủ, thậm chí so với chính mình yếu hơn đối thủ, đều cơ hồ không phải khả năng sự tình. Mộ Dung, ngươi lui ra 10 giặm đường, viễn trình công kích, toàn lực hỏa lực áp chế. Ngao, ngươi sử dụng không gian thần thông, Tam nhãn tộc Thiên Phú thần thông toàn bộ khai hỏa, công kích nó yếu kém địa phương. Ánh mắt, ngửi, hầu trái tim những thư này vị trí, trọng điểm chiếu cố. Như ma vương ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta kiểm chế đối phương. Bạch Vũ trong nháy mắt liền làm ra chính xác nhất quyết định biện pháp. Lúc này bọn họ ung dung lui ra 4 năm dặm, mà liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, một nói to lớn thân ảnh, chậm rãi theo thổ địa bên trên phá đất mà lên, đạo thân ảnh này chậm rãi lên cao, đạo mắt cũng là 100 trượng, 200 trượng, 500 trượng. Trong nháy mắt, cái này một bóng người thì đạt đến 9900 trượng, chỉ thiếu một chút thì đột phá đến vạn trượng thân cao. Nếu như thân cao vạn trượng, thì ý thức lấy cái này thực nhân ma đạt đến thần vương cấp bậc, như bây giờ, rõ ràng là còn kém một chút. Đây càng thêm tăng lên bạch vũ tất thắng niềm tin. Giống. Bạch vũ cùng bạo, thân hình của hắn đồng dạng tăng lớn, trong nháy mắt, thân hình của hắn thì hóa thành 8,200 trượng, đây là trước mắt hắn thân hình cực hạn, bởi vì hắn hiện tại, lực lượng cũng là 820 vạn cân. Chỉ có lực lượng của hắn đột phá 10 triệu cân thời điểm. Lục thể của hắn mới có thể đạt tới vạn trượng. Giống. Ngưu tiểu khai lúc này cũng toàn diện cùng bạo. Thân hình của hắn, trong nháy mắt đạt đến 9,100 trượng, so với thực nhân ma, vậy mà cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Bất quá đây cũng là rất bình thường, bởi vì ngưu tiểu khai vốn là ngưu ma vương nhất tộc, ngưu ma vương nhất tộc, vốn là chiến đấu trùng tộc. Bọn họ vốn là bằng vào lực lượng của thân thể tác chiến, nếu như ngưu tiểu khai đạt đến thân thể thành thánh thứ kiểu giai đoạn, còn không có 9.000 trượng lục thân đó mới là không thích hợp. Lúc này dường như cũng là ba tòa núi nhỏ, tại mặt đất dòng đuổi. Thực nhân ma một chân bước ra, mặt đất trong nháy mắt bắt đầu đổ sụp, bất quá cái này yêu thu xâm lâm mặt đất, phảng phất có một loại đặc biệt kết cấu đồng dạng, làm đổ sụp đến nhất định cấp độ về sau. Loại này đổ sụp liền bị toàn diện ngăn trở, lúc này bọn họ chố một mảnh phạm vi, phảng phất như là một đạo mạng nhện đồng dạng, mà lại loại này mạng nện, vậy mà đang chậm rãi tự mình khôi phục. Giết! Bạch Vũ cùng Lưu Tiểu Khai hai người đồng thời mở miệng, sau đó hai người bước ra, mặt đất đồng dạng bắt đầu đổ sụp, mảng lớn thảo mục trực tiếp lâm vào trong cái khe, sau đó lại được chữa trị lực lượng cấp vỡ nát. ầm ầm. Lúc này hai người đều là một trưởng võ gia, thẳng đến thực nhân ma hai bên mới mà đi, chỉ thấy lúc này thực nhân ma tay trái tay phải đồng thời rơi lên, sau đó hắn hai cái dường như nhánh cây hình dáng đại thủ trong nháy mắt đánh ra, cùng bàn tay hai người trọng xếp ở cùng nhau. Sau đó ba người hai trưởng trong nháy mắt đan vào với nhau, có thanh âm rung trời theo bọn họ giao trưởng địa phương truyền ra, lại có chấn thiên gợn sóng theo bọn họ giao trưởng địa phương khuyết tán mà ra, phàm la bị đạo này gợn sóng tiếp xúc đến thảo mục, trong nháy mắt vỡ nát thành hư vô. Trong không khí, thổi lên từng tầng từng tầng phong bạo, thổi đến Bạch Vũ cùng Lưu Tiểu Khai hai người tóc dài cuốn ngược, bọn họ không thể không đem tóc dài từng cây đâm nhập hư không bên trong. Lúc này thực nhân ma, đồng dạng là vô số đầu cảnh cuốn ngược, Bất quá ngay tại một đoạn thời khắc, hai cái công kích trong nháy mắt bị toàn diện áp chế, hai người bọn họ chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới, sau đó hai người cuốn ngược mà ra, trực tiếp trên mặt đất lui về sau 9981 bước, mỗi một bước đều lưu lại một to lớn dấu chân, mỗi một bước lui ra, đều có đại khái khoảng cách 3 giảm. Cái này vừa lui, liền trực tiếp là lui về sau tiếp cận 300 giảm đường. Tích, giọt, có máu tươi từ bàn tay hai người trượt xuống, quản chi chỉ là một giọt máu tươi lúc này rơi trên mặt đất cũng hóa thành suối máu đồng dạng giết mộ dung vũ nhi dương cung hành bán sau đó chín đạo mũi tên thẳng đến thực nhân ma mà đi thực nhân ma đang muốn truy sát bạch vũ cùng lưu tiểu khai hai người vậy mà lúc này chín đạo mũi tên toàn diện khóa lại nó tiến lên lộ tuyến cái này chín đạo mũi tên công kích vậy mà cực kỳ cường đại nhưng thực nhân ma quan bạo nó tùy ý cái này chín đạo mũi tên bắn ở trên người sau đó vô số cảnh bá phủ, trực tiếp đem chín đạo mũi tên cấp mở ra ma ngao quyền đầu công hướng ánh mắt của hắn, chỉ thấy nó mí mắt nháy mắt, đạo này công kích, chỉ là tại tầm mắt của nó phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt quyền ngân, trong nháy mắt dấu vết này thì biến mất. Sau đó nó bước ra một bước, lại nhưng đã vượt ngang trăm dặm, lại là bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại bạch vũ cùng như tiểu khai trước mặt, sau đó hắn bàn tay che trời, nhất trưởng hướng về hai người che đậy mà đi. Trưng 583, chuyển bại thành thắng. Thật mạnh! Đối mặt một kích này, Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người cũng không có tuyệt vọng, mặc dù đối phương thân thể lực lượng cường đại, nhưng là còn mạnh hơn không đến dây giết bọn hắn cấp độ. Lúc này hai người liếc nhau, trực tiếp tại chỗ đứng vững, hai tay thả tại đỉnh đầu, bọn họ trực tiếp một cái hoành xiên, mặc cho một trưởng này rơi xuống. Ta đỉnh. Ngưu Tiểu Khai quát lớn, sau đó hắn cùng Bạch Vũ hai người đảo ngược dùng lực, trực tiếp nhất kích hướng về che đậy mà đến một trưởng này đỉnh đi. Lúc này Bạch Vũ, trên thân dâng lên bạch quang, còn có hỗn độn chi quang. Đồng thời còn có phủ văn lượn lờ, đến mức như tiểu khai, trên người hắn thì là dâng lên một cỗ hào quang màu sám đến, tầng này quan mang, là theo này châu chất tầng bên trong tràn ngập ra. Bất động như sơn. Ngay tại thực nhân ma to lớn trưởng ấn muốn ra hiện ở trước mặt của hắn thời điểm, hắn trong nháy mắt đánh ra hai đánh, cái này hai đánh phân biệt rơi vào hắn cùng như tiểu khai trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, người kia liền như là một cái điêu khắc đồng dạng, làm ra một cái kỉnh thiền chi thế đến. Sau đó cái này một đạo trưởng ấn thì đánh vào trên người của hai người. Sau đó hai người trực tiếp bị đập đến chìm xuống. Lúc này thì bọn hắn, giống như hai khỏa cây đinh đồng dạng, bị hung hăng đinh vào mặt đất. Bọn họ, trực tiếp không có nhập trong lòng đất, thẳng đến không tới dễ cây, mới ngưng được loại này lan tràn. Tuy nhiên như thế, nhưng là hai người này đánh cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Hai người phòng ngự lực vốn là biến thái, tăng thêm bất động như sơn tăng thêm, làm đến hai người phòng ngự lực, trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn. Bọn họ hiện tại lực phòng ngự vật lý, chỉ sợ chỉ có nhục thân thành thần thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ mới có thể phá vỡ đi. Giống như tiểu khai vốn cho là mình muốn bị một kích này cấp đánh cho trọng thương, mà ở bạch vũ phòng ngự tăng thêm phía dưới, vậy mà làm cho hắn chỉ là khí huyết sôi trào. Hắn lúc này, tràn đầy một loại vô địch khí thế, dường như đối diện thực nhân ma cũng không phải là nhân vật không thể chiến thắng. Cho nên hắn trong nháy mắt đại thủ tại mặt đất hung hăng vỗ, sau đó một nói khe nước to lớn truyền ra. Trực tiếp chạy về phía đối diện thực nhân ma, thực nhân ma lúc này cũng không thể không nhảy ra, nếu như không chạy đi, ế là cho dù là nó, cũng sẽ đứng không vững. Đương nhiên, lưu tiểu khai một kích này, cũng không phải là chạy thực nhân ma mà đi, hắn bất quá là thuận thế mà làm, hắn chỉ là muốn nhờ một kích này lực phản chấn, đem thân thể của mình theo mặt đất đập lên. Người ngốc ca. Bạch Vũ lật ra một cái lên mắt, liền xem như hiện tại là đại chiến, hắn cũng không nhịn được lên tiếng, lập tức chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt thu nhỏ. Cả người trong nháy mắt thì thoát ly phía dưới đất đai trói buộc, hắn thì là vững vàng trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Ta dựa vào, người nói ta đốc, ta thì ngốc cho người xem. Như nhất tộc vốn cũng không phải là tốt tính, lúc này Bạch Vũ một kích hắn, hắn trong nháy mắt liền đến khí, cho nên hắn lúc này, thậm chí không quan tâm, trực tiếp một cái dã man đập vào, hướng về thực nhân ma đụng tới. Bất quá lúc này, Bạch Vũ lại là cười, hắn muốn cũng là như tiểu khai cố này ngốc kình, bọn họ không phải là không có thắng khả năng chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết, tuyệt địa phản sinh mới có một đường khả năng lấy được thắng lợi. Mà hắn vì chính là muốn cố ý kích giận Nưu Tiểu Khai, hiển nhiên, hắn thành công. Ngay tại Nưu Tiểu Khai lao ra đồng thời, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngao Vô Cùng có ăn ý, dường như bọn họ sớm liền tính toán tốt đồng dạng. Chỉ thấy lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, tay trái cầm cung, tay phải mở cung. Ngàn dặm truy tung vũ, một vũ ra, thiên địa thất sắc, một kích này là Mộ Dung Vũ Nhi đỉnh phong nhất kích là nàng một kích mạnh nhất. Phía trên nhiễm tinh huyết của nàng có thể thấy được mộ dung vũ nhi lúc này cũng là liều mạng, mà nàng một kích này bắn đi ra vị trí rõ ràng là thực nhân ma thai trái. Cùng lúc đó ngao động, lúc này ngao trực tiếp ẩn ở trong hư vô, ngay tại lưu tiểu khai phóng tới thực nhân ma trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt xuất hiện, hắn lúc này nhất quyền đánh vào thực nhân ma thai trái phía trên. Trên tay của hắn tràn ngập nồng đậm không gian chi lực, cho nên một quyền này trực tiếp đem thực nhân ma hai bên đánh cho ra chót thịt bong. Chỉnh cái lỗ thai thậm chí đều biến mất. Phải biết, hiện tại thực nhân ma, cao đến 9.900 trượng, quả đấm của hắn tại thực nhân ma trong mắt, rõ ràng liền như là một con kiến. Cái này phảng phất như là một con kiến muốn trong nháy mắt đem con voi lỗ thai cấp cắn xuống đến, có thể thấy được lúc này ngao công kích có bao nhiêu cuồng bạo. Tuy nhiên thực nhân ma phòng ngự tương đối dày, nhưng là ngao công kích, quả đấm của hắn phía trên, tràn ngập nồng đậm không gian lực lượng, cố lực lượng này có thể diệt tuyệt hết thảy. Cho nên hắn hai bên trực tiếp bị nhất kích vành bạo. Ngay tại ngao vành bạo hắn thai trái trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Nhi ngàn dặm truy tung mũi tên trong nháy mắt giết tới. Một tiễn này trực tiếp dọc theo hắn phá nát lỗ thai xuất vào hắn trong não, sau đó một tiễn này tại trong đầu của hắn bạo thoái. Cho dù là thực nhân ma phòng ngự lực kinh người, nhưng là to lớn não, thủy trung là hắn lớn nhất yếu ớt nhất địa phương, cho nên chịu đựng Mộ Dung Vũ Nhi cái này sau một kích, nó toàn bộ cây, thất khiếu chảy ra nồng đậm huyết nước đi ra. Này huyết nước bảy biện ra bích lục chi sắc cùng nhân loại huyết dịch có rõ ràng khác nhau. Mà lại, đầu của nó, trong nháy mắt xuất hiện trạng thái hôn mê. Và anh, cùng lúc đó, như tiểu khai dã man đập vào trực tiếp giết tới, thì lần này, đem ở vào trạng thái hôn mê thực nhân ma, trong nháy mắt thì bảy té xuống đất. Lúc này thực nhân ma muốn giằng co, nhưng là phát hiện lại có một loại không tế tại thế cảm giác. a a các ngươi chọc giận ta. Lúc này thực nhân ma ngửa mặt lên trời thét dài, hắn lúc này. Là thật phẫn nộ, một đám giống như đồ vẩn, vậy mà đem hắn bị thương nặng như vậy. Hắn hiện tại thần hồn trực tiếp xuất hiếu, hướng về mấy người che đậy mà đến. Thế mà, đây cũng là hắn làm ra ngu xuẩn nhất phương thức chiến đấu. Hắn coi là thần hồn của hắn có nửa bước thần vương cường độ, liền có thể che đậy mọi người, tất cánh tất cả mọi người chỉ có thần linh kỳ thần hồn. Nhưng là, hắn sai. Bởi vì, tại trong đám người này, có một cái dị loại, cái kia chính là bạch vũ. Bạch vũ thần hồn. Thế nhưng là đạt đến nửa bước thần vương đỉnh phong cấp độ, so thần hồn của hắn chỉ mạnh không yếu, nếu như là so thân thể lực lượng, Bạch Vũ khả năng còn sợ hơn hắn một phần, nhưng là so thần hồn lực lượng, lại tới một cái hắn, đoán chừng đều không phải là Bạch Vũ đối thủ. Lúc này Bạch Vũ mi tâm sáng lên, hắn đạo thứ ba mắt dựng lên, hắn lúc này, mang theo một cô đặc thù uy áp hướng về thực nhân ma bay tới. Hắn tự nhiên không phải phải dùng thẩm phán chi lực tới đối phó thực nhân ma, hắn chỉ là hiểu được nhân cơ hội mà thôi. Hắn hiện tại muốn mượn cũng là thẩm phán chi lực thế, chỉ cần cái này thẩm phán chi lực không phát ra ngoài, thì cơ hồ đối với hắn không có hao tổn, nhưng là cái kia một cỗ uy áp lại tại. À à, đáng chết, đây là vật gì? Hiện nhiên, lúc này thực nhân ma sợ, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ để hắn run sợ khí tức. Hắn lúc này, liền muốn đem thần hồn lực lượng thu hồi trong thân thể, nhưng lại là đã mượn. Ngay tại lực lượng thần hồn của hắn bị áp chế đồng thời, bạch vũ thần hồn lực lượng hóa thành một màn ánh sáng hướng về hắn tập quyền mà đi. Lực lượng thần hồn của hắn vốn là so Bạch Vũ có vẻ không bằng, lúc này lại thêm một đạo thẩm phán chi lực uy áp, làm đến hắn 100% thần hồn chi lực, phát huy ra không đến ngũ thành. Bạo. Làm Bạch Vũ thần hồn lực lượng đem đối phương thần hồn bao lấy trong nháy mắt, lực lượng thần hồn của hắn hướng về bên trong để ép, thực nhân ma thần hồn lực lượng trong nháy mắt bị nghiền ép bạo toái. Chương 584, dẫn đường. Nếu như đầu này thực nhân ma không đem thần hồn lực lượng bạo lộ tại thân thể bên ngoài, Chẳng như vậy Vũ muốn đối phó hắn, khả năng còn một chút độ khó khăn, bởi vì tại mỗi cái người thân thể bên trong, thì trên khuôn mặt đều có một đạo phòng ngự, cái kia chính là mình thần hồn chi hải, ở nơi đó, thì là đối phương chiến trường chính. Đây cũng là vì sao Bạch Vũ thần hồn lực lượng tuy nhiên so với đối phương mạnh, nhưng lại không dám phát động thần hồn chi chiến nguyên nhân, nếu như thần hồn của hắn tiến vào thân thể của đối phương bên trong, cũng có chút cùng loại với đoạt xá, dạng này cho hắn tại hoàn toàn trạng thái bị động. Nhưng là đối phương thần hồn chủ động đi ra Thì lại là mặt khác một phen của diện Cho nên, cái này thực nhân ma Bị chết không an Lúc này giật mình nhất phải kể tới Ngư tiểu khai cùng ngao hai người Đến mức mộ dung vũ nhi Nàng đã chết lặng đến không cảm thấy kinh ngạc Liền xem như bạch vũ nói hắn có thể chiến thắng tiên ý Mộ dung vũ nhi đều sẽ âm thầm đồng ý Bởi vì Nàng tại bạch vũ trên thân Chứng kiến quá nhiều kỳ tích Miêu mộ tiên, ngươi Ngư tiểu khai hai người thang xem lưỡi lưỡi Hiển nhiên không nghĩ tới, tới gần thần vương cảnh một cái thực nhân ma, cứ như vậy bị bạch vũ cho xử lý. đây không phải mọi người công lao a? bạch vũ bất đắc dĩ nhún vai, nghiêm ngặt nói, đây đúng là mọi người công lao, bởi vì nếu như không phải mọi người đem thực nhân ma cấp chọc giận, thực nhân ma căn bản liền sẽ không đem thần hồn lực lượng cấp bạo phát đi ra. nói như vậy, bạch vũ căn bản nhất kích tất sát đối phương cơ hội. nhưng là nếu như không phải bạch vũ thần hồn cường đại dị thường, vừa bọn họ đem đối phương chọc giận. Vậy liền tuyệt đối là đang tìm cái chết. Ngao lúc này đáy lòng âm thầm phát lệnh, ban đầu hắn theo bạch vũ thời điểm, hắn vẫn là 10 cái không nguyện ý, nhưng là hiện tại xem ra, hắn lại là cùng bạch vũ khoảng cách càng kéo càng xa. Loại này trinh lệch, làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Ngươi yên tâm, có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi, ta sẽ tái hiện ba chúng ta mắt tộc nét mặt. Ngao siết chặt nắm đấm của mình, âm thầm thề. Mọi người nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Bạch Vũ mới hướng về chết mất còn chỉ còn lại có nhục thân thực nhân ma đi đến. Lúc này thực nhân ma hoàn toàn hóa thành hai cái đại thụ che trời, đại thụ thân cây trong suốt ngọc giọt, hiển nhiên là hiếm có một thuộc tính bảo vật. Bất quá Bạch Vũ đối cái này có thể không cảm thấy hứng thú. Sau đó hắn trực tiếp trưởng thường trực đảo Hoàng Long, trong nháy mắt liền đem cái này hai cái thực nhân ma nội hạch cấp nóc ra. Gặp đến mọi người đều chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng: Chúng ta đi. Mục tiêu chỉ thẳng phương Nam hiện tại bọn hắn là tại yêu thú xâm lâm phía đông, mà phía nam cùng phía đông rất gần, cho nên bọn họ cũng không có ngộ đến bất kỳ khó khăn, liền đạt tới phía nam, ven đường có rất nhiều không có mắt tiểu quái, hoặc là bị mộ dung vũ nhi một tiễn cấp quét sạch, hoặc là bị ngao xuất quỷ nhập thần nhất quyền cho xử lý. Cái này ít nhiều khiến đến bạch vũ có chút buồn bực. Tuy nhiên những thứ này tiểu quái đổi lấy điểm không nhiều, nhưng là thịt mũi cũng là thịt. Hắn trả muốn giết những thứ này tiểu quái về sau, tăng thêm một chút thần linh hệ thống đổi lấy điểm đây. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, hắn tổng khó mà nói, hắn muốn đi giết tiểu quái A. Như thế mấy người khẳng định sẽ đem hắn làm thành sát nhân ma, sát nhân cùng, có ngược sát tiểu động vật khuyên hướng, cái này hắn như thế nào còn dám đi săn giết. Đương nhiên, nếu như vậy, cũng sẽ lãng phí không ít thời gian. Có mộ dung vũ nhi cùng ngao quét sạch, hai người ngược lại là thiếu một lần sự tình. Chờ một chút. Lúc này có một chiếc sừng tê xuất hiện ở trước mặt mọi người, mộ dung vũ nhi đang muốn xuất tiễn, cũng là bị bạch vũ ngăn lại. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về cái này độc giác tê bạo bản tới, đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đối độc giác tê làm cái gì. Hắn lúc này, trực tiếp hoành nhảy tới, sau đó hung hăng một chân giẫm tại cái này độc giác tê phần lưng, cái này độc giác tê chỉ có thần linh ngũ trọng cảnh thực lực, Bạch Vũ một cước này, ở đâu là nó có thể chống cự. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền trực tiếp bị Bạch Vũ đè vừa xuống, nằm trên mặt đất, không dám có chút luận động. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Hiển nhiên Cái này độc giác tê vẫn là biết Bạch Vũ không phải mình có thể đối kháng, cho nên nó trong nháy mắt cầu xin tha thứ. Bạch Vũ sầm mặt lại, cả giận nói, tha cho ngươi làm cái gì, ta vừa vặn giày muốn hỏng, giết ngươi, lấy ngươi tê giác ra, làm một đôi tê giác giày ngược lại là rất tốt. Cái này tiểu độc tê giác bị Bạch Vũ như thế nào một chút, trong nháy mắt lật lên khinh thường, kém chút thì ngất đi. Bạch Vũ nhìn thấy chính mình lập uy đặt đến, cũng không lại hù dọa đối phương, mà chính là mở miệng nói, bỏ qua cho ngươi. Không phải là không thể được, bất quá ngươi muốn mang ta đi một chỗ. Độc giác tê nghe vậy, ánh mắt cũng là sáng lên, nhưng khi nó nghe nói muốn Bạch Vũ dẫn hắn đi một chỗ về sau, nó thì trong nháy mắt cảnh giác. Cái này yêu thú xâm lâm, mỗi một đầu yêu thú cường đại, đều có địa bàn của mình, nếu như xung loạn, đến lúc đó nó nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Làm sao? Ngươi là muốn hiện tại tử, vẫn là muốn mang ta đi. Bạch Vũ dưới chân dần dần dùng lực, hắn cũng đã nhìn ra, cái này độc giác mắt tê góc do dự, Cái này độc giác tê trong nháy mắt thu hồi tất cả tâm tư, ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh Không biết đại nhân là muốn ta mang người đi chỗ nào? Người dẫn ta đi thái thản cự viên chỗ khu vực, nhớ kỹ, đến mức muốn là nửa bước thần vương cấp gấp rút thái thản. Làm độc giác tê nghe nói là muốn đi thái thản cự viên địa bàn thời điểm, đầu trong nháy mắt cũng là co rụt lại, bản năng biểu hiện ra sợ hãi chi sắp đến, hơn nữa còn là nửa bước thần vương cấp gấp rút thái thản, cái này khiến cho nó càng thêm sợ hãi. Bất quá vừa nghĩ tới bạch vũ lời nói mới rồi, hoặc là nó hiện tại tử, hoặc là nó tương lai tử, cho nên độc giác tê, vẫn là lựa chọn cái sau, chết tử tế không bằng vô lại còn sống, nói không chừng đằng sau hắn còn có cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ. Đại nhân, mời đi theo ta. Cái này độc giác tê cũng là thật thông minh, trong nháy mắt thì đối tình thế trước mặt làm ra tốt nhất phán đoán. Tiếp lấy mộ dung vũ nhi bọn người đều xuất hiện, toàn bộ đi theo độc giác tê đằng sau. Bạch Vũ không thể không may mắn chính mình vừa mới quyết định, bởi vì hắn phát hiện độc giác tê mang lấy bọn hắn lượn quanh nhiều lần đường, mới rốt cục dần dần tiếp cận mục đích, nếu như là chính bọn hắn tìm, chỉ sợ tìm 10 ngày nửa tháng cũng tìm không thấy. Hắn tuy nhiên có cái này yêu thú xâm lâm địa đồ, nhưng là phía nam khu vực có chút quỷ dị, làm cho hắn căn bản không tiện biết đường, bởi vì trong không khí tràn ngập một cỗ hun khói vị, cỗ này hun khói vị lại có một loại tê liệt thần thức tác dụng, cho dù là hắn gần như sắp đạt tới thần vương cấp bậc thần thức cũng chỉ có thể đầy đủ dò xét đi ra bên ngoài hai ba dặm phạm vi. Mà lúc này, bọn họ đã nghe được nơi xa thái thản tiếng gầm. Đại nhân, các ngươi muốn tìm thái thản cự viên, ta đã giúp các ngươi tìm được, ta hiện tại có thể rời đi hay không? Bạch Vũ khẽ gật đầu, mở miệng nói, ngươi đi đi. Dù sao đối phương xác thực cho hắn mang theo đường, mặc dù đối phương là yêu thú, Bạch Vũ hay là không muốn lấy hoán báo ân. Tạ đại nhân, lúc này độc giác tê cuồng hỉ, sau đó nó xoay người một cái. Vậy mà chỉ mấy bước đường, thì biến mất tại trước mắt mọi người. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta vào xem. Bởi vì vì mọi người thân thức, có thể phạm vi dò xét đều không xa, cho nên lúc này Bạch Vũ liền thành ánh mắt của mọi người. Mà khi Bạch Vũ cúi tại một gốc cây tử đằng sau, hướng về nơi xa nhìn thoáng qua về sau, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói. Mọi người đi mau. Trước 585, thái thản cự viên có chuyện nhờ. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ nhi nhẹ giọng xuất khẩu, thế mà nàng mới xuất khẩu, liền phát hiện bên cạnh nhiều một bóng người, lúc này Bạch Vũ trực tiếp lôi kéo nàng liền chạy, mà Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người cũng là trong nháy mắt rời đi. Liên tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, một căn cự đại lang nha bổng trực tiếp hướng lấy bọn hắn vừa mới vị trí tập kích đến, sau đó bọn họ cho dù là trên không trung, cũng cảm giác được mặt đất một trận lớn rung động. Sau đó Mộ Dung Vũ nhi quay đầu lại, trong nháy mắt nàng bị trước mắt tình ảnh cấp sợ ngây người bởi vì lúc này tại phía sau bọn họ cách đó không xa một bóng người cao đến vạn trượng mà đạo thân ảnh này trong tay vậy mà cầm lấy một căn cự đại lang nha động mà căn này lang nha động rõ ràng cũng chỉ là một căn cự đại xương cốt mà thôi bọn họ vừa mới đứng yên địa phương trực tiếp bị căn này lang nha động cấp gõ thành vỡ nát nếu như bọn họ chậm nữa một khắc chỉ sợ chỉ là trong chớp mắt bọn họ liền sẽ bị gõ thành phấn vụn bị hố lưu tiểu khai mắng to Hiển nhiên hắn biết vừa đầu kia độc giác tê lừa bọn họ, đem bọn hắn dẫn tới một đầu thần vương cấp bậc thái thản cự viên tới trước mặt. Bất quá đây cũng là không phải độc giác tê sai, mà chính là bạch vũ chính mình biểu đạt, cũng không đủ rõ ràng, bởi vì hắn nói đúng lắm, làm cho đối phương dẫn hắn đến chí ít nửa bước thần vương cấp bậc thái thản cự viên nơi này tới. Hắn nói là chí ít, cái này cũng không nằm ngoài đối phương hội hiểu như vậy, bởi vì nơi này một đầu thái thản cự viên cách nó gần nhất cho nên nó tự nhiên muốn đem bạch vũ các loại người mang tới nơi này. Lúc này thần vương cấp thái thản cự viên mắt lạnh nhìn bạch vũ bọn người, ánh mắt kia, nhìn đến bạch vũ các loại trong lòng người tóc thẳng lạnh. Các ngươi cấp bản vương tới. Lúc này đầu này thái thản thần vương mở miệng. Nhưng là bạch vũ bọn họ làm sao có thể dừng lại. Bọn họ dừng lại không là muốn chết sao. Thách ra trốn. Bạch vũ biết, mọi người cùng một chỗ, cũng không có bao nhiêu năm chắc, cho nên lúc này, có thể chạy thoát một cái là một cái. Ngay tại tất cả mọi người chạy trốn đồng thời, Bạch Vũ không lùi trở lại tiến, mà chính là hướng về Thái Thản Thần Vương cực vút đi. Hắn muốn vì tất cả người tranh giành đến thời gian. Miêu Mộ Tiên. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi hoàng hốt, lập tức nàng thân thể mềm mại chấn động, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này bay tới. "Không được qua đây, đi mau." Bạch Vũ gào thét lên tiếng, hắn lúc này tức giận. Hắn vốn là vì mọi người trì hoãn thời gian, một mình hắn tại, hắn có bảy thành năm chắc có thể đào thoát đối phương đánh giết. Nhưng là nhiều một cái Mộ Dung Vũ Nhi, vậy liền gần như không có khả năng. Mộ Dung Vũ Nhi ngừng tại giữa không trung trần, trong nháy mắt ngừng bước, nàng cũng đã hiểu Bạch Vũ trên người tức giận, cho nên nàng đã ngừng lại cơ bộ, vì chính là không cho Bạch Vũ thêm phiền. "Ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi." Chỉ có đơn giản sáu cái chữ, lại là biểu lộ Mộ Dung Vũ Nhi có lòng. Thế mà, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, đối diện trong nháy mắt truyền đến thái thản cự viên cự đại thanh âm. "Ta nói, các ngươi đều muốn tới đây cho ta." các ngươi đi được rồi chứ? ngay tại nó lời ra khỏi miệng về sau, hắn trong nháy mắt há miệng ra, Hút. lúc này nó miệng rộng phẳng phất là hóa thành một cái vòng xoáy đồng dạng, mà phía trước nó tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm thảm mục, đều thẳng tiếp bay lên khỏi mặt đất, tiếp lấy còn có vô số đất đai đá vụn hướng về nó bay đi. mà xa bay lưu tiểu khai cùng ngao còn có mộ dung vũ nhi ba người, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lực kéo hướng lấy bọn hắn đánh tới, bọn họ rõ ràng là phía trước tiến. Vậy mà lúc này chân thực bóng người lại là đang lùi lại. Bạch Vũ đồng thời cũng cảm thấy một cỗ lực kéo hướng về hắn đánh tới, hắn thậm chí còn không có làm ra phản ứng, cỗ này lực kéo thì tràn ngập đến toàn thân của hắn, hắn cũng không tự chủ được hướng về cái này thần vương cấp bậc thái thẳng cự viên bay đi. Xong. Lúc này Bạch Vũ là lần đầu tiên kiến thức đến thần vương cấp cường giả cường đại. Đó là chân chính khí thôn Sơn Hà. Một hơi đem Sơn Hà đều muốn nuốt lấy. Hắn vẫn luôn đầy đủ coi trọng thần vương cảnh cường giả. Nhưng là chân chính sau khi giao thủ, phát hiện mình là như thế yếu ớt, liền đối phương một chiêu, đều chống đỡ không nổi tới. Hắn lúc này, đang bay về phía thái thản cự viên quá trình bên trong, hắn mắt dọc mở ra. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt giấu Ngay tại hắn mắt dọc mở ra trong nháy mắt, thái thản cự viên bỗng nhiên cảm giác được thần hồn của mình có một loại đau đớn cảm giác, tính cả lấy thân thể của hắn, đều bị định trụ đồng dạng. Cái này thẩm phán chi lực. Thực lực của đối thủ càng cao cường hơn, cảm thụ càng sâu, tựa như là Bạch Vũ lúc trước có thể bằng vào thần phán chi lực, đến làm bị thương tử tiêu thần đế một dạng. Lúc này nó, có một vệ hoảng sợ ở tại như ngọn núi đại ánh mắt bên trong hiện hiện. Tiểu hưu mau dừng tay. Lúc này thái thản cự viên, vậy mà cảm thấy một cỗ sinh tử uy hiếp, hắn trong nháy mắt đình chỉ hắc khí. Hắn lúc này, đột nhiên ý thức được, trước mặt người trẻ tuổi này, là một cái hắn có dám gây tồn tại. Bạch Vũ cũng thở dài một hơi. Nếu để cho hắn dùng thẩm phán chi lực tới đối phó một cái thần vương cấp thái thản cự viên, đó là thật có chút lãng phí, mà lại, hắn biết mình thẩm phán chi lực, còn không có hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó căn bản không có khả năng giết chết được cái này thái thản cự viên. Một khi giết không chết đối phương, đó chính là hắn tử kỳ của mình. Cho nên hắn không nguyện ý đem một kích này dùng ở chỗ này, hắn muốn chậm rãi tích xúc thực lực, đợi đến chính mình thẩm phán chi lực hoàn toàn khôi phục, tương lai đem một kích này lưu cho thiên ý. Cho nên tại thái thản cự viên xuất khẩu về sau, bạch vũ mi tâm cưỡng ép đóng lại, chỉ là hắn hiện tại, liền xem như đóng lại mi tâm, cũng bởi vì cưỡng chế gián đoạn mang tới phản phệ tác dụng, làm cho mi tâm của hắn, tại hơi hơi chuyến huyết. Lúc này mộ dung vũ nhi mấy người cũng đã ngừng lại thân hình, chỉ là bọn hắn tất cả mọi người lúc này cũng bay đến bạch vũ sau lưng, nhìn lấy thái thản cự viên, trợn mắt nhìn. vừa bọn họ tất cả mọi người tại một loại sinh tử trong khủng hoảng. Vấn đề này. Ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, còn chưa xong." Bạch Vũ hung hăng nói một câu, Thái Thản Cự Viên hơi hơi xấu hổ, hắn vốn cho rằng chỉ là mấy cái con kiến hơi nhân vật, giết cũng liền giết, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương mặc dù là một con rắn rế, nhưng lại là có ăn hết chính mình thủ đoạn, cho nên không khỏi hắn không cẩn thận. Tiểu Hữu hảo thủ đoạn, Bản Vương bội phục. Chỉ là Bản Vương cũng không có ác ý, chỗ lấy lưu lại tiểu Hữu bọn người, là muốn cùng tiểu Hữu bọn người làm một vụ giao dịch. Bạch Vũ cũng không có bởi vì đối phương mà lắng lại phẫn nộ của mình, chỉ thấy Bạch Vũ trầm giọng nói, ngươi không có ác ý, nếu như không có ác ý, bắt đầu một lang nha động. sau đó tay hung ác như vậy. Thái thản cự viên lập tức trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng là hiện tại Bạch Vũ, là hắn kiêng kỵ tồn tại, chẳng qua nếu như hắn nếu như biết rõ Bạch Vũ là đang hư trương thanh thế, chỉ sợ đối đại Bạch Vũ, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Tất cả, cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn." Lúc này chỉ nghe thái thản cự viên mở miệng, tiểu hữu, ta cũng không gặp người, ta bắt đầu chỉ là vì tham dò các vị, nếu như các ngươi ngay cả ta một kích này đều không tiếp nổi, chết cũng liền chết, nhưng là nếu như có thể đón lấy, chúng ta thì có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Nói chuyện, là như vậy nói sao? Bạch Vũ không giận tự uy, hắn hiện tại, mỗi một câu đều lộ ra vô cùng có phân lượng, bởi vì hắn có cùng thái thản cự viên bình đợi đối thoại quyền lợi. Ha ha, tiểu hữu đừng nóng giận, ta sẽ hướng các vị xin lỗi. Sắc thực tìm chư vị có chuyện, nói không chừng là chư vị cơ duyên, thì nhìn chư vị muốn hay không nắm chắc, nếu như không nguyện ý nắm chắc, bản vương xoay người rời đi. chương 586, quỷ dị động huyệt. Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái, nếu quả thật có cơ duyên, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu, mà lại hiện tại thái thẳng cự viễn phục, hắn cũng không phải đúng lý không tha người người. Mà lại, coi như hắn không muốn tha cho đối phương, hiện tại thực lực của hắn cũng làm không được a. Nhưng là vấn đề này Bạch Vũ cũng không cho phép chuẩn bị cứ tính như vậy. Cho nên hắn trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, gương mặt người vô hại và vật vô hại. Nhưng người hiểu rõ hắn nhất đều biết, hắn lúc này, chỉ sợ lại là lên ý đồ xấu. Quả nhiên, ngay tại hắn sau khi cười xong, hắn đối với thái thản cự viên nói ra. Ta nói, kích cỡ lớn, ngươi dạng này cũng không tốt, vừa hoảng sợ cho chúng ta không muốn không muốn có phải hay không cái kia làm ra một chút bổ huyết tỉ như, đến 10 cân 8 cân chân long chi thị Thái Thản cự viên nghe được mặt hung hăng giật mạnh. Hắn còn muốn chân long chi thì đâu, nhưng là vật kia, hắn cũng không có A. Chân long thế nhưng là càng tại thần long phía trên, tương đương với thần quân cảnh tồn tại. Loại kia tồn tại thì, tùy tiện cật một chút, thì có vô tận chỗ tốt, nhưng là, lại có ai dám cật cái kia một loại tồn tại thì đâu. Tiểu hữu, ngươi đừng quá mức phần, vấn đề này, có thể nói thì nói, không thể nói các ngươi liền lăn ra địa bàn của ta đi, ta chỗ này không chào đón các ngươi. Hiển nhiên. Thái Thản Cự Viên cũng có chính mình ý vào. Nếu như Bạch Vũ thật muốn cá chết rách lưới, hắn có lẽ cầm Bạch Vũ không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là tại Bạch Vũ đánh giết hắn trước đó, hắn có thể cam đoan đem mấy người khác đánh chết. Không quá mức, không quá mức, chân long thịt cũng không muốn rồi, ngươi nơi này có không có nửa bước thần vương nội hạch, cho ta đến mấy khỏa như thế nào? Tốt nhất là ngươi Titan nhất tộc tốt nhất. Thái Thản Cự Viên nghe được Bạch Vũ nói không lại phần, trong nháy mắt liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Nhưng là lúc này nghe được Bạch Vũ muốn nửa bước thần vương nội hoạch, hắn trong nháy mắt lại cảnh giác. Nửa bước thái thản thần vương nội hoạch, hắn cũng không phải là không có. Bọn họ thái thản tộc, vốn là hiếu chiến chi tộc, có thái thản cự viên chiến tử ở bên ngoài, bọn họ tự nhiên sẽ đi đem nội hoạch cấp cấp về, hiện ở bên cạnh hắn, thì lưu trữ lấy không ít loại này nội hoạch. Nhưng là, hắn không biết Bạch Vũ cầm tới làm cái gì? ngươi muốn cái này hoạch làm cái gì? Hỏi sau khi ra ngoài, thái thản cự viên thì hối hận Nhưng là bọn họ thái thản tộc, vốn là nhức đầu không não, tính cách tương đối thẳng người, cho nên hắn dạng này, cũng không gì đáng trách. Ngươi cho ta một khỏa các ngươi thái thản tộc nội hạch cho ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, thì xem như ta đối lời xin lỗi của ngươi. Sau khi nói xong, thái thản cự viên trực tiếp ném ra một khối thổ hoàng sắc nội hạch hướng về Bạch Vũ mà đi, mà lại tại khối này nội hạch phía trên, có một cô vô cùng lớn lực lượng tràn ngập tại trong đó, chí ít có hắn một phần ba lực lượng. Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái, đối phương cái này thử ý vị, quá trực tiếp đi, nhưng là, đây cũng là không làm gì được hắn. Lúc này Bạch Vũ, trên thân trực tiếp bước lên một đạo bạch quang, mà này trên thân, trong nháy mắt có vô tận phù văn lượn lờ. Sau đó hắn nhất trưởng tập ra, trực tiếp hướng về cái này mai nội hạch trộm tới. Sau đó hắn lùi gấp mấy trăm dặm, rốt cục mới ngưng được cái này mai nội hạch thế đi. Cái này lại không phải hắn bị thái thản thần vương tùy ý nhất kích đập ra mấy trăm dặm mà chính là cái này hạch so sánh yêu ớt hắn nhất định phải không ngừng lùi lại giảm bất loại này lực sứ nội hạch lực tại một cái phạm vi bên trong mới có thể đem cái này hạch bình yên vô sự tiếp được thái thản cự viên nhìn thấy bạch vũ vậy mà tiếp nhận cái này mai nội hạch đành phải chép miệng đi lấy miệng nô hai lần ta nói người cao to ngươi có thể hay không biến thành bình thường lớn nhỏ ngươi dạng này chúng ta ngẩng đầu nói chuyện cùng ngươi rất mệt mỏi bạch vũ tiếp nhận cái này mai nội hạch về sau tâm tình cũng là rất tốt Chỉ, hắn đến cái này yêu thú xâm lâm nhiệm vụ xem như hoàn thành, không lâu sau đó, hắn liền đem có chính mình nửa bước thần vương cấp bậc vũ khí, đến lúc đó, dựa vào vũ khí, thực lực của hắn, lại đem tăng lên một bậc thang. Thái thản cự viên sau khi nghe xong, nhanh chóng tại bộ ngực của mình đập hai nện, trong nháy mắt có ngập trời vang lên truyền đến, bất quá tiếng vang về sau, thân thể của hắn lại là cấp tốc thu nhỏ, nhưng là sau cùng thân thể của hắn thu nhỏ đến cao 5 mét hấp, liền rốt cuộc co lại không xuống hiện nhiên cái này đã đến cực hạn của hắn. Ngươi nói cái kia cơ duyên gì, nói với chúng ta nói đi. Nếu như không có cơ duyên, nói không chừng bạch vũ ngấy người liền chuẩn bị đường chạy, nhưng là hiện tại có cơ duyên nha, hắn đổ thì nguyện ý thử một lần. Titan nhất tộc là tương đối thẳng tiếp người, hắn lúc này, trực tiếp đem bạch vũ bọn người xem như nửa người bằng hữu, cho nên nói chuyện ra trực lai like, trực thứ, không có chút nào ché lấp. Tiểu hữu, ngươi nhìn ta chung quanh đây, nhiều như vậy khói đến ta cái này thần hồn khó chịu a thuốc lá này cũng là theo lãnh địa của ta phía trên phiêu ta thật sự là chịu đủ thuốc lá này, nhưng là ta lại tiến không đi được, dò xét không được đến tuật cùng, ta cảm thấy ở trong đó tất có kỳ quặc nói không rõ có trọng bảo ở bên trong. Sau khi nói xong, cho dù là lấy thái thản cự viên đàng hoàng, cũng không nhịn được lộ ra một vệ chi sắp tới. Ừm, bạch vũ lông mày như lên, không nghĩ tới cái này ngăn cản bọn họ thần thức khói. Lại chính là đến từ đầu này thái thản cự viên chỗ địa bàn. Ngươi nói ngươi vào không được, lấy thực lực của ngươi còn không thể nào vào được, vậy chúng ta càng không đi vào. Thế mà thái thản cự viên lại là lắp đầu, trực tiếp đi thẳng về phía trước, mở miệng nói, các ngươi đi theo ta, đến liền biết vì sao ta tiến không đi được. Bạch vũ mấy người liếc nhau, cuối cùng tất cả mọi người có chỗ quyết định, trực tiếp theo thái thản cự viên hướng về đi đến. Mọi người tốc độ đều là cực nhanh, đại khái sau một nén hương, tất cả mọi người đạt tới mục đích nơi này khói so bên ngoài lớn hơn, nơi này vậy mà nghiêm trọng ngăn trở lực lượng thần thức do xét, mà lại nơi này khói so bên ngoài càng sương mù. Loại này khói có thể ngăn cản lực lượng thần thức, nhưng là đối với người mắt thường, lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bạch Vũ mấy người hướng về bay ra khói khói nguyên nhìn qua, phát hiện chỗ đó chỉ cao 2 mét thấp một cái cửa hang, mà thuốc lá này cũng là theo trong động khẩu bay ra. Sau đó Bạch Vũ đi ra phía trước, tiếp lấy hắn toàn lực hướng về trên tảng đá lấy ra nhất thường. Sau đó một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, hắn viêm long trường thường, vậy mà tuột tay mà đi, sau đó trường thường trực tiếp bị đạn ở một bên, cắm trên mặt đất, vẫn không ngừng run rẩy Lại nghe thái thản cự viên mở miệng nói ra, tiểu hữu, ngươi không dùng nguồn phí sức lực, hang động này đừng nói là ngươi, cũng là bản vương công kích, vậy mà cũng không thể ở phía trên lưu lại một chút dấu vết, không phải vậy bản vương đã sớm lao mở động miệng, đi vào tìm tòi hư thực. Bạch vũ trong nháy mắt ngưng không sai. Nếu như ngay cả thái thản cự viên lực lượng cũng không có thể hư hao tảng đá kia, vậy hắn cũng xác thực không có cách nào. Hắn lúc này, rốt cuộc cũng minh bạch thái thản cự viên vì sao vào không được. Rất đơn giản, cái này cửa động chỉ có 2 mét lớn nhỏ, nhưng là thái thản cự viên liền xem như thu nhỏ đến cực hạn, y nguyên có 5 mét lớn nhỏ. Cả hai căn bản chính là không đối xứng, mà hang động này, hắn lại không có cách nào đánh nát, cho nên hắn đã chú định vào không được. Nhưng là mình bọn người lại là không bị ảnh hưởng liền xem như nhóm cao nhất Ngưu Tiểu Khai, cũng chỉ là vừa tốt 2 mét thân cao, bọn họ muốn đi vào, hoàn toàn không có áp lực. Lúc này Thái Thản Cự Viên mở miệng lần nữa, "Thế nào, các ngươi muốn đi vào sao? Nếu như các ngươi đi vào, sinh tử của các ngươi bản vương cũng không chịu trách nhiệm, đương nhiên, các ngươi ở bên trong đạt được bất kỳ vật gì, vậy cũng là vận mệnh của các ngươi, nhưng là bản vương chỉ có một đầu, các ngươi bản vương đem thuốc lá này cấp khu trừ, bản vương nghe khó chịu." Sau khi nói xong, Thái Thản Cự Viên trực tiếp một bước lướt ngang, ngăn ở cửa động, trầm giọng nói: "Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy cũng đừng nghĩ đi vào." Chương 587: Trong huyệt động. Bạch Vũ trong ngáy mắt, hắn vậy mà không có phát hiện cái này Thái Thản Cự Viên lại có khả ái như thế một mặt. Nếu như bọn họ thật muốn đi vào, lừa gạt một chút Thái Thản Cự Viên là được rồi, đối phương chắn ở nơi đó cũng không hề dùng a. Ta nói, người cao to, ngươi đừng như vậy, chúng ta suy nghĩ một chút. Kỳ thật Bạch Vũ là phi thường động tâm. Hắn chỉ sợ đã đoán đến bên trong là cái gì, nhưng là hắn chả không sát thực tin. Mà lại, đi vào hội có nhất định nguy hiểm, muốn không nên mạo hiểm, còn phải xem mộ dung vũ nhi đám người ý tứ. Các ngươi nói thế nào? Bạch vũ nhìn lấy mộ dung vũ nhi mấy người, mở miệng hỏi. Mộ dung vũ nhi biểu hiện được rất lạnh nhạt, cái kia một cỗ tiên linh chi khí, lại thêm tinh linh khí, làm cho nàng xem ra linh động phi thường, nhưng lại thần thánh không thể xâm phạm. Nếu như ta sẽ trở thành người gánh vác, ta cự tuyệt theo ngươi. Nếu như ta sẽ không trở thành ngươi gánh vác, ta theo ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi trả lời, làm cho Bạch Vũ khẽ giật mình, sau đó cũng là thật sâu cảm động. Hắn biết, khẳng định là vừa mới hắn để Mộ Dung Vũ Nhi rời đi trước, thật sâu xúc động nàng. Nữ nhân lúc này, Bạch Vũ tâm lý thầm mắng, lại là có một cố khắc tâm tình đang dập dờn. Mộ Dung Vũ Nhi sau khi nói xong, như tiểu khai cũng mở miệng, miêu mộ tiên, ta theo ngươi. Ngao lại là không nói gì, bởi vì hắn biết, Mình bây giờ cũng là Bạch Vũ nô lệ, vô luận như thế nào, đều là muốn đi theo Bạch Vũ đi vào, bởi vì nếu như một khi Bạch Vũ gặp nạn, như vậy thì đại biểu cho hắn khả năng cũng sẽ chết rơi. Mặc dù mọi người đều có quyết định, nhưng là Bạch Vũ vẫn là mở miệng nói, các vị, ta trước cùng các ngươi nói tốt, lần này đi vào, khả năng các ngươi hội không chiếm được bất cứ thứ gì, cũng có thể có ngày lớn tạo hóa, các ngươi còn hội đi vào sao. Nếu thật là Bạch Vũ phỏng đoán cái kia một vật, đối tác dụng của hắn So mộ Dung Vũ Nhi bọn người lấy ra, trợ giúp lớn rất nhiều, về sau bọn họ còn phải cùng một chỗ ở tại dị vực, cho nên hắn muốn mức độ lớn nhất sử dụng vật này. Đương nhiên, liền xem như vật này cấp mộ Dung Vũ Nhi bọn họ, mộ Dung Vũ Nhi bọn họ cũng khẳng định không thể kịp thời hấp thu. Miêu Hinh, ngươi làm chủ liền tốt. Nưu Tiểu Khai mở miệng, hiển nhiên đã trải qua những chuyện này về sau, hắn đối với Bạch Vũ là càng ngày càng bội phụ. Tốt, đã như vậy, chúng ta xuất phát. Bạch Vũ sau khi nói xong, thì hướng về động huyệt phương hướng đi đến. Kích cỡ lớn, ngươi tránh ra, ta đáp ứng ngươi." Thái thẳng Cự Viên nghe vậy, trong nháy mắt cuồng hỉ, hắn căn bản không cần Bạch Vũ làm cái gì cam đoan, bởi vì hắn thấy, Bạch Vũ nhất định sẽ cùng hắn đồng dạng thành thật, chỉ phải đáp ứng chuyện của hắn, thì nhất định sẽ thực hiện. Hưu. Trong nháy mắt cũng là mấy cái đạo độn quang văng lên, mấy người trực tiếp tiến vào trong huyệt động đi. Động huyệt không ánh sáng, là bóng tối vô tận, lúc này liền xem như mấy người ánh mắt, vậy mà cũng không được việc mà thần hồn của bọn hắn trí lực tức thì bị co vào đến cực hạn loại cảm giác này thật giống như thần hồn của bọn hắn lực lượng bị hoàn toàn che giấu đồng dạng ta tại phía trước nhất lưu tiểu khai ngươi ngốc ta đằng sau vũ nhi đi tại thứ ba ngao ngươi đoạt hậu bạch vũ sau khi nói xong ngón tay của hắn phía trên trong nháy mắt thì nhiều hơn một nhiều lần hỏa diễm đến cái này một nhiều lần hỏa diễm như là tia lửa đồng dạng nhưng lại là trong nháy mắt mở ra loại này hắc ám chỉnh cái huyệt động dần dần biến đến sáng người lên người cái này quá phiền toái. Mộ Dung Vũ Nhi đột phá nói ra, sau đó nàng trực tiếp theo trong không gian giới chỉ xuất ra năm viên dạ minh châu đến, mỗi một viên dạ minh châu, vậy mà đều có chén nhỏ lớn nhỏ. Sau đó cái này năm viên dạ minh châu trực tiếp lơ lửng giữa không trung, chỉnh cái thông đạo, trong nháy mắt biến thành một loại gạo màu trắng, mà lại năm viên dạ minh châu vờn quanh tại bên cạnh nàng, làm cho hắn xem ra càng thêm thánh khiết. Ngươi cho ta đến hai khỏa nha. Bạch Vũ trận trắng mắt. Thế mà hắn vừa nói xong. Mộ Dung Vũ nhi dạ minh châu, nam viên trong nháy mắt thì phân tán ra, trong đó bốn quả, rõ ràng treo ở bốn đỉnh đầu của người, thứ năm quả thì là trực tiếp hướng về động huyện chỗ sâu bay đi, cái này phảng phất như là một cái đèn lồng đồng dạng. Đi. Có ánh sáng về sau, mấy người tốc độ đều là tăng nhiều, nhưng là mọi người vẫn là không dám đem tốc độ tăng lên quá nhanh, tất cánh phía dưới hết thảy đều là không biết. Nhắc tới cũng kỳ quái, huyệt động này tuy nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian, Nhưng là toàn bộ xem ra, căn bản cũng không có cái gì tổn hại chỗ xấu, mà lại bên trong hoàn cảnh vô cùng khô giáo, liền một chút cỏ dại đều không có tăng. Cái này không thích hợp a Bạch Vũ khe như mày. Ngay tại lúc hắn câu mày thời điểm, phương xa quang ảnh trong nháy mắt rộng mở trong sáng, liền xem như hiện tại không dùng dạ minh đăng, vậy mà cũng có chỉ chuyển đến. Bạch Vũ đi ra phía trước, dò ra một cái đầu đến, sau đó đập vào mắt tình cảnh, làm cho hắn trong nháy mắt cuồng hỉ Bởi vì hiện tại nơi này, lại là một chỗ hồn vò. Không tệ, cũng là hồn vò, Bạch Vũ suy đoán làm thật. Cái gọi là hồn vò, cũng là thần hồn chi vò, cùng thần hồn chi hải có chút cùng loại, nhưng lại lại có địa phương khác nhau. Hồn vò, là chuyên môn tu luyện thần hồn lực lượng mà thành tiểu thần vương người có, những người khác, cũng chỉ có thần hồn chi hải mà thôi. Mặc dù chỉ là một chữ chênh lệnh, nhưng là cả hai thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Có thể nói như vậy, một người nếu như nắm giữ hồn vò, Cho dù thực lực của hắn chỉ có thần linh cảnh, cũng có thể cùng thần vương cảnh cường giả nhất chiến, bởi vì lúc này hắn liền đã đại biểu cho hắn là thần vương cảnh cường giả, chỉ là khác loại thành thần vương. Nhưng là thần hồn chi hải, lại là làm không được một chút như vậy. Mấy người phía sau cũng thò đầu ra, phát hiện một chút như vậy. Lúc này tất cả mọi người tràn đầy một trận chấn kinh, bởi vì theo cái này hồn vò bên trong, bọn họ cảm thấy một loại nắng ấm dương cảm giác, loại kia cảm giác, thậm chí để đến thần hồn của bọn hắn lực lượng dường như đều có một loại tăng lên đồng dạng. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như bạch vũ một dạng, đối thứ này có hiểu rõ, đến mức nơi này trừ ra bạch vũ, những người khác không biết phía dưới là cái gì. Thần hồn chi hải, toàn bộ thần hồn, chỉ là như cùng một chỗ mặt biển đồng dạng, một khi bị trùng kích, liền sẽ nhấc lên gọn sóng tới. Nhưng là thần hồn chi vỏ không giống nhau, thần hồn chi vỏ, đã là mặt biển thành vỏ. Lúc này thời điểm thần hồn, đã sớm tạo thành một đạo mặt kính. Đây cũng là vì sao bọn họ xuống thời điểm, nơi này lại là sáng lấp lánh, quét qua bên ngoài lúc hắc ám, mà lúc này tại hồn vò một góc lại có hỏa quang đang thiêu đốt. Cái này đạo hỏa quang tuy nhiên không mạnh, nhưng lại là mang theo một loại đặc thù uy áp, dường như toàn thế giới đều muốn tại hỏa diễm này phía dưới run rẩy. Tam muội chân hỏa, bạch vũ nhẹ nào? Đây là thần đế cường giả mới có thể hình thành đế hỏa, không phải thần đế cường giả không thể đi trừ. Cái này là phương nào thần đế? Lại muốn dùng loại này lửa đến đốt cháy một người hồn vò. Mà lại, hỏa này đốt đến vô cùng chậm, chỉ sợ còn muốn vạn năm thời điểm, cái này hồn vò, mới có thể tiêu hủy. Thế mà, ngay tại lúc này, lại có một đạo thần hồn tại cái này hồn vò bên trong giấy rùa. Ngay tại lúc này, thuốc lá này lại có chậm ngắn ngủi dừng lại, mà cái kia một đạo thần hồn, ngay tại thuốc lá này chậm rãi dừng lại ở giữa, từ từ ngưng tụ thành hình. Mộ dung vũ nhi bọn người còn chờ xem tiếp đi. Phát hiện bọn họ lại bị một nói thần hồn chi lực cấp đánh hôn mê bất tỉnh, mà tại chỗ chỉ còn lại có Bạch Vũ một người. Sau đó, đạo này thần hồn chậm rãi thành hình, cuối cùng hóa thành một tên tuổi trẻ nữ tử. Trưng 588, Yêu Quân. ngươi là người phương nào? Bạch Vũ trong nháy mắt cảnh giác, hắn hiện tại thậm chí không dám nhìn tới mộ dung Vũ Nhi mấy người có được hay không. Lưng hắn phía trên dâng lên một cô ý lạnh tới. Loại này ý lạnh thẳng tới hắn có lòng bàn chân, để hắn như rơi vào hầm băng. Là sao? Lúc này nữ tử kia có chút lười biếng chống một chút eo, mặc dù chỉ là thần hồn chi thể, nhưng là này linh lung dáng người, vẫn là như ẩn như hiện, chọc người vô hạn mơ màng. Sau đó hắn nhàn nhã tính bước, hướng về hư không từng bước một đi tới, trực tiếp đi tới Bạch Vũ trước mặt, sau đó hắn ngón tay nhỏ nhắn nhỏ rối, chậm rãi rơ lên Bạch Vũ cái cằm, cẩn thận thưởng thức lên. Lúc này, Bạch Vũ muốn dây rủa, phát hiện mình vậy mà dễ rủa không ra, thậm chí hắn muốn mở ra chính mình con mắt thứ ba nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Sau đó nữ nhân này thì cười duyên bay khỏi, nàng lúc này, khẽ như mày, sau đó dường như mới là nói một mình. Ta là ai? Ta đã sớm quên đi ta là ai? Bất quá, ngươi có thể gọi ta yêu quân. Yêu quân. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Vậy mà lúc này nữ nhân này nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Vũ liền bị kéo lại đi, bay thẳng tại hồn vò phía trên. Hắn lúc này, hoàn toàn khôi phục hành động, hắn cũng không có mở ra chính mình thần phán chi lực. Bởi vì hắn cảm giác được cái này gọi yêu quân nữ nhân, đối với hắn không có ác ý gì. Vậy mà lúc này yêu quân một câu, lại là làm cho bạch vũ đồng tử chăm chú có lại. Ta chờ ngươi đã lâu. Nếu như người không biết nghe được, còn tưởng rằng là bạch vũ đội tình bạc nghĩa đâu. Bởi vì lúc này nữ nhân này nói câu nói này thời điểm, mang theo một cô ưu hán vị đạo. Chờ ta, ta không biết ngươi. Bạch vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lại là trông thấy cái này yêu nhiều nữ nhân hung hăng gật đầu. Nhìn thấy Bạch Vũ không quá tin tưởng bộ dáng, lúc này gọi yêu quân nữ nhân, lại là trực tiếp hướng chính mình mi mì tâm một nhóm làm, lập tức mi tâm của nàng, cũng dựng lên đạo thứ ba mắt dọc đến, mà lại đạo này mắt dọc, cùng Bạch Vũ mắt dọc, cơ hội nhất trí. Thứ bên trong, có một cỗ thẩm phán chi lực truyền tới. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ nghẹn ảo. Bởi vì lúc này yêu quân, vậy mà giống như hắn, nắm giữ thẩm phán chi lực, Bất quá Bạch Vũ còn không có giật mình xong Làm cho hắn càng thêm giật mình sự tình phát sinh Bởi vì lúc này yêu quân Là thần hồn trạng thái Lúc này nàng vung tay lên một cái Một cái đồ vật đặc biệt trong nháy mắt Theo nàng hồn vò bên trong bay ra lên Cơ duyên Bạch Vũ đồng tử rụt lại Hôm nay yêu quân cấp khiếp sợ của hắn nhiều lắm Lúc này yêu quân nhất thời lại trở nên cười nói tự nhiên Nhưng là nếu như nhìn kỹ Thì sẽ phát hiện nàng giữa lông mày Có một vết thật sâu thống khổ Hiện tại Còn hoài nghi có phải hay không đang chờ ngươi sao? Bạch Vũ biết, chỉ sợ hết thể đều có kết quả. Đã thấy lúc này yêu quân như là quý phi tuy tiểu đồng dạng, lại phảng phất là phi tử hành trận đồng dạng, trực tiếp ngồi nghiêng ở hồn vò phía trên. Sau đó nàng lẩm bẩm nói tới. Sự tình rất đơn giản, yêu quân cùng Bạch Vũ mở dạng, vậy mà đều là bị chọn chúng người, bị trục xuất tới hồng hoang chi địa người tới không chỉ một người, cái này yêu quân cũng là một người trong đó mà lại nàng bởi vì lúc đó thực lực vậy mà cũng có thần đế cảnh giới nhưng là tại nàng vừa đột phá thần đế thời điểm liền bị tử tiêu thần đế cấp chấn áp tử tiêu thần đế cũng không phải là phổ thông thần đế đơn giản như vậy thực lực càng đi về phía sau tăng lên càng là khó khăn cho dù là yêu quân thiên phú tuyệt đỉnh nhưng là muốn nàng vừa đột phá đến thần đế sơ kỳ liền đi chiến thần đế đỉnh phong tử tiêu thiên đế cái kia căn bản chính là không thực tế sự tình nhưng là bởi vì nàng đột phá đến thần đế cảnh giới mà lại có hồn vò Tử tiêu thần đế cũng một lát diệt giết không được nàng, chỗ lấy cuối cùng trực tiếp đem hắn cấp trục xuất tới hư vô chi địa đến, vĩnh thế chấn áp, lấy chính mình tam muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt kỳ hồn vò, thẳng đến hồn vò thiêu đốt hết đến, chỉ là làm cho tử tiêu thiên đế không có nghĩ tới là bạch vũ vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này, giữa bọn hắn lẫn nhau có cảm ứng, nhưng là bởi vì nơi này bị tử tiêu thiên đế thiết trí kết giới, cho nên bạch vũ mới cảm giác không thấy yêu quân tồn tại, nhưng là yêu quân lại là có thể cảm nhận được bạch vũ tồn tại. Cho nên yêu quân nói nàng là ở chỗ này chờ Bạch Vũ, cũng không tính sai. Tuy nhiên hiểu yêu quân nói tới sự tình, Bạch Vũ cũng thừa nhận chuyện này, nhưng là trong lòng của hắn còn có là có thật nhiều không hiểu địa phương. Hắn trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, ngươi cũng đã biết tử tiêu láo cẩu vì sao muốn đối phó chúng ta một nhóm người này. Đây là Bạch Vũ lớn nhất không nghĩ ra địa phương. Vấn đề này yêu quân biết, nàng lúc này, lộ ra cực kỳ trầm tĩnh, sau đó mở miệng nói, trên trời có cửu trọng tiên, phân biệt là chính giữa. Thiện thiên, theo trời, canh thiên, túy thiên, khuếch thiên, hàm thiên, trầm thiên, suốt ngày. Sau cùng nhất trọng suốt ngày, lại gọi là tử tiêu thiên. Mà bây giờ tử tiêu thiên, cũng là tử tiêu thần đế thống trị, hắn giết ta, là bởi vì hắn muốn củng cố sự thống trị của mình địa vị. Có đại có thể đoán trước, thiên địa đem biến, mà hết thể này nguyên nhân, cũng là bởi vì cơ duyên này, cho nên hắn không muốn sự thống trị của mình địa vị bị giao động, tất cả cầm giữ có cơ duyên người, đều sẽ bị hắn cấp diệt sát. Bởi vì cầm giữ có cơ duyên người, có nhất định cơ hội đột phá đến đạo quân cảnh giới. Một khi có người đột phá đến đạo quân cảnh, như vậy tử tiêu thiên đế, tự nhiên không tính là giữa thiên địa người mạnh nhất, cho nên hắn nhất định phải đem khả năng này cấp mặt sát. Như vậy cái này thần linh hệ thống, lại là đến từ nơi nào? Người cũng đã biết. Lúc này Bạch Vũ lần nữa truy vấn. Thần linh hệ thống, bắt nguồn từ hôn đột, nhưng là lại quy về hôn đột, đây cũng là ta đột phá đến thần đế trong nháy mắt đó cảm nộ đến. Nhưng là ta muốn tiếp tục cảm nộ, thì phát hiện thực lực của mình cũng không đầy đủ, ta đoán chừng chỉ có chính mình lại đột phá đến đạo quân cảnh, mới có thể biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng là hiện tại những thứ này đều khó có khả năng. Bạch Vũ âm thầm ngưng không sai, hắn phát hiện yêu quân theo như lời nói, cùng suy đoán của hắn, vậy mà như thế không như mà hợp, cũng là bởi vì này, hắn tin tưởng yêu quân mà nói là thật lời nói, nếu như đổi một người đến, căn bản không có khả năng nói ra cái này một lời nói tới. Hắn hiện tại cũng là bởi vì nắm giữ tử khí hồng mong quyết, mới có cơ hội đột phá đến đạo quân cảnh, hắn hiện tại có thẩm phán chi lực, cũng là thần linh hệ thống ban cho. Chẳng lẽ lúc trước tử tiêu thiên đế không tiếc hết thể chặn đánh giết ta? Bạch Vũ rốt cuộc biết mọi chuyện nguyên nhân, hắn biết, sau này mình con đường, muốn càng càng cẩn thận, nếu như hắn tại trưởng thành trước đó, lại bị tử tiêu thiên đế phát hiện một lần, như vậy chỉ sợ hắn đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp hình thần đều diệt, liền thần linh hệ thống đều cứu không được hắn ngay tại bạch vũ xuất thần thời điểm yêu quân lại là ư một tiếng ngươi thế nào bạch vũ lại là phát hiện lúc này yêu quân thống khổ dị thường loại kia vẻ mặt thống khổ chiếu dội đến thần hồn của nàng chi thể tới làm cho nàng nhìn qua bằng thêm mấy phần mảnh mai không có việc gì ta áp lực cái này ta muội chân hỏa thời gian quá dài sắp áp chế không nổi lúc này yêu quân mở miệng lập tức nàng bổ sung đến ngươi phải cẩn thận cựu trọng thiên bên trong một vị thần đế cụ thể là ai ta không biết hắn là tử tiêu thiên đế hóa thân Bằng không, ta cũng không thể lại bị bại thảm như vậy. Bạch vũ âm thầm ngưng không sai, hắn bỗng nhiên có một cái suy đoán, cái kia chính là công kích hắn cái kia tử tiêu thiên đế, nói không chừng cũng là một đạo hóa thân mà thôi, không phải vậy, là tử tiêu thiên đế bản thể xuất thủ, căn bản sẽ không có hắn cơ hội chạy thoát mới đúng. Trưng 589, 50% truyền thừa. Yêu quân nói xong lời này về sau, toàn bộ thần hồn, vậy mà biến đến có chút hư hảo. Yêu quân, ngươi thế nào? Bạch Vũ phản xạ có điều kiện đi bắt viện yêu quân, lại phát hiện tay của mình mỏ một cái hư không. Ta không sao, một hồi ta khả năng liền phải trở về hồn vò bên trong đi. Ngươi mau tới đây, ta cho ngươi một phen tạo hóa, ngày sau ngươi giúp ta làm thị tử tiêu cái kia lão cẩu. Hiện nhiên, yêu quân đối với tử tiêu, cũng là hận trí nhập cốt. Ngươi yên tâm, yêu quân, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Bạch Vũ lời thề son sắt nói, thế mà yêu quân lại là lắc đầu, mở miệng nói, ngươi khác tốn sức. Trừ phi ngươi đột phá đến đạo quân cảnh, không phải vậy ngươi cứu không được ta, tử tiêu lão cẩu tam muội chân hỏa, không phải người bình thường, có thể ngăn cản. Tuy nhiên Bạch Vũ này phía trên không có nói, nhưng là hắn lúc này, lại la âm thầm thể, tương lai nhất định muốn trở lại cứu yêu quân thoát khốn. Mà ngay tại lúc này, yêu quân thân thể biến đến càng thêm hư huyễn. Nhanh, mở ra ngươi mắt dọc. Lúc này yêu quân đột phá quá lớn, thân thể của nàng biến đến càng thêm hư huyễn. Bạch Vũ lúc này đã tin tưởng yêu quân. Cho nên đối với yêu quân, hắn không có bất kỳ cái gì không tín nhiệm địa phương. Ngay tại yêu quân lên tiếng về sau, hắn trong ánh mắt mắt dọc liền mở ra. Mà thì trong mắt hắn mắt dọc mở ra về sau, yêu quân mắt dọc cũng mở ra. Nàng lúc này, dựng thẳng trong mắt cái kia mênh mông thần phán chi lực, trực tiếp hướng về bạch vũ mắt dọc dọc đến. Bạch vũ liền muốn phản xạ có điều kiện ngăn cản, lúc này lại vang lên yêu quân thanh âm. Người đừng núp đích. Bạch vũ theo lời. Sau đó hắn không cảm giác được một cỗ bàng bạc linh hồn lực lượng hướng về hắn tập kích tới, cỗ lực lượng này như hải như vực sâu, nhưng là mi tâm của hắn bên trong thẩm phán chi lực, lại dường như không có bất kỳ cái gì không thích ứng địa phương. Cái kiếp như hải như vực sâu thẩm phán chi lực, vậy mà phảng phất là một lần nữa về tới mâu thân trước ngực đồng dạng yên ổn. Thẩm phán chi lực tốc độ sao mà nhanh chóng, cho nên ngay tại Bạch Vũ mở ra con mắt dọc thứ 3 trong nháy mắt, thẩm phán chi lực thì đều theo yêu quân dựng thẳng trong mắt chạy tới Bạch Vũ dựng thẳng trong mắt tới. Bạch Vũ coi như thích hứng loại nhịp điệu này, nhưng là hiện tại mi tâm của hắn vẫn là có một loại tăng đầu cảm giác. Lúc này yêu quân có chút hư nhược thanh âm truyền đến. Cái này thẩm phán chi lực, nếu như không tất yếu, người khác dùng linh tinh, hiện tại những thứ này thẩm phán chi lực, liền xem như toàn bộ phong thích, cũng trọng thương không được tử tiêu thần đế, hắn chỉ nửa bước, đã bước vào đạo quân cảnh giới. Mà lại, lực lượng của ngươi bây giờ, không đầy đủ chi phối nhiều như vậy thẩm phán chi lực. Nếu như sử dụng quá nhiều lần, sử dụng lượng quá lớn, khả năng ngươi còn không có đem đối phương giết chết, chính ngươi trước hết chết rồi. Bạch Vũ sau đó gật đầu, một trong nháy mắt ghi nhớ trong lòng. Sau đó yêu quân mở miệng lần nữa, ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cơ duyên của ta sao? Vâng! Câu nói này giống như một đạo tiếng sấm vang ở Bạch Vũ trái tim, Bạch Vũ nội tâm, thổi qua một đạo mãnh liệt phong bạo. Có thể nói, nếu không phải cơ duyên này, chỉ sợ hắn hiện tại, liền thần nhân đều không phải là... Chớ nói chi là hiện tại thần linh Ngoại trừ thần linh hệ thống là thuộc phần cơ duyên này Sự giúp đỡ dành cho hắn to lớn Không dùng nói rõ Nhưng là thì là cường đại như vậy cơ duyên Lại chỉ là trong đó một phần tư Bạch Vũ vô cùng chờ mong Làm cơ duyên này bị hợp lại đến 50% về sau Hội lấy được hiệu quả như thế nào Lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhắm mắt lại Sau đó hắn toàn bộ thần hồn lực lượng Đều đắm chìm trong trong đầu của hắn đi Mà yêu quân cùng Bạch Vũ Làm lấy giống nhau sự tình lúc này yêu quân Đồng dạng đem thần hồn đắm chìm trong hồn vò bên trong, sau đó tại hắn hồn vò bên trong dâng lên một đạo hào quang chói mắt, đạo kia sáng này phía trên có vô tận phù văn lượn lở. Lại tại lúc này, Bạch Vũ trên đầu, đồng dạng dâng lên vô tận phù văn đến, sau đó hai đạo phù văn phảng phất là có dạng lẫn nhau hấp dẫn lực lượng đồng dạng, Bạch Vũ cùng yêu quân hai người lúc này đều không có đụng vào thần linh hệ thống, nhưng là cái này hai đạo phù văn lại là chậm rãi hướng về trung ương đi vòng quanh. Bất quá một lát, Hai bộ phận cơ duyên trong nháy mắt bắt đầu dung hợp, loại dung hợp này rất chậm chạp, nhưng là cũng giống như rất nhanh. Cái này phản phất như là hai đoàn mì vắt một dạng, tại lẫn nhau dung hợp nhào nặn. Mà lại trên đó phù văn, cũng là bọn họ lẫn nhau dung hợp nuốt vào thuốc đồng dạng. Lúc này bỗng nhiên có một đạo mới thần linh hệ thống thanh âm xuất hiện ở Bạch Vũ trong góc. Thần linh hệ thống bởi vì cùng Tử Tiêu Thiên Đế cơ duyên tiến hành dung hợp, hiện tại tiến hành thăng cấp, thăng cấp về sau, đem sinh ra mới thần linh hệ thống. Mới thần linh hệ thống Để cho hai phần cơ duyên chủ cũ hiệp thương kế thừa, như hiệp thương kế thừa không có kết quả, như vậy thì lấy sinh tử phân thắng thua, người thắng sinh, kế thừa thần linh hệ thống, người thua tử, mất đi tiếp tục thần linh hệ thống. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt thì cảnh giác, hắn chợt phát hiện, muốn như thế tin tưởng yêu quân, lại là một sai lầm, nếu như một hồi yêu quân biết thần linh hệ thống lưu giữ ở đây, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn kế thừa. Vậy liền đã định trước hắn cùng yêu quân tất có một đấu, yêu quân trong này thực lực cường đại cỡ nào? Hắn đã cảm nhận được, loại kia giam cầm hết thể lực lượng, làm cho hắn hoàn toàn để không nổi lòng phản kháng. Thế mà, hắn lúc này, quên đi một việc, cái kia ngay tại lúc này thần linh hệ thống, có thể cảm giác được hai người bọn họ tư tưởng biến hóa, cho nên liền tại bọn hắn trước tiên làm ra phản ứng thời điểm. Thần linh hệ thống thanh âm trong nháy mắt chuyển vào hai người trong lô thai. Bởi vì Bạch Vũ không nguyện ý từ bỏ kế thừa thần linh hệ thống, cho nên thần linh hệ thống một nửa quyền sở hữu tạm thời quy về Bạch Vũ Bởi vì yêu quân đương đại nho ra từ bộ kế thừa thần linh hệ thống, cho nên thần linh hệ thống một nửa kia quyền sở hữu cũng về Bạch Vũ, sau cùng, tân sinh chỗ thần linh hệ thống, về Bạch Vũ tất cả. Bắt đầu ở thần linh hệ thống tuyên bố thời điểm, Bạch Vũ tâm trong nháy mắt thì nâng lên cuống họng phía trên, hắn hơi hơi tính mắt thấy bên cạnh yêu quân, phát hiện yêu quân hết thể như thường, sau đó chỉ nghe thấy thần linh hệ thống thanh âm kế tiếp. Hắn lúc này, âm thầm cảm thấy hổ thẹn. Ma Liên Tại mới Thần Linh Hệ thống quyền quyết định thuộc về sinh ra về sau, Thần Linh Hệ thống dung hợp càng tăng nhanh hơn, nó tính toán tốc độ, sớm đã đạt đến điểm báo trăm triệu cấp bậc. Bất quá trong nháy mắt, Thần Linh Hệ thống thì dung hợp xong. Lúc này Thần Linh Hệ thống, kỳ thể tích không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là phía trên ngoại trừ phù văn bên ngoài, còn mặt khác có một tầng thần bí quan mang. Ma Liên Tại bạch vũ hướng về Thần Linh Hệ thống nhìn sang trong nháy mắt, tân sinh gần lưu linh hệ thống trong nháy mắt hướng về bay tới. Sau đó tại Bạch Vũ nhìn chăm chú phía dưới, thần linh hệ thống trong nháy mắt chui vào Bạch Vũ trong óc, chỉ là trong nháy mắt, bên trong thì vang lên vô số nhắc nhở thanh âm. Bởi vì ký chủ tề tụ 50% tử tiêu cơ duyên, phát động hệ thống thần nhiệm vụ. Ký chủ nhất định phải tại trong vòng trăm năm, tìm kiếm được bộ thứ ba phần tử tiêu cơ duyên, nếu không thể hoàn toàn bất luận cái gì, trực tiếp mạt sát ký chủ, thần linh hệ thống đem tìm kiếm mới thích hợp tiếp tục người. Bởi vì ký chủ tề tụ 50% tử tiêu cơ duyên, Đặc biệt khen thưởng ký chủ đổi lấy điểm 100 triệu điểm Bởi vì ký chủ tề tụ 50% tử tiêu cơ duyên Đặc biệt khen thưởng ký chủ một lần tăng lên cảnh giới cơ hội Tăng lên cảnh giới Tại trước mắt cảnh giới bên trong tăng lên một cái cảnh giới nhỏ Bởi vì Trưng 590 Thần hồn phá thần vương Lúc này Bạch Vũ hoàn toàn mộng bức Tuy nhiên ban đầu thần linh hệ thống Cho hắn hạ một cái gần như không có khả năng hoàn thành sự tình Nhưng là phía sau bổ huyết Lại là để hắn cực kỳ hài lòng Bởi vì thần linh hệ thống cho những thứ này bổ khuyết, đầy đủ để hắn đem cảnh giới đẩy lên thần vương cảnh đi. Nhưng là hắn biết mình hiện tại không thể đột phá, hiện tại đột phá, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Thiên ý thì ở phía trên lượng lờ, nếu như hắn đột phá, cái kia chỉ sợ thiên ý trong nháy mắt thì cảm giác được, nói như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cũng là mượn nhờ thiên sơn sức mạnh của ông lão, đột phá đến thần vương cảnh, không phải vậy hắn căn bản sẽ không có cơ hội đột phá, liền xem như đột phá cũng tuyệt đối trong nháy mắt liền bị thiên ý cấp chớp nhoáng giết chết. Thiên ý liền thần quân cảnh cường giả đều có thể diệt sát, cho nên muốn đối phó một thần vương cảnh người, vậy thì thật là quá đơn giản. Đến mức dùng thẩm phán chi lực đối phó thiên ý, Bạch Vũ không chút suy nghĩ qua. Dạng này liền xem như hắn đánh chết thiên ý, như vậy Tử Tiêu Thần Đế khẳng định trong nháy mắt cũng cảm thụ được, làm đối phương cảm nhận được về sau, vậy liền đã chú định lại là Bạch Vũ tận thế. Giống nhau sai lầm, hắn cũng sẽ không phạm hai lần. Cho nên Hắn lúc này, thậm chí tạm thời có thể làm, cũng là ẩn nhẫn. Làm tiếp thu hết những tin tức này về sau, Bạch Vũ thì mở mắt, làm hắn mở mắt thời điểm, phát hiện lúc này yêu quân, đã đã suy yếu đến cơ hồ trong suốt trình độ. Yêu quân, ngươi không sao chứ? Bạch Vũ mở miệng lần nữa, yêu quân lại là lắc đầu, chỉ là nàng lúc này, đầu lắc đến so sánh khó khăn, nhưng là nàng vẫn là trầm giọng nói, ta cho ngươi thêm cùng ngươi bằng hữu một trận tạo hóa. Yêu quân còn có một số không hiểu, thế mà... Ngay tại lúc này Bạch Vũ lại phát hiện, yêu quân một trưởng vô gia, một trưởng này, tràn đầy một loại mênh mông lực lượng cảm giác, rõ ràng hư nhược yêu quân, lại là buộc phát ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng tới. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, cái này to lớn hồn vò, vậy mà thiếu ba cái góc, mà mỗi cái góc, đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Sau đó cái này ba cái góc, trực tiếp hướng về ngoài động mộ dung vũ nhi ba người bay đi. Yêu quân, ngươi, cái này hồn vò, cũng là yêu quân có thể sinh tồn lực lượng chỗ. Nếu như hồn vò bị hư hao như vậy, thần hồn của nàng có thể còn sống lực lượng đem về càng lúc càng ngắn. Tử tiêu thần đế đem yêu quân vây ở chỗ này cũng là muốn dùng tam muội chân hỏa đem nàng hồn vò cấp đốt sạch, để cho nàng tiêu tán giữa thiên địa. Lúc này yêu quân lại là tự nguyện đem cái này hồn vò cấp đánh nát một bộ phận cấp ba người bọn họ. Phần tình nghĩa này quá nặng đi. Bạch vũ biết, đây là bởi vì ba người bọn họ thần hồn chi lực chỉ có thể hấp thu hồn vò nhiều như vậy thần hồn chi lực lại hấp thụ nhiều. Thì khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Vậy mà lúc này yêu quân lại còn chưa dừng tay, nàng lúc này, một chỉ điểm ra, sau đó một đạo thần hồn chi ấn bay thẳng hướng về phía Bạch Vũ. Thần hồn chi ấn, là mỗi người thần hồn nơi mấu chốt, hiện tại yêu quân đem thần hồn của mình chi ấn lấy ra, như vậy sinh tử của nàng, đem không khỏi nàng chính mình trưởng khống. Nàng bây giờ, có thể nói là đem thân gia tính mệnh, tất cả đều giao cho Bạch Vũ. Sau đó yêu quân lại là lắp đầu, mở miệng nói. Hiện tại ta hồn vò từ ngươi trường khống, ngươi muốn hấp thu bao nhiêu, thì chính mình hấp thu. Hiện nhiên, nàng biết Bạch Vũ tình huống, cùng phía ngoài mấy người khác biệt, Bạch Vũ cực hạn ở nơi nào, nàng cũng không biết. Nàng sau khi nói xong, Bạch Vũ lộ ra vẻ do dự, nếu như yêu quân là địch nhân, hắn thì là hội không chút do dự thôn phệ đối phương hồn vò. Bởi vì khi hắn đi vào, thì đoán đến nơi này mặt có hồn vò tồn tại. Nhưng là hiện tại yêu quân cùng nàng, đã là bằng hữu, mà lại bọn họ còn có cùng chung địch nhân. Tử Tiêu Thần Đế, cái này liền càng thêm làm cho hắn không nguyện ý hấp thu yêu quân hồn vào lực. Tuy nhiên hồn vỏ chi lực có thể để một người thần hồn trở nên càng thêm cường đại, thậm chí là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cường đại, nhưng là lấy bằng hữu sinh mệnh làm đại giá tới làm chuyện này, Bạch Vũ làm sao nhẫn tâm? Bạch Vũ, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị báo thù? Không định đem Tử Tiêu Thần Đế giẫm tại dưới chân? Chẳng lẽ muốn phía trên ta vừa mới tất cả vất vả đều uổng phí? Chẳng lẽ muốn để cho ta chết không nhắm mắt? Về sau ngươi đều phải dạng này, có bất kỳ tăng thực lực lên phương pháp, đều muốn đi làm, biết không?" Yêu Quân Câu nói sau cùng, có vẻ hơi cực đoan, nhưng là bằng tâm mà nói, liền xem như Bạch Vũ bản thân, nếu như bị một người chấn áp vô số năm, cũng sẽ có oán hận sinh ra. Bất quá hắn lúc này, rốt cục vẫn là bị Yêu Quân mà nói cấp tỉnh lại, có mấy lời, Yêu Quân nói đúng, chỉ ít, hắn vừa đem thẩm phán chi lực cùng thần linh hệ thống đều cho Bạch Vũ. Nếu như bây giờ Bạch Vũ không hấp thu nàng hồn phao lực lượng, Vậy liền lãng phí yêu quân một phen hảo ý. Hấp thu đi. Sau khi nói xong, yêu quân thì vô lực ngã xuống, trực tiếp chui vào hồn vò bên trong. Hiển nhiên thời gian dài như vậy dày vò, làm cho nàng lâm vào trầm thủy bên trong. Ngay tại nàng tiếp đi trong ngáy mắt, bên cạnh tam mội chân hỏa lại bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó lại có khói bùi toát ra, trực tiếp hướng về bên ngoài huyệt động lướt tới. Bạch vũ ngưng thần một chút, lập tức đem răng hung hăng khẽ cắn, trực tiếp bắt đầu hấp thu nơi này hồn vò lực lượng hắn lúc này. Nhìn lấy cái này mảng lớn hồn vò, có một loại điều khiển dễ dàng như tay chân cảm giác. Hồn vò mặc dù là yêu quân, nhưng là hiện tại yêu quân lại là đem thần hồn của mình chi ấn chủ động hiến tặng cho Bạch Vũ. Chẳng như vậy Vũ hiện tại thì có chi phối mảnh này hồn vò quyền lợi, cho nên hắn lúc này bắt đầu hấp thu. Hắn hiện tại sát thực cần muốn tăng lên thực lực của mình, hết tất cả khả năng tăng lên. Bạch Vũ lúc này đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, hắn đập vào mắt thấy, đều là trắng xoa quan mang cỗ này quang mang như là thiên địa sơ khai lúc thế giới đồng dạng, dường như thần hồn của hắn, tính cả thân thể của hắn, đều trở lại mẫu thân trước ngực, đó là một loại không nói ra được gấm áp cảm giác. Hắn phát hiện thần hồn của mình, bị một cỗ đặc thù lực lượng bao vây lấy, cỗ này đặc thù lực lượng, dường như cùng hắn vốn là một thể, lại dường như không phải một thể, ngay tại dung nhập biến làm một thể, mà theo loại này năng lượng dốc vào, thần hồn của hắn, đang trở nên chậm rãi cường đại, hắn phát hiện mình dường như theo một đứa con nít biến thành một đứa bé. Sau đó loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục, chiều cao của hắn đang gia tăng, tâm trí của hắn đang gia tăng, mà lực lượng thần hồn của hắn, ngay tại hắn loại cảm giác này bên trong, chậm rãi gia tăng lấy. Ngay tại một đoạn thời khắc, hắn đông nhiên cảm thấy chính mình phảng phất như gặp phải bình cảnh đồng dạng, loại này bình cảnh, dường như chính là muốn ngăn cản hắn trưởng thành, ngăn cản hắn trưởng thành đồng dạng. Hắn biết, thần hồn của hắn, đã bạo đã tăng tới nửa bước thần vương cảnh giới viên mãn, tiến thêm một bước về phía trước. Thần hồn của hắn liền sẽ thẳng tới thần vương chi cảnh, phá cho ta. Bạch Vũ bạo hống, lập tức thần hồn của hắn điên cuồng hấp thu hồn vò lực lượng, hồn vò biên giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy xoa xoa một tiếng, hắn dường như nghe được một đạo phá nát thanh âm. Tiếp lấy hắn cảm giác thân thể đầy ánh sáng, phát hiện mình đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa, cảm giác lên càng thêm như ý. Hắn biết bản thân vào một khắc này đột phá, thần hồn lực lượng đột phá. Cũng sẽ không giữ lấy thiên ý kiếp phạt, bởi vì chỉnh cái tu luyện thế giới, đều không có chuyên môn tu luyện thần hồn lực lượng công pháp tồn tại, hoặc là tu nhục thân, hoặc là tu pháp lực. Yêu quân cũng là bởi vì cầm giữ có thần linh hệ thống, mới có thể tu thành hồn vò. Cho nên lúc này bạch vũ, là bình yên vô sự, đây cũng là vì sao hắn dám đem thần hồn của mình, đột phá đến thần vương cảnh nguyên nhân, bởi vì thần hồn của hắn đột phá đến thần vương cảnh, thiên ý căn bản cảm giác không thấy. Đây là thiên ý lỗ thủng. Trước 591, Bạch Vũ biến hóa trong cơ thể. Làm Bạch Vũ thần hồn đột phá đến thần vương cảnh về sau, hết thể tất cả cũng thay đổi. Hắn cảm nhận được một loại thần tắc cảm giác biến hóa, đó là một loại rất cảm giác huyền liền diệu, nhưng là trong lúc này còn có một tầng bích chướng, đó chính là hắn cảm giác được, sứ không dùng được. Cái này lại rất đơn giản, tuy nhiên thần hồn của hắn chi lực đã đạt đến thần vương cảnh giới, nhưng là pháp lực của hắn, lại không có biến hóa, chuẩn bị điểm nói, cũng là hắn thần văn không có tan làm thần là thần tác. Chỉ có thần văn thành thần thì, mới là đúng nghĩa thần vương cảnh cường giả. Làm pháp lực từ thần văn hóa thần thì về sau, võ giả thần hồn hội một cách tự nhiên từ thần linh cảnh hướng về thần vương cảnh thần hồn chuyển hóa. Hôm nay phát sinh ở Bạch Vũ trên người tình huống chỉ là nguyên một đám trường hợp mà thôi. Thử nghĩ, ai có thể có hắn cơ duyên như vậy? Đừng nói là thần đế cường giả có nhất định máy sẽ hình thành hồn hồn, liền xem như gặp phải thần đế cường giả, đều là chuyện không thể nào. Nhất là tại hồng hoang đại địa Nơi này bị thiên ý áp chế đến xít sao đến, đừng nói là thần đế cường giả, liền xem như thần quân cường giả, đều không tồn tại. Bạch Vũ là may mắn. Mà lại, hiện tại ở trên người hắn, chính phát sinh một hệ liệt không tưởng tượng được biến hóa. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới, vốn là có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có ánh sáng, thầm hai màu, lại thêm hỗn độn, hồng nông, tử khí, cái này liền khiến cho trong cơ thể của hắn thế giới cơ hồ đã bắt đầu hoàn thiện. Vốn là hắn là không có khổng lộ như vậy thần hồn lực lượng đến khống chế một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng là hiện tại lực lượng thần hồn của hắn, một lần hành động đột phá đến thần vương cảnh giới. Liền xem như hắn thần vương là nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng là cách thần vương cảnh giới vẫn là có tranh lệnh nhất định. Nếu như nhất định phải hình dung loại này tranh lệnh, phảng phất như là chất cùng lượng tranh lệnh đồng dạng, cái này cũng tỉ như nói xà thực lực mạnh hơn, cũng thủy chung là mạnh, mà không phải lòng, liền xem như một con rồng nhỏ, tôn quý của nó cũng không phải xả có thể so sánh được. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng, tuy nhiên vừa đạt tới thần vương cảnh giới, nhưng là hắn có thể khống chế thể nội thế giới, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên, trong cơ thể hắn tiểu thế giới bắt đầu gia tăng tốc độ hoàn thiện. Các loại thần văn ở trong cơ thể hắn tung bay, trong cơ thể của hắn thế giới, lật vòng chìm nổi, có vô biên biển lửa, lại có hay không một bên mưa đá, thỉnh thoảng có phong sinh ra, lại có lôi điện xuất hiện, mang đến sinh cơ, sau đó là vạn vật khôi phục các loại dị tướng lộn sổ bụi, cái này phảng phất như là một cái thế giới mới sinh đồng dạng, làm thiên địa sơ khai một khắc này, một cái tia chớp xuất hiện trong cơ thể của hắn thế giới, phảng phất là bị cái này một đạo thiểm điện mở ra một đạo thiên nhãn đồng dạng, thiên nhãn hy vọng chỗ, trong nháy mắt có cây cối sinh ra, thậm chí có tối nguyên thủy sinh linh xuất hiện. Tiếp theo chính là gió táp mưa xa, lôi điện xen lẫn, từng đạo từng đạo tia chớp như là điện chi mãng như rắn, ở trong hư không phun ra nuốt vào không nghỉ. đương nhiên. Đây hết thảy, đều là trong cơ thể hắn thế giới phát sinh, ngoại giới bất luận kẻ nào, không cảm giác được cái này bên trong bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có bạch vũ một người ngồi tại hồn vò phía trên, giống như là một người đứng xem đồng dạng, tỉ mỉ cảm thụ được loại biến hóa này. Loại biến hóa này rất mới lạ, làm cho hắn dường như cũng là một cái tạo hóa đồng dạng, thân sinh cảm thụ được một cái thế giới sinh sinh diệt diệt. Mùa xuân xuất hiện, vạn vật khôi phục. Hạ vũ thoáng qua một cái, vạn vật càng thêm phồn vinh. Mùa thu. Vạn vật bắt đầu tiêu điều, sau đó bắt đầu có thảo mùa khô héo, không biết khi nào, lại là tiêu chớp rơi xuống, rơi vào khô ráo trong đồng hoang, sau đó lửa hỏa khởi này, vạn vật không còn. Tiếp lấy mùa đông lại đến, vạn vật bắt đầu điêu linh, tuyết lớn đầy trời, mai táng toàn bộ thế giới. Vòng đi vòng lại, hết thảy hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa như thế. Mà bạch vũ thần hồn thần văn cảnh giới, vậy mà tại loại này cảm ngộ bên trong, chậm rãi ổn định lại, lại cũng không thể lui lại khả năng. Cái này giống như là Phật gia thường định đồng dạng, chỉ muốn đạt tới thường định cảnh giới, cũng là thường xuyên cố định, cũng chính là cố ổn định ở cảnh giới này. Một khi cố định, trừ phi bị to lớn tổn thương, như vậy chính hắn tại cảnh giới này bên trong, căn bản sẽ không xuất hiện thần văn lui, trí thần vương trở xuống khả năng. Bởi vì tình huống của hắn đặc thù, nếu như thần hồn của hắn không ổn định, là hoàn toàn khả năng lưu giữ ở loại tình huống này. Người khác là pháp lực trước đột phá đến thần vương cảnh, thần văn thành thần thì. Thần hồn mới một cách tự nhiên từ thần linh cảnh hóa thành thần vương cảnh, cho nên không tồn tại nói lui khả năng. Nhưng là bạch vũ hiện tại chân thực cảnh giới, lại là chỉ có thần linh kỳ, cho nên thần hồn của hắn lưu giữ đang lùi lại khả năng. Nhưng là hiện tại, thần hồn của hắn, hoàn toàn thương định, không có khả năng lùi lại. Cái này phản phất như là trả lại đồng dạng, đầu tiên là thần hồn của hắn tăng lên, làm cho trong cơ thể của hắn thế giới càng thêm hoàn thiện, tiếp lấy lại là hắn càng thêm hoàn thiện thể nội thế giới đến xúc tiến thần hồn của hắn ổn định lại. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Bạch Vũ biến hóa trong cơ thể, hiển nhiên không chỉ chừng này, ngoại trừ trong cơ thể của hắn thế giới bên ngoài, thậm chí thần trí của hắn chi hải cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nếu như đem hắn trước kia thần hồn chi hải so sánh là sông lớn, hiện tại thần hồn của hắn cũng là mênh mông vô biên vô tận đại hải. Loại kia liếc một chút nhìn không thấy bờ cảm giác, để hắn cũng nhịn không được đắm chìm trong trong đó, có một loại thật sâu mê lyến. Lúc này Thần hồn của hắn chi hải bên trong, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thần hồn của hắn chi hải dường như cũng là thật hóa thành một phiến hải dương đồng dạng, thần trí của hắn cũng là trong hải dương nước. Giờ khắc này, thần hồn của hắn thổi lên vô lực phong bạo, toàn bộ thần hồn chi hải nước biển, phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, nộ khiếu không ngừng, mà theo loại này nộ khiếu, thần hồn của hắn chi hải bắt đầu lãng điệp lãng, mỗi một lần sóng lớn xuất hiện, làm đến bản thân của hắn thần hồn đều là hung hăng giun lên, nhưng là mỗi một lần sóng lớn xuất hiện liền để đến cả người hắn thần hồn chi hải muốn tăng thêm một phần cái này phảng phất như là hắn thần văn chi hải như là nguyên một đám chiến sĩ đồng dạng ở trong hư không công thành đoạt đất thần hồn chi hải mỗi dội rửa đến một chỗ nơi này hư không liền sẽ bị thần hồn của hắn chi hải cấp ăn mòn rơi sau đó thần hồn của hắn chi lực thì trạng thái một phần ngay tại một đoạn thời khắc hắn thần đàn chi hải bắt đầu cố định bất động bầu trời dường như xuất hiện một luân mặt trời gay gắt cái này vầng mặt trời trói trang vô biên vô hạn. Theo mặt trời gây gắt xuất hiện, hắn phát hiện thần hồn của hắn ẩn ẩn đau, càng làm cho hơn hắn kinh ngạc chính là, hắn phát hiện theo mặt trời gây gắt chiếu rọi, thần hồn của hắn chi hải thần hồn, vậy mà tại chậm rãi bước hơi. Loại này bước hơi tốc độ bắt đầu rất chậm, nhưng là tiếp lấy lại là càng lúc càng nhanh, sau cùng thậm chí là thần hồn chi hải thần hồn, mắt trần có thể thấy giảm bớt. Trong lòng của hắn có một loại phẫn nộ. Ngay tại hắn đem muốn ngăn cản loại này quá trình phát sinh thời điểm, kỳ quái một mộ xuất hiện còn lại thần hồn chi hải thần hồn vậy mà bắt đầu nồng sầu lên tuy nhiên lượng ít nhưng là chất đi lên chẳng lẽ là muốn thần hồn hóa hồn vò bạch vũ không không nghĩ đến sự thật chính như bạch vũ châu nghĩ như vậy nhưng là sự thật cùng hắn suy nghĩ lại là có chút tranh lệch bởi vì hiện tại cái này vầng mặt trời trói trang biến mất thần hồn của hắn chi hải chỉ là hóa thành không nồng không nhạt dịch nhờn mà thôi so với nước trong muốn nồng so với gián lại muốn lưa thưa tuy nhiên như thế nhưng là hắn thần hồn biến hóa Đúng là tại hướng về hồn vỏ phương hướng tiến hóa, loại tiến hóa này chỉ có hắn tránh thức đột phá đến thần đế cảnh giới về sau mới có hy vọng đạt tới. Bạch Vũ đứng dậy, cảm thụ một chút biến hóa của mình, sau đó hơi hơi khẽ chống eo, trên thân thì phát ra đùng đùng, không, rước, tiếng vang. Chương 592, Thần hồn tập thể đột phá. Bạch Vũ cảm giác được trạng thái của mình trước nay chưa có tốt đẹp, thậm chí để hắn cùng thần vương cảnh cường giả nhất chiến, hắn đều có lực đánh một trận. Đương nhiên Đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thần Vương cường giả, chỗ lấy là vua, cái kia chính là đại biểu cho một cái khác lĩnh vực, hắn vì thần linh chi vương, có thể thống ngự bất kỳ thần linh cường giả, liền xem như Bạch Vũ có thể nghịch thiên phạt nửa bước thần vương, cũng không có khả năng nghịch thiên phạt thần vương. Tuy nhiên nửa bước thần vương cùng thần vương đều có thần vương hai chữ ở trong đó, nhưng là hai cái này trung gian, ngăn cách chính là một đầu khoảng cách, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nhảy tới. Liền xem như thế gian đứng đầu nhất thiên tài, cũng chưa nghe nói qua thần linh cảnh có thể phạt thần vương cảnh. Bất quá, hiện tại Bạch Vũ, nhưng cũng có vốn để tiêu ngạo, chỉ ít, hắn cần phải có thể theo đồng dạng thần vương cảnh trong tay cường giả chạy trốn. Nơi này chỉ là bình thường thần vương cảnh cường giả, nếu như phải từ đỉnh phong thần vương cường giả trong tay chạy thoát, cái kia là căn bản không thể nào. Thần vương cảnh, cùng thần linh cảnh một dạng, đồng dạng có 9 cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới, nâng luyện một đầu thần tắc đi ra, trong khi thần tắc đạt tới 9 đầu thời điểm Sau cùng đạt tới thứ 10 điều, cũng là thần quân cường giả, Bất quá Bạch Vũ cách cảnh giới này còn rất xa. Lúc này Bạch Vũ mở to mắt, liền chính hắn đều lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện hắn vậy mà hấp thu yêu quân tiếp gần một nửa hồn vò. Tim của hắn, hơi hơi phát đau. Hắn biết, cái này hồn vò cũng là yêu quân sinh mệnh, hắn hấp thu tiếp gần một nửa hồn vò, vậy liền mang ý nghĩa. Yêu quân đại khái chỉ có thể theo tồn tại một vạn năm đến tồn tại năm ngàn năm. Yêu quân, trong năm ngàn năm, ta tất cứu ngươi ra ngoài. Bạch Vũ thân mang yêu quân vị trí trực tiếp hung hăng vừa quỳ, sau đó thoát ra mà lên, trực tiếp hướng về cửa động bay đi. Làm hắn đi tới cửa động thời điểm, hắn phát hiện mộ dung vũ nhi bọn người còn không có phối đến, nhưng là hắn cảm giác được, mấy người thần hồn chi lực đều đang dần dần tăng cường, thậm chí ngao thần hồn chi lực đã đột phá thần linh cảnh, có một loại thẳng tới nửa bước thần vương cảnh xu thế. Bạch Vũ biết đây là yêu quân đưa tặng đi ra hồn vò có tác dụng, gặp đến mọi người không có tỉnh lại. Bạch Vũ dứt khoát trực tiếp ngồi ở một bên tinh tọa, bắt đầu vì mấy người hộ pháp. Trong này khói đặc, ta là diệt không rơi, cái kia như thế nào cùng thái thản cự viên giao phó đâu. Bạch Vũ hơi hơi khó khăn. Tất cánh hắn đã đáp ứng thái thản cự viên, người không tín mà không lập. Nhưng là hiện tại sự tình, cũng không phải hắn có thể chi phối, Tam mội chân hỏa, vật kia, hắn có thể trưởng khống không được. Mà lại hắn biết vì sao thuốc lá này có thể che đậy người thần hồn cảm giác. Bởi vì Tam mội chân hỏa đốt cháy cũng là hồn h Hồn vò bên trong chất hữu cơ chất, đều bị phân đốt rủi, mà còn lại khói đặc bộ phận, tự nhiên là đối thần hồn có nhất định thương tổn. Cũng là Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, Ngao lại là chậm rãi đã tỉnh lại, hắn lúc này, rõ ràng còn có chút mê mang, không có cảm giác được biến hóa của mình. Ta đây là, Ngao đột nhiên phát hiện mình đầu có chút đau, sau đó hắn thì điều kiện tính kịp phản ứng, âm thầm làm ra lòng cảnh dắt đến, chỉ là các loại đến lúc này mới phát hiện ngồi bên cạnh Bạch Vũ, đem tâm trong nháy mắt thì để xuống. Thần hồn của ta, thần hồn của ta. Cho tới bây giờ, Ngao mới phát hiện lực lượng thần hồn của mình, biến đến cường đại trước này chưa từng có. Nửa bước thần vương thần hồn. Hắn trong nháy mắt liền biết. Đây hết thể chỉ sợ cùng Bạch Vũ có quan hệ, chỉ là hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua thời điểm, phát hiện Bạch Vũ vậy mà đang nhắm mắt, dường như đối tại hết thể chung quanh đều cảm giác không thấy đồng dạng. Nhưng là hắn rõ ràng phát hiện có người nhìn hắn chằm chằm. Loại cảm giác này, làm cho hắn rất không được tự nhiên cái này phảng phất như là có một con manh thu thở hồng hoang tại nhìn hắn chằm chằm đồng dạng làm cho toàn thân của hắn giận cả tóc gáy chuẩn xác điểm nói là làm cho thần hồn của hắn có một loại giận cả tóc gáy cảm giác ngay tại lúc này bạch vũ khoe miệng nhấc lên một vệt đường cong hắn phát hiện thần vương cảnh thần hồn quá cường đại liền xem như nhắm mắt lại ngao tất cả động tác ở trước mặt hắn đều bao quát hoàn toàn tuy nhiên ngao hiểu không gian pháp tắc nhưng là vừa mới trong nháy mắt đó ngay tại ngao cảnh rất trong nháy mắt Hắn có chí ít 10 loại phương pháp, làm cho ngao chạy trốn mất đi hiệu lực. Nói cách khác, từ giờ khắc này, ngao sẽ không còn là đối thủ của hắn. Hắn một mực đối ngao không gian thần thông kiêng rẻ không thôi, nhưng là giờ khắc này, những thứ này hắn đều không cần lo lắng. Mà ngay tại lúc này, mộ dung vũ nhi cũng tỉnh lại, nàng rất tự nhiên vươn người một cái, nhất thời thân thể toàn bộ đường cong, đều bị phô bày đi ra, mà lại nàng mất tự nhiên phát ra một kia tiếng rên rỉ đi ra, thanh âm này tràn đầy loại mị hoặc ma lực. Phạm phất muốn để tất cả sinh linh cũng vì đó mê muội đồng dạng. Mộ Dung Vũ Nhi người vốn là tuyệt mỹ, hiện tại nàng huyết mạch giác tỉnh về sau, không chỉ có một loại tiên linh chi khí, còn có một loại tinh linh tộc hoạt bắt cùng dị loại đẹp, nếu như không nên nói, hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi cũng là có một loại biến ảo khôn lường dị vực mỹ. Loại này đẹp, dường như bất luận kẻ nào đều cự không dứt được. Chỉ ít, Bạch Vũ cùng ngao là như thế, hai người trước tiên liền bị Mộ Dung Vũ Nhi hấp dẫn chú ý lực. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, Ngao thỉ cưới đầu, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm đến tâm vô tạng niệm. Mộ dung vũ nhi thế nhưng là bạch vũ đạo lư, hắn cũng không dám có ý đồ gì, nếu như chờ hội bạch vũ giận dữ, trực tiếp bạo thoái thần hồn của hắn, hắn liền đi nơi nào khóc hủy khuất cơ hội đều không có. Hắn cũng xác thực hủy khuất, hắn chỉ là không kiểm hãm được bị mộ dung vũ nhi tuyệt mỹ dáng người hấp dẫn mà thôi. Bất quá cái này cũng theo mặt bên nói rõ, mộ dung vũ nhi có bao nhiêu đẹp. Thế nào? Mộ dung Vũ Nhi phát hiện Bạch Vũ vẫn đang ngó trường nàng nhìn, nàng không kiềm hãm được hỏi, tưởng rằng chính mình ố hế mặt đồng dạng, thế mà, Bạch Vũ tiếp xuống một câu, lại là để trên mặt của nàng, bước lên một vệ mất tự nhiên mặt hồng hào. Ngươi thật đẹp, thối lưu manh. Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng, chính mình ca ngợi, kết quả rước lấy lại là mộ dung Vũ Nhi dạng này đáp lại. Phốc, ha ha ha ha, ngao cũng nhịn không được nữa, vậy cười ra tiếng. Nhưng là lập tức hắn liền phát hiện mộ dung vũ nhi cùng bạch vũ hai người vậy mà không hẹn mà cùng đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía hắn, sau đó hắn mở miệng nói, làm gì, ta chỉ là nghĩ đến ta khi còn bé sự tình, cảm thấy buồn cười, bật cười lên. Hai người tự nhiên là không tin. Nhưng là lúc này, Nguyễn Tiểu Khai lại tỉnh, Nguyễn Tiểu Khai cái kia lớn rộng, trong nháy mắt thì phá hủy bầu không khí như thế này. Ai nha, là ai đem ngươi Nguyễn ra ra làm cho choáng hiện tại đầu đều còn có chút tăng. Ngưu tiểu khai vô vô đầu của mình, Phan năn nói, nhưng là lập tức hắn liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì hắn phát hiện lực lượng thần hồn của mình, vậy mà tại thời khắc này, điên cuồng phát ra. Lực lượng thần hồn của hắn, rõ ràng đạt đến nửa bước thần vương cảnh giới. Cái này, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngủ cũng có thể có chỗ tốt như vậy. Mọi người trong nháy mắt bị ngưu tiểu khai mà nói làm vui, tập thể lật lên kinh thường. Lúc này ngưu tiểu khai mới phát hiện tất cả mọi người nhìn lấy hắn. Tại là có chút yếu đất nói, chẳng lẽ các ngươi đều không có đột phá? Sau đó cũng là hai đạo nửa bước thần vương thần hồn lực lượng, hướng về hắn che đậy mà đi. Cái này hai đạo thần hồn lực lượng, tự nhiên là thuộc về mộ Dung Vũ Nhi cùng ngao, đến mức Bạch Vũ, hắn không có làm như vậy, bởi vì lực lượng thần hồn của hắn, toàn lực phía dưới, Nưu Tiểu Khai chưa hẳn chịu được. Đây chính là thần hồn nửa bước thần vương, cùng chân chính thần vương cấp thần hồn, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Chương 593, tự nguyện làm con tin. Miêu mộ tiên, lực lượng thần hồn của ngươi đâu? Sẽ không nói cho ta không có đột phá a. Ngưu tiểu khai nhìn đến hai người thần hồn lực lượng vậy mà so với hắn không yếu, hắn trong nháy mắt thì không cao hứng lên. Hắn còn tưởng rằng thần hồn lực lượng đột phá là hắn độc quyền đâu, hiện tại xem ra, lại căn bản không phải chuyện như thế. Lực lượng thần hồn của ta, thời điểm ngươi nên biết, tự nhiên sẽ biết, ta thì không đả kích lòng tự tin của ngươi. Bạch vũ bờ môi hơi hơi dương lên, cười nói. Ngưu tiểu khai trong nháy mắt thì không hài lòng lên. Chúng ta bây giờ muốn làm sao ra ngoài? Bạch Vũ đột nhiên vấn đề, trực tiếp rời đi đề tài. Làm sao ra ngoài? Trong lòng mọi người hiện tại cũng có một cái ý tưởng giống nhau. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là đã đáp ứng thái thản cự viên, muốn giúp hắn giải quyết hết nơi này thần bí khói bụi. Chờ ta đi đem khói bụi này dập tắt. Ngưu tiểu khai hét lớn một tiếng, lập tức hắn trực tiếp hướng về động phủ bay đi, nhưng là đi về sau. Hắn phát hiện mình trong nháy mắt đâm vào một trong suốt bích trứng trước mặt, hắn vô luận như thế nào nỗ lực, còn không thể nào vào được mũ nội nó. Hắn phát hiện bây giờ lại không đi vào. Hiện tại thừa cấp mọi người cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là đối mặt Thái Thản Thần Viên. Nhưng là Thái Thản Thần Viên thế nhưng là Thần Vương cấp yêu thú, liền xem như Ngưu Tiểu Khai đột phá trước mắt cảnh giới, thần hồn đạt đến nửa bước Thần Vương. Hắn cũng biết chính mình căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Đừng nói một cái chính mình. Mười cái trăm cái chính mình, đều khó có khả năng là thái thản cự viên đối thủ. Hết thể mọi người trong nháy mắt thì rơi vào trong trầm mặc. Thái thản cự viên, dường như cũng là áp tại trước mặt bọn hắn một tòa núi lớn đồng dạng, áp bách đến bọn hắn không thở nổi. Lúc này liền xem như tất cả mọi người đột phá, cũng không có một loại vốn có hương phấn. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói, ta đi dẫn dắt rời đi hắn, nào, ngươi mang lấy bọn hắn đường chạy. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất, Bạch Vũ lại là không có lựa chọn. Nơi này chỉ có hắn một người có hy vọng theo thái thản cự viên trong tay chạy thoát. Không được. Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên. Hiện tại bọn hắn là đồng đội, vậy thì nhất định phải là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Mỗi một lần gặp phải chuyện thời điểm, đều là Bạch Vũ đứng ra. Cái này khiến đến bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Tốt, thì an bài như vậy. Lúc này, Bạch Vũ trong giọng nói, mang theo một vẻ không thể nghi ngờ. Sau đó ba người liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu. ngươi mà chết. Ta cùng ngươi. Đây là mộ dung vũ nhi nguyên thoại, nàng ở trong sơn động này, trực tiếp đem lời nói này cho Bạch Vũ, cũng biểu lộ nữ nhân này cõi lòng. Ngao lại là cười khổ không thôi, hắn cũng căn bản không dùng nói lời như vậy, nếu như Bạch Vũ tử, vậy hắn đều chỉ có bồi đối phương phần, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo thần hồn chi ấn bay ra ngoài, thẳng đến Ngao mà đi. Miêu mộ tiên, ngươi. Ngao không nghĩ tới hắn chính nghĩ như vậy thời điểm. Bạch Vũ vậy mà trực tiếp đem thần hồn của hắn chi ấn trả lại cho hắn. Cũng chính là từ giờ khắc này, trời cao mặc hắn bay, hải khoát bằng hắn càng. Hắn hoàn toàn tự do, thần hồn của hắn không hề bị đến trói buộc. Nếu như ta xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi giúp ta đem Vũ Nhi đưa vào sát lục chiến trường. Từ đó, hai chúng ta rõ ràng, nếu như ta phạt hạnh bất tử, từ đó chúng ta cũng đã trưởng thành. Bạch Vũ hiện tại là chân chính đem ngao xem như bằng hữu, hắn cũng không lo lắng ngao hội đổi ý. Ngao nao nao mở miệng nói, ngươi không sợ ta vứt xuống bọn họ một người chạy trốn? Bạch Vũ chăm chú nhìn ngao liếc một chút, mở miệng nói, ngươi sẽ không, bởi vì chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ, là bằng hữu, là huynh đệ. Ngao tự lẩm bẩm, lời này, vậy mà để hắn cảm thấy một loại trước này chưa có nhẹ nhõng. Chuẩn bị lên đường đi, nếu như ta tại một tháng thời gian không có tiến đến thú thành, như vậy, các ngươi cũng sẽ không cần chờ ta. Bạch Vũ đi đầu hướng về bên ngoài đi đến, tuy nhiên động có đen một chút. Vô phong cũng không mưa, nhưng là hắn lúc này, lại là cho người ta một loại quần áo bay phất phới phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn cảm giác. Ừm. Làm bạch vũ bọn người xuất hiện tại cửa động thời điểm, thái thản cự viên trong nháy mắt thì phản ứng lại. Sau đó hắn 5 mét thân cao, liền trực tiếp hướng về cửa động vào tới. Kích cỡ lớn, ngươi đứng xa một chút, ngươi cản trở ta đường. Bạch vũ khẽ nhíu mày, không vui nói ra. Thế mà, không hài lòng nào chỉ là bạch vũ, thái thản cự viên đồng dạng không hài lòng. Bởi vì hiện tại theo trong động y nguyên có khói chuyển tới, Bạch Vũ căn bản không có giúp hắn thuốc lá diệt đi. Chuyện ngươi đáp ứng ta ngươi đã quên sao? Thái thản cự viên ông âm thanh ông khí nói, nó sau khi nói xong, rõ ràng là lại hướng lấy tới gần hai bộ, trực tiếp đem cửa động cấp chắn chết rồi. Bạch Vũ lại là không tức giận, mở miệng nói, kích cỡ lớn, ngươi lại không để mở, ta thì phải tức giận. Ngươi cũng đã biết bên trong khói, là cái gì khói? Ta nhất định phải ra ngoài thủ đồ vật, một lần nữa trở về mới có thể đem dội tắt. Bạch Vũ mà nói làm cho thái thẳng cự viên nhịn không được khẽ giật mình, sau đó lo nghĩ, cảm thấy Bạch Vũ nói đến có mấy phần đạo lý, tất cánh có khói địa phương, hơn phân nửa là có hỏa, cho nên cần phải dùng đồ vật tiêu diệt. Ngươi muốn cái gì, ta đi giúp ngươi tìm đến. Thế mà Bạch Vũ lại là mở mở miệng nói, vật của ta muốn, ngươi tìm không tới. Đó là một loại gọi là tam thánh hôn độn nước đồ vật, theo thứ tự là tam thánh nước, tam thánh nước lạnh, tam thánh nước đá cái này cái gì tam thánh huân độ nước, bất quá là bạch vũ loạn biên soạn đồ vật, vì cái gì bất quá là lấy được thái thản cự viên tín nhiệm mà thôi. người khác lừa gạt bản vương, bản vương làm sao không biết có loại nước này tồn tại? thái thản cự viên đem mặt trừng một cái, trên mặt trắng đều thẳng tiếp dựng lên, một cỗ tuyệt cường uy áp hướng về bạch vũ bọn người tập áp mà đi. vậy mà lúc này bạch vũ trực tiếp đứng ở trước mặt mọi người, giống như một đạo như núi lớn, trực tiếp đem tất cả uy áp cấp cả lại. ồ, thái thản cự viên nhẹ đeo nó phát hiện bạch vũ lại có biến hóa, cụ thể là nơi nào có biến hóa, hắn cũng không nói lên được, nhưng là hắn cảm thấy bạch vũ thay đổi, biến vũ đương nhiên thay đổi, thái thản cự viên cũng không thể đầy đủ rất tốt sử dụng thần hồn của hắn chi lực, nhưng là hắn phát ra huy áp, kỳ thật cũng là thần hồn chi lực cái kia vô hình huy áp, hiện tại bạch vũ thần hồn đồng dạng là thần vương cảnh giới, cho nên có thể đầy đủ ngăn cản rơi hắn huy áp, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, nhưng là hiện tại bạch vũ cử động cũng là rơi ở trong mắt nó hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Bạch Vũ, mang đến cho hắn một cảm giác, dường như cũng là uy Vũ không khuất phục đồng dạng, cho nên ngựa khí của hắn trong nháy mắt thì nối lỏng. Các ngươi không thể toàn bộ đều rời đi, toàn bộ rời đi, này bản vương còn lấy cái gì đến uy hiếp các ngươi? Chính các ngươi thương lượng một chút, đến cùng người nào lưu lại, mà người khác, liền đi nhân loại thế giới cấp bản vương mang tới cái này cái gì hôn đột nước? Thái thản cự viên, không giận tự uy, dường như cái này cũng đã là thánh chỉ đồng dạng, lại không thể nghi ngờ. thế mà. Lúc này, Bạch Vũ còn có cần chất vấn địa phương sao? Hắn vốn là vì mọi người thoát thân, hiện tại không phải là một cái cơ hội, cho nên Bạch Vũ tiến lên trước một bước, hắn cái này bước ra một bước, đúng là làm cho Thái Thản Cự Viên khí thế yếu đi nhiều, chỉ nghe Bạch Vũ nói ra, vì để cho kích cỡ lớn ngươi tin tưởng, ta tự mình lưu lại, để bọn hắn đi lấy Tam Thánh Hỗn Độn Nước như thế nào. Tốt, thành giao. Thái Thản Cự Viên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt đại hỉ. Chương 594, thoát thân. Thái Thản cự viên muốn là muốn Bạch Vũ lưu lại làm con tin, bởi vì nó cũng đã nhìn ra Bạch Vũ tại trong những người này, nắm giữ hoàn toàn lãnh đạo địa vị. Nếu như giam những người khác, nó cũng không yên lòng, nhưng là giam Bạch Vũ, nó lại là lại yên tâm cực kỳ. Với Bạch Vũ cái kia cố không nói ra được khí thế, trong nháy mắt áp bách lại nó, tuy nhiên nó không có phát hiện, nhưng là vẫn sinh ra trong nháy mắt khiếp đảm tâm lý, cho nên nó khi đó thỏa hiệp, cũng chính là mới có thể để Bạch Vũ lựa chọn, đến cùng người nào lưu lại làm con tin. Hắn tự nhiên không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên Bạch Vũ hiện tại thần hồn lực lượng đồng dạng là thần vương sơ kỳ, nhưng là hắn cùng thái thản thần vương cảnh thần hồn lực lượng là có bản chất khác biệt. Cái này phảng phất như là giống loài đồng dạng, có giống loài sinh mà cao quý, có giống loài sinh mà bình thường. Cũng tỉ như gà cùng phượng hoàng so sánh với, đây tuyệt đối là một cái tại đất lên một cái ở trên trời, cũng tỉ như sả cùng long so sánh với, vậy cũng tuyệt đối là trên lệch cách xa vạn giảm. Nói trắng ra là gà cùng phượng hoàng Kỳ thật đều là loài chim, nhưng là cùng là loài chim, thân phận lại là thiền kém vận ở dị, có uy thế cũng không giống nhau. Long cùng xà cũng giống như nhau. Bạch vũ chố lây có nhất định lực lượng tổng thần vương cảnh trong tay đào thoát, đây chính là muốn nghỉ lại tại hắn đặc thù thần vương cảnh thần hồn lực lượng. Tuy nhiên nhìn như lực lượng thần hồn của hắn cũng chỉ có thần vương sơ kỳ, nhưng là đừng quên, hắn hiện tại thần hồn lực lượng thế nhưng là vì sền sện hình dáng, cùng người ta nước trong hình dáng thần hồn lực lượng, hoàn toàn không giống. Nói cách khác. Lực lượng thần hồn của hắn tuy nhiên cùng người khác thần hồn lực lượng cũng là thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng là lực lượng thần hồn của hắn nồng độ cao hơn chút, phẩm chất cao hơn chút, như vậy cũng tốt so gà cùng phượng hoàng đồng dạng, lực lượng thần hồn của hắn là phượng hoàng, người khác thần hồn lực lượng là gà, cho nên lực lượng thần hồn của hắn cùng cảnh dưới dưới, có thể đối với người khác thần hồn lực lượng sinh ra nhất định áp chế. Làm Bạch Vũ đáp ứng Thái Thản cự viên về sau, Thái Thản cự viên trong nháy mắt bị mở bùng ra miệng, tiếp lấy hai tay của nó không ngừng đập lồng ngực hiện ra nó cực độ hưng phấn tới. Bởi vì Bạch Vũ biết muốn thế nào diệt đi bên trong khói, như vậy khói bị diệt mất cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn chịu đủ loại này khói, cho nên hiện tại có thể đem khói cấp diệt đi, hắn cũng không để ý chờ lâu mấy cái ngày thời gian. Dù sao tháng năm dài đằng đẵng cũng chờ đến đây. Sau đó thái thản cự viên trực tiếp theo cửa động tối lui, sau đó cũng là quang mang chiếu dọi tại cửa động ở giữa. Lộ ra trong động khẩu thân hình. Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai. Ngao toàn bộ bất ngờ đều ở trong đó. Sau đó bạch vũ trước mọi người một bộ đi ra, hắn lúc này, trực tiếp đứng ở thái thản cự viên trước mặt, phòng ngừa lấy thái thản cự viên đột nhiên thay đổi. Nhưng là thái thản cự viên hà sự thành thật, hắn đã đáp ứng bạch vũ, như vậy liền không khả năng đổi ý, cho nên lúc này nó, thậm chí coi là bạch vũ là muốn lấy nó nói giao tình, nó trong nháy mắt thì lên tiếng nở nụ cười. Chỉ cần bạch vũ có thể giúp nó diệt bên trong khói, về sau bạch vũ cũng là nó bằng hữu tốt nhất Bạch Vũ cũng là rất muốn trở thành vị bạn tốt của nó, nhưng là Tam Mội chân hỏa, hắn tạm thời còn cầm cái kia đạo hỏa diễm không có cách nào, nếu có biện pháp, hắn cũng sẽ không để yêu quân thụ những thứ này tội. Các ngươi nhanh đi mau trở về, ba người rõ ràng đi lấy một đạo nước đến, ta ở chỗ này cùng kích cỡ lớn cùng nhau chờ các ngươi. Lúc này Thái Thẳng Cự Viên còn rất ngây thơ coi là ba người thật là muốn đi cầm cái kia cái gọi là cái gì Tam Thánh Hôn Độ nước. Sau đó hắn lên tiếng hỏi, cần ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Bọn họ nào dám nói cần, sau đó ba người hàng đầu lắc đầu như dội lang trống. Ba người sau đó nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút, lại nhìn một chút thái thản cự viên liếc một chút, không nói một tiếng trực tiếp rời đi. Kích cỡ lớn, không có việc gì không nên quấy rời ta, ta tu luyện tới quan trọng trình độ, nói không chừng các loại mấy ngày thì đột phá đến nửa bước thần vương. Đến lúc đó ta diệt đi những thứ này kỳ quái khói thời điểm, chỉ sợ nắm chắc hội lớn hơn. Đợi đến mọi người bay xa, Bạch Vũ mới đưa tâm cấp để xuống. Sau đó hắn đối với thái thản cự viên nói ra, thái thản cự viên tự nhiên là tất cả trăm nên. Bạch Vũ nói cái gì đều toàn diện đáp ứng hắn. Tốt, ta cho ngươi hộ pháp. Thái thản cự viên sau khi nói xong, trong nháy mắt ngay tại Bạch Vũ cách đó không xa làm xuống dưới, Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng lật lên kinh thường. Hắn không có nghĩ tới tên này như thế không thức thời. Có điều hắn cũng không phải là không có biện pháp đối phó thái thản cự viên. Thái thản cự viên nào tử quá đơn thuần, đơn thuần đến hắn nói 1 cộ Thái Thản Cự Viên đều sẽ tin tưởng. Tu luyện có chừng hai ngày, Bạch Vũ đoán chừng Thái Thản Cự Viên vô luận như thế nào đuổi không kịp Mộ Dung Vũ Nhi, lúc này thời điểm, hắn thì trong nháy mắt lên tâm tư khác. Hắn lúc này, trực tiếp mở mắt, tại hắn mở mắt trong nháy mắt, Thái Thản Cự Viên phảng phất là có cảm ứng giống như đồng dạng mở mắt. "Thế nào?" Thái Thản Cự Viên hỏi. Bạch Vũ lại là sờ lên bụng của mình, mở miệng nói, "Kích cỡ lớn, ta công pháp này so sánh đạt thủ, lúc tu luyện, cần cật đại lượng thực vật." Ta hiện tại cảm giác được đói bụng, ngươi có thể hay không cho ta làm một ít thức ăn, ta hiện tại đến tu luyện thời khắc mấu chốt, căn bản không có biện pháp khởi hành. Ừm. Thái thản cự viên khẽ nhíu mày, hắn có chút phản ứng khó chi đột, nhưng là không có nghĩa là nó thì vô cùng đần. Nếu như nó đần, nó cũng không có khả năng tu luyện tới thần vương cảnh giới. Bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy có một loại âm như vị đạo tràn ngập tại trong đó. Ngươi không có gạt ta. Bạch Vũ lộ ra một vệt cười khổ. Mở miệng nói, "Ta có cái gì lừa gạt ngươi tất yếu, ngươi liền đi chỗ không xa tùy tiện bắt một hai con chân long hoặc là chân vượng đến, vẫn là không chuyện dễ như trở bàn tay." Bạch Vũ lời này trong nháy mắt nói đến Thái Thản Cự Viên khóe miệng cũng là một cái run rẩy. Chân long chân vượng, tại cái này một giới trên cơ bản là tuyệt tích tồn tại, mà lại cũng không phải hắn có thể đối phó, muốn là đi bắt những vật này, hắn đoán chừng chết cũng không, có thể chết. Bất quá vừa tiếp xúc với Bạch Vũ cái kia nước mắt rưng rưng bộ dáng, Thái Thản Cự Viên tâm trong nháy mắt thì mềm nhũn ra. "Ngươi chờ ta một chút, ta có thể nói cho ngươi, không cho ngươi chạy loạn, không phải vậy một hồi ta đối với ngươi không khách khí." Vướn xuống một câu uy hiếp, Thái Thản Cự Viên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bên ngoài bay đi. Các loại Thái Thản Cự Viên bay ra ngoài nửa ngày, Bạch Vũ phỏng đoán Thái Thản Cự Viên lúc này cần phải đi xa, cho nên không có chút gì do dự, lòng bàn chân hắn phía dưới kim quang dũng động, lôi đỉnh chi quang toàn bộ hành trình ra chỉ, trực tiếp nâng hắn trướng về thái thẳng cự viên phương hướng ngược nhau bay đi. Hắc hắc, cái này ngốc đại cá. Bạch Vũ không không đắc ý nghĩ đến, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình dễ dàng như vậy thì thoát khỏi thái thẳng cự viên. Ngay tại lúc hắn đắc ý thời điểm, nơi xa một quái vật khổng lồ trong nháy mắt bay lên khỏi mặt đất. Này hai tay không ngừng gõ bộ ngực của mình, loại kia sóng xung kích chỉ sợ làm cho đồng dạng thần linh cấp bậc cường giả đều không chịu nổi. Lực lượng này thật ngông cuồng phát nổ. Sau đó Bạch Vũ liền nghe đến quát to một tiếng, người muốn chết. Bạch Vũ trong nháy mắt bị hoảng sợ ra một thân lạnh nước, hắn biết, thái thẳng cự viên khẳng định phát hiện mình chạy, chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này thái thẳng cự viên đã vậy còn quá mau trở về tới, so với hắn dự đoán muốn mau hơn rất nhiều. Hiện tại hắn đành phải hai chân tràn ngập lôi đình chi quang, điên cuồng hướng về phía trước bay đi. Chương 595, Bạch Vũ trọng thương. Ngay tại Bạch Vũ thối lui thời điểm, thái thẳng cự viên cũng động. Lúc này nó, tốc độ căn bản cũng không phải là Bạch Vũ có thể so sánh được. Bại lộ thời điểm thái thản thần viên, vẫn là thần vương cấp bậc thái thản thần viên, cơ hội tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong, liền không có yêu thú giảm chính diện lướt kỳ phong. Cho nên thái thản cự viên trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, hướng về bạch vũ phương hướng chạy đi. Không tệ, nó cũng là dùng chạy. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất trong nháy mắt sẽ xuất hiện một cái cự đại dấu chân, cái này dấu chân giả Thiên tế nhật, dường như thế giới đều lâm vào trong bóng tối đồng dạng. Mà lại, không chỉ như vậy, chân của hắn rơi xuống địa phương mặc kệ là cây cối còn là sống linh, đều thẳng tiếp bị một cước này cấp vỡ nát. Khắp nơi nứt ra, hắn mỗi bước qua một chân, nơi này khắp nơi phảng phất như là mạng nhện đồng dạng, dọc theo chân của nó khuyết tán ra tới. Mà lại hắn bước ra một bước, cũng là phía trên khoảng cách trong giảm, tốc độ ít nhất là Bạch Vũ 1.5 lần. Bạch Vũ vốn là lấy vì tốc độ của mình rất nhanh, nhưng là hiện tại mới phát hiện, loại tốc độ này, tại chính thức thần vương trước mặt, hiển nhiên như thế buồn cười. Tuy nhiên tâm thần đại chấn Nhưng là Bạch Vũ vẫn là không ngừng trước chạy. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ cùng Thái Thản Cự Viên khoảng cách chỉ có 200 giảm, chiếu tốc độ bây giờ, chỉ có 3 bước, chẳng như vậy Vũ thì nhất định sẽ bị đối phương đuổi kịp. Lúc này Bạch Vũ đem răng hung hăng siết chặt, lập tức một đạo bất động như núi đánh ra. Phía sau của hắn trong nháy mắt nhảy lên chín đạo chói lọi quang mang đến, sau cùng quang mang này đứng tại màu vàng sáng đạo ánh sáng kia phía trên, tiếp lấy đạo kia sáng này trực tiếp hướng về Thái Thản thần viên cực nhanh tiến tới mà đi. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ trong tưởng tượng giảm tốc cũng không có phát sinh, thần hồn của hắn chi lực rõ ràng đã cảm thấy đạo tia sáng này tiến nhập thái thản cự viên trong thân thể, mà lại thái thản cự viên bắt thịt tầng rõ ràng thì có một loại ngưng kết xu thế, thế mà di động với tốc độ cao hắn, trong nháy mắt liền đèm, cái này dường như muốn ngưng kết nhất kích, cấp trực tiếp băng tán. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất rõ ràng như thế sáng tỏ trông thấy công kích của hắn bị dạng này phá hết, lại ăn ta nhất kích. Bạch Vũ hét to. Thiên lý băng phong. Đây là Bạch Vũ duy nhất cứu mạng chiêu thức, nếu như một kích này còn không có tác dụng, đó chính là hắn tử kỳ. Hắn biết Thái Thản cự viên nhất tộc ghét nhất lửa gạt, nếu như Thái Thản cự viên phát hiện hắn lửa gạt đối phương, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem hắn cấp giấm bạo, căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Cơ hội đã đã cho Bạch Vũ, chỉ là Bạch Vũ chính mình không chân quý, căn bản trách không được ai. Hiệu hiệu. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn phát hiện mình thiên lý băng phòng, đối Thái Thản cự viên tốc độ Vậy mà lại sinh ra ảnh hưởng. Lúc này Thái Thản Cự Viên tốc độ rõ ràng chậm lại, nhưng là cho dù chậm lại, ý nguyên muốn so Bạch Vũ tốc độ mau hơn không ít. Bất quá đối phương muốn tại 2 3 bước ở giữa liền đem Bạch Vũ cấp đối kịp cũng thành chuyện không thể nào. Giết. Bạch Vũ cũng không có khoanh tay chịu chết, hắn làm sao có thể khoanh tay chịu chết, hắn hiện tại ưu thế, cũng không phải là pháp lực của hắn, cũng không phải nhục thể của hắn. Tại Thái Thản Cự Viên trước mặt so nhục thân, cái kia tuyệt đối là tìm chết tiết tấu, đến mức pháp lực Hắn thì một thần linh cảnh cường giả, như thế nào cùng thái thản cự viên so pháp lực. Cho nên, hắn duy nhất có thể cùng thái thản cự viên so, cũng là thần hồn lực lượng. Hiện tại hắn dựa vào lực lượng thần hồn của hắn, trực tiếp đánh ra một đạo thần hồn chi châm đến. Đạo này châm, chuyên môn công kích thần hồn, không nhằm vào nhục thân, thậm chí loại này thần hồn công kích bên trong, còn kèm theo một chút xíu hư vô chi ý. Cái kia phảng phất như là trong suốt nhan sắc đồng dạng, nếu như không nhìn kỹ, lại là nhìn không ra. Hiện tại thái thản cự viên ngay tại nổi giận bên trong, cho nên hắn cũng không có phát hiện cái này nói thần hồn công kích. Hưu, Cái này nói thần hồn công kích, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng ngăn cản, trực tiếp thẳng hướng thái thản cự viên trong ốc, thái thản cự viên nao hải, trong nháy mắt vang lên kinh thiên phong bạo. Cái kia phong bạo mạnh nước, dường như làm cho sơn đô muốn băng rơi, hải đô muốn ham rơi đồng dạng. Ngao. Một đạo vạch phá bầu trời đau tiếng khóc, trực tiếp xuyên thấu trời cao. Thái thẳng cự viên hai mắt trong nháy mắt chảy ra huyết dịch đến, sau đó nó thậm chí trực tiếp ôm lấy chính mình tiêu thảm không thôi. Hà phương tiêu tiểu giám một vốn một lời vương xuất thủ. Thậm chí hắn hiện tại còn không biết, ra tay với hắn người, cũng là bạch vũ, nếu như biết, e là cho dù là liều rơi cái mạng già của mình, hắn hiện tại cũng muốn hướng về bạch vũ truy sát mà đi. Bạch vũ đạo này công kích cũng không tính như thế nào mạnh, tất cánh chính hắn cũng là không có thần hồn loại kỹ năng, hắn một kích này sợ dĩ có thể đắc thủ cũng là đắc thủ tại một loại xuất kỳ bất ý ở giữa. nếu như lại để cho hắn tới một lần, hắn tuyệt đối lấy được không được hiệu quả như vậy. tiểu tử, ngươi muốn chết? thái thản cự viên tìm kiếm nửa ngày, phát hiện cũng không có bất kỳ người nào khác hoặc là yêu thú tồn tại. hắn trong nháy mắt biết, vừa mới một kích kia, là bạch vũ thả ra. hiện tại bạch vũ rõ ràng thành hắn lớn nhất căm hận người, có một không hai, cho nên hắn trực tiếp nhận chuẩn bạch vũ phương hướng, hướng về bạch vũ lao đi. trong lúc này, Thậm chí xuất hiện vài đầu thần vương cấp yêu thú, nhưng là bọn họ phát hiện hiện tại thái thản cự viên, hoàn toàn cung bạo, cho nên yêu thú đều rất coi ăn ý, giữ im lặng, trực tiếp hướng về cuối đầu, làm cho thái thản cự viên rong đuổi tại địa bàn của mình phía trên. Giết! Bạch Vũ phát hiện không lâu sau đó, thái thản cự viên cách mình lại gần thêm một chút, mà lúc này, thần hồn của hắn đã có thể công kích đến đối phương, cho nên Bạch Vũ không chút do dự phát động thần hồn công kích. Thế mà! Ngay tại hắn lần nữa đánh ra một đạo thần hồn chi châm thời điểm, thái thản cự viên thần hồn chi trong nước thần hồn, trong nháy mắt hóa thành một đạo thần hồn chi thuẫn. phảng phất có sắt đá tương giao thanh âm truyền đến, lập tức bạch vũ đạo này công kích không công mà lui. Giống. Thái thản cự viên cuồng hống, tiếp lấy nó trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng, một chân bước ra, tính cả bạch vũ đều cảm giác được ra lúc này mặt đất chấn động, có thể thấy hai người khoảng cách, đã gần đến loại trình độ nào. Không tệ lúc này khoảng cách của hai người thậm chí đã không đủ một trăm dặm. Thái Thản cự viên một trường gỗ ra, hắn như sơn nhạc rời bàn tay như là thiên đắp đồng dạng hướng về Bạch Vũ đè tới. Một trường này nếu là ấn thực, cho dù là Bạch Vũ không chết cũng muốn trọng thương. Nếu Bạch Vũ trọng thương, rơi vào Thái Thản cự viên trong tay, cùng tử không có bất kỳ cái gì phân biệt. Lôi Đình Chi Quang, với anh, Bạch Vũ hiểm mà hiểm tránh đi một trường này, hắn cơ hồ là lướt qua Trường Phong mà qua. Nhưng cho dù là Trường Phong cũng để cho đến hắn khí huyết sôi trào không thôi. bạch vũ lúc này ánh mắt nhất động, lập tức lướt đi. mà này phương hướng sắp đi, chính là tinh linh tộc vị trí. hiện tại toàn bộ yêu thú xâm lâm, chỉ sợ chỉ có tinh linh nữ vương sẽ vì hắn xuất thủ. giống. thái thản cự viên gặp nhất kích không trúng, biến đến càng thêm cuồng bạo, chỉ thấy hắn hai mắt tinh hồng, như là hai mảnh hồ nước màu đỏ ngòm đồng dạng. mà này trên người lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, dường như cũng là một mảnh nồng đậm trong rừng rậm lớn nhất cây tối rậm rạp đồng dạng. Sau đó nó nhất trưởng hướng về Bạch Vũ quét ngang mà ra, một kích này, nhanh, hung ác, chuẩn. Xong. Bạch Vũ lúc này thậm chí không kịp mở ra Thẩm Phán trí lực, cả người hắn liền bị đập bay ra ngoài. Nhất kích. Bạch Vũ trọng thương, thậm chí hắn không có động đậy khí lực. Lúc này vang lên thần linh hệ thống thanh âm. Bởi vì ký chủ sinh mệnh ốm sắp chết, phải trang phí tổn 50 triệu điểm đổi lấy điểm trị liệu thương thế. Chương 596, Tinh linh nữ vương thực lực. Bạch Vũ trong lòng tuyệt vọng rất đậm co như hắn lựa chọn khôi phục tự thân thương thế, nhưng là khôi phục thương thế này cần thời gian, cái kia sợ sẽ là trong nháy mắt thời gian, cũng không đủ cứu được tính mạng hắn. Bởi vì hắn lựa chọn trong chớp nhoáng này trị liệu chính mình, đồng dạng không có thời gian tới mở mi tâm của mình con mắt thứ ba. Bởi vì Thái Thản Cự Viên sẽ không cho hắn cơ hội. "Rống." Thái Thản Cự Viên một chân bước ra, lập tức nhất trưởng hướng về Bạch Vũ che đậy mà đến, một trường này, tiếng như sét đánh, quần quần chi ý tốc thẳng vào mặt, đơn giản là như mây đen áp thành. Chỉ là khí thế kia liền để bạch vũ hít thở không thông. Một loại tử vong chi khí, lan tràn ra. Hiu. Lại vào lúc này, một đạo sắc bén tiến quang bay ra. Mũi tên kia, kinh diễm thời gian, phản phất là vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, dường như lại là chống rông xuất hiện đồng dạng, làm nó xuất hiện trong nháy mắt đó, chung quanh nó hình ảnh, dường như trong nháy mắt dừng lại thành vĩnh hằng đồng dạng. Có gió nổi lên, mây cuốn mở. Trong không khí không ngừng có bạo phá âm thanh vang lên. Lên một cái bạo phá thanh âm còn không có đoạn, cái kế tiếp tiếng phá hủy lại vang lên. Thanh âm trong nháy mắt thì lôi ra một đầu thật dài quý tịch tới. Ngay tại Bạch Vũ muốn lựa chọn phải trang trị liệu bản thân thời điểm, đạo này Tiễn Quang trong nháy mắt tiễu xuyên thấu Thái Thản Cự Viên tay cầm, Thái Thản Cự Viên trong nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thê lương nguyện chuyển. Bạch Vũ đồng tử thiết chặt, lập tức hắn hướng về không trung nhìn qua, chỉ thấy lúc này một bóng người từ phương xa chậm rãi bay tới, cái kia đến bóng người so sánh Thái Thản Cự Viên. Phản phất như là một con kiến hôi đồng dạng, nhưng là này trên thân lúc này tản ra huy thế, lại là so thái thẳng cự viên cường đại vô số lần. Xuất hiện không là người khác, chính là tinh linh nữ vương. ngươi không có việc gì chứ. Tinh linh nữ vương thanh âm là như thế nhu hòa, nhu hòa đến bất kỳ người đều phản phất muốn tan đi tất cả tinh khí. Khu khu, ta không sao. Bạch Vũ lúc nói chuyện, đã phun ra một ngụm máu tươi tới. Vạn Mộc Phùng Xuân. Hắn lúc này không cần lo lắng thái thản cự viên lại đánh giết chính mình, như vậy hắn cũng không cần lãng phí chính mình đổi lấy điểm, mà chính là vạn một phùng xuân chậm rãi bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Ồ! Tinh linh nữ vương nhẹ đều, hắn không nghĩ tới bạch vũ cái này chữa thương phương pháp, cùng bọn hắn tinh linh tộc thế mà giống nhau đến mấy phần. Ta để ngươi đi rồi sao? Tinh linh nữ vương kinh ngạc về sau, phát hiện thái thản cự viên vậy mà bắt đầu đánh lên chống lui quân. Ngay tại lúc tinh linh nữ vương giọng điệu cứng rắn xuất khẩu Thái Thản Cự Viên bước chân trong nháy mắt ngưng kết. Nó phát hiện Tinh Linh Nữ Vương cho nó một loại uy thế lớn lao, uy thế như vậy cơ hội khiến nó sinh không nổi lòng phản kháng. Tinh Linh Nữ Vương, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thái Thản Cự Viên thật sợ. Vừa Tinh Linh Nữ Vương một tiếng, cũng không chỉ là bắn thủng hắn bàn tay của nó đơn giản như vậy, càng là liền tự tin của nó đều bị bắn rơi mất. Tinh Linh Nữ Vương không có nhìn Thái Thản Cự Viên, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, sau đó mở miệng hỏi, Miêu Mộ Tiên. Ngươi muốn xử lý như thế nào nó? Bạch Vũ tâm thần rung mạnh, thì theo trong những lời này, hắn thì cảm thụ đi ra tinh linh nữ vương trong lòng cái kia phần cao ngạo cùng bá khí, cái kia phần thực lực tuyệt mạnh, nếu như không phải chính nàng đủ mạnh, cơ hồ có thể nghiền ép Thái Thản cự viên, như thế nào lại nói lời như vậy? Bạch Vũ nghe nói câu nói này về sau, trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thản cự viên, lập tức Thái Thản cự viên sắc mặt cũng là cuồng biến. Nó vừa thế nhưng là không ngừng truy sát Bạch Vũ, hiện tại Bạch Vũ ở vào thượng phòng làm sao có thể còn sẽ bỏ qua nó? cho nên nó căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. ngay tại bạch vũ hướng nó xem ra thời điểm, chân của nó trong nháy mắt ngẩng lên, làm cản. ngay tại lúc chân của nó muốn tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, tinh linh nữ vương trong nháy mắt lên tiếng. nàng rất nhẹ, nhưng mà lại mang theo một loại lớn lao uy nghiêm. cho dù là bạch vũ, chỉ là tiếp xúc đến cố uy áp này dư uy, đều có một loại run sợ cảm giác, có thể thấy được hiện tại thái thẳng cự viên thừa nhận bao lớn áp lực nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, bạch vũ trong lòng nổi lên một phần hiếu kỳ, không sai mà phần này hiếu kỳ trong nháy mắt liền bị tinh linh nữ vương cấp giải đạo, chỉ thấy tinh linh nữ vương như người thường kích cỡ tương đương tay, nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó rất là tùy ý trên không trung bóp, cái này bóp, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo linh lực hóa thành bàn tay, đạo này bàn tay dường như mang theo một cỗ không thể xâm phạm thiên uy, làm cho thái thản cự viên cơ hồ sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự, giống, thế mà tại sinh tử huy hiếp phía dưới. Thái thản cự viên vẫn là bản năng bạo phát ra này huyết mạch lực lượng, thân thể của nó trong nháy mắt nổi lên từng tầng từng tầng huyết quang đến, làm cho lúc này nó xem ra như cùng một cái huyết nhân. Lúc này nó đang cuồng hống, tại nộ khiếu. Cả mảnh trời hư không dường như đều tại tiếng hú của hắn bên trong run rẩy, chỉnh cánh rừng dường như đều tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong sụp đổ. Núi đá vỡ nát, dường như vạn vật không còn. Thế mà, lại có một đạo cự đại thủ ấn ở trong hư không sừng sững bất động thế mà cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt thì tại tiếp theo trong nháy mắt đạo này thủ lớn động đạo này thủ lớn năm ngón tay trấu ngoại khuất theo nó trấu ngoại khuất bầu trời dường như bị đông cứng đồng dạng sau đó thái thản cự viên chỉ cảm giác thân thể của mình bị không ngừng áp bách loại kia mãnh liệt áp bách chi ý làm cho thân thể của nó bản năng không kiểm hãm được thu nhỏ nó ngửa mặt lên trời gào to trong thân thể huyết quang càng thêm nồng hậu dày đặc tiếng kêu của hắn càng thêm cuồng bạo thế mà đối mặt cái này như là thiên uy giống như bớt Hắn căn bản dãy rủa không được, ngay tại một đoạn thời khắc, linh lực đại thủ năm ngón tay hung hăng bóp, hắn thì hoàn toàn bị nắm vào hư không bên trên. Hắn lúc này trực tiếp bị linh lực đại thủ cấp bóp thành 5 mét lớn nhỏ. Thái Thản Cự Viên tràn đầy hoảng sợ, Bạch Vũ hai con mắt hung hăng co rụt lại. Hắn hiện tại rốt cục thấy được tinh linh nữ vương thực lực chân chính, có lẽ cái này còn không thể đại biểu tinh linh nữ vương thực lực chân chính. Thái Thản Cự Viên huyết mạch vốn là cao quý, mà lại là đột phá đến thần vương cảnh giới Thái Thản Cự Viên, thế mà liền xem như như thế, thái thẳng cự viên tại tinh linh nữ vương trong tay, vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào. Lúc này nó trực tiếp bị tinh linh nữ vương như là bắt con gà con đồng dạng nắm ở trong tay. Nếu như không phải Bạch Vũ biết tại Hồng Hoang đại địa, không có khả năng có thần quân cường giả, thậm chí hắn đều sẽ coi là tinh linh nữ vương cũng là thần quân cường giả. Chỉ ít, hắn thấy tinh linh nữ vương so Thiên Sơn lão nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng gặp qua Thiên Sơn lão nhân chính thức xuất thủ. Đến cùng ai mạnh ai yếu, hắn cũng không dễ phán đoán. Nữ vương đại nhân, thú nhỏ biết sai rồi. Thái thản cự viên khỏe miệng đã bắt đầu bởi vì đè ép mà chảy ra máu tươi. Hắn lúc này, rốt cục túi xuống cao ngạo đầu lâu, tự xưng tiểu hùng, thậm chí đối với tinh linh nữ vương, đều mang kính ý. Nhưng là tinh linh nữ vương bất vì sợ động, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía bạch vũ, ý kia rất đơn giản, xử lý hắn như thế nào, từ ngươi nói tính toán. Tiểu đạo hữu tại hạ biết sai rồi. Tại Hạ nguyện ý làm ra bổ khuyết, Thái Thản cự viên tại sinh tử uy hiếp phía dưới, cũng không thể không hướng Bạch Vũ nhận lầm. Bạch Vũ biết, đó cũng không phải đối phương biết sai rồi, mà là bởi vì tại thực lực tuyệt đối phía dưới, đúng sai đã không trọng yếu. Hắn thật sâu cảm nhận được tăng thực lực lên tầm quan trọng. Ngươi đem không gian của ngươi giới chỉ trực tiếp cho ta, ta không nguyện ý làm nhiều giết hại. Bạch Vũ cũng không phải là loại kia đổi tận giết tuyệt người, giết Thái Thản cự viên đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Tha rằng như vậy, chẳng bằng thả đối phương nhất mã. Trưng 597, Cự tuyệt Bạch Vũ không nghĩ tới đầu này thái thản cự viên, cất giữ vậy mà tương đối khá. Những thiên tài địa bảo này liền xem như chuyển đổi thành đổi lấy điểm đều có thể chuyển đổi thành trọn vẹn 30 triệu điểm. Có điều hắn hiện tại hầu như không cần tăng thực lực lên mặc kệ là pháp lực của hắn vẫn là thần hồn của hắn đều đã đạt đến hiện tại có thể đạt tới cực hạn trình độ hắn hiện tại kém duy nhất một chút cũng là nhục thân cường độ. Nhưng là hắn không đổi Nếu như nhục thể của hắn cường độ thật đột phá đến thân thể thành thánh tầng thứ 9, như vậy chỉ sợ thực lực của hắn, sẽ có một cái cự đại tăng lên, hắn thậm chí không biết nhục thể của hắn tăng lên về sau, có thể hay không mang theo pháp lực của hắn tăng lên, nếu như vậy dẫn đến hắn chân chính đột phá thần linh cảnh, hướng về thần vương cảnh tiến quân, tại hắn không có chuẩn bị tình huống dưới, hắn có bất kỳ thủ đoạn gì, đều không phải là trước mắt thiên ý đối thủ, cho nên hắn nhất định phải thận mà thận chi tăng thực lực lên. Người khác muốn bởi vì không thể tăng thực lực lên mà phiền não, thế mà Bạch Vũ lại là muốn bởi vì thực lực tăng lên mà phiền não. Muốn là gọi toàn thế giới võ giả biết, một cái một miếng nước bọt đều có thể chết đối hắn. Đã Bạch Vũ không giết Thái Thản Cự Viên, như vậy Tinh Linh Nữ Vương cũng không phải dễ giết lục thế hệ, cho nên nàng trực tiếp thả Thái Thản Cự Viên rời đi. Thái Thản Cự Viên tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, cuốn quít dập đầu, sau đó tại nó sợ hai bên chồng, chậm rãi thối lui. Lại nói Bạch Vũ, Hán tại trong tinh linh tộc ngây người có chừng thời gian 10 ngày, thương thế khôi phục 7-8 phần, đã chuẩn bị hướng tinh linh nữ vương cáo tử, Hắn lúc này, đi thẳng tới tinh linh nữ vương hành cung bên ngoài. Vào đi, một cái yêu nhã âm thanh vang lên. Bạch Vũ biết, đây là tinh linh nữ vương thanh âm, làm Bạch Vũ đi vào về sau, phát hiện tinh linh nữ vương ngồi ở trên tòa phía trên, giống nhau cứu qua khứ yêu nhã cùng Mỹ Lệ, nhưng là nàng lại phảng phất là bằng thêm một loại yêu nhã đồng dạng. Từ lần trước tinh linh nữ vương đối phó thái thản cự viên phô bảy chính mình thực lực tuyệt đối về sau, bạch vũ mỗi lần nhìn thấy tinh linh nữ vương thì làm không được nhẹ nhàng thoải mái. Miêu mộ tiên, ngươi là chuẩn bị rời đi sao? Tinh linh nữ vương môi son khẽ mở, nàng dường như mang theo một cố đặc biệt ma lực đồng dạng, khiến người ta có một loại vương lòng tâm tình thanh tịnh tự nhiên cảm giác. Bạch vũ có chút tâm tình khẩn trương, trong nháy mắt thì vương lòng xuống. Nữ vương, tại hạ xác thực muốn cáo tử, vũ nhi còn tại thú thành chờ ta. Nếu như ta một tháng bên trong, không thể trở về Thu Thành, chỉ sợ Vũ Nhi thì sẽ tự mình hồi nhân loại thế giới đi. Tinh linh nữ vương một mực không có không gợn sóng ánh mắt, rốt cục bởi vì bạch vũ nâng lên mộ dung Vũ Nhi thời điểm, mà một lần nữa lóe bông núp đích. Cái kia xinh đẹp lông mi, tại con mắt màu xanh lục phía trên nhảy lên, phảng phất là bức rèm che nhẹ quyển đồng dạng, sâu phía trên lông mày tới. Đã ngươi muốn rời khỏi, nay bản vương cũng không ngăn trở ngươi, chỉ là hôm đó cùng thái thản cự viên nhất chiến Ngươi bản thân bị trọng thương, ta xem ngươi dùng một loại đặc biệt thuật pháp đến chữa thương cho mình, có thể hay không triển lãm cấp bản vương nhìn một chút. Vấn đề này Tinh Linh Nữ Vương vốn là chuẩn bị các loại Bạch Vũ thương thế khỏi hẳn về sau, mới hướng Bạch Vũ nói tới, lại không nghĩ Bạch Vũ vậy mà khăng khăng muốn rời khỏi, cho nên nàng không thể không ở thời điểm này xách đi ra. Bạch Vũ nghe Tinh Linh Nữ Vương, lập tức nao nao. Sau đó phía sau của hắn trong nháy mắt xuất hiện chín đạo thần văn, mỗi một đạo thần văn đều như thác nước treo ngược chân trời đồng dạng. Trên đó ánh sáng rúng động, khiến người ta nhìn lên một cái đều mê say trong đó. Chín đạo ánh sáng tại bên trên bầu trời rực rỡ lập lòe, kim sắc quang mang thì là hoàn toàn xuyên thẳng qua trong đó, Bạch Vũ sau lưng, phảng phất có 9 vòng đại nhật đồng dạng, đâm vào chỉnh tòa cung điện đều có một loại ảm đạm phai mờ cảm giác. Lập tức những thứ này ánh sáng đứng tại xanh biết ở giữa, những biến hóa này tuy nhiên nhìn như lâu, nhưng lại là trong nháy mắt hoàn thành. Lập tức Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt bước lên từng đợt lực quang, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng đánh Đạo này nữ quang thì thẳng đến tinh linh nữ vương mà đi. Tinh linh nữ vương tại Bạch Vũ phát ra đạo kia sáng này về sau, tâm lý cũng là hung hăng nhảy một cái. Làm Bạch Vũ một kích này hướng nàng đánh ra về sau, nàng thậm chí không có đi ngăn cản một kích này, mà chính là tùy ý một kích này rơi vào nàng trên người mình, bởi vì nàng cảm thấy, trên một kích này, vậy mà ẩn chứa bàng bạc sinh cơ lực lượng, loại này lực lượng, cùng các nàng tinh linh tộc lực lượng, rõ ràng có một loại chu tông giống nhau cảm giác, cho nên nàng không có ngăn cản nàng đông dạng cần cảm thụ một chút cái này đạo lực lượng chân lý. Ngay tại cái này đạo lực lượng rơi trên thân nàng về sau, thân thể của nàng thì là khẽ ru lên, nàng cảm giác được thân thể của mình tràn ngập tại vô biên màu xanh biếc bên trong, loại này xanh y có một loại sinh cơ ở bên trong, cỗ này sinh cơ tuy nhiên so với nàng bàng bạc sinh mệnh lực tới nói, trực tiếp có thể bỏ qua không tính, nhưng là cái kia chỉ là bởi vì bạch vũ thực lực không đủ cường đại. Nếu như bạch vũ cùng thực lực của nàng tương tự, như vậy đạo này liệu thương chi thuật. Cái kia chỉ sợ, liền là phi thường không tầm thường liệu thương thuật. Bởi vì nàng phát hiện nàng trước kia chịu nội thương, cũng hơi có một loại tại điều hòa cảm giác. Tuy nhiên loại biến hóa này rất nhỏ, nhưng là thân thể của nàng nàng rõ ràng nhất. Nếu như nàng nắm giữ loại này thuật pháp, chỉ sợ không lâu sau đó, nàng liền có thể để được bản thân nội thương khỏi hẳn. Lúc này tinh linh nữ vương, bộc phát ra xạ mù quang mang đến, lập tức vừa tối xuống dưới. Nàng biết, liền xem như nàng muốn học, bạch vũ cũng chưa chắc dễ được đi ra Đây là Bạch Vũ ngưng luyện thần văn. Mỗi người thần văn cũng không giống nhau, cho nên nàng muốn học được cũng là không thể nào, trừ phi Bạch Vũ ngưng luyện thần tác về sau, nàng thông qua cảm ngộ Bạch Vũ thần tác mới có thể đạt tới cảnh giới mới. Cảm ngộ. Tinh Linh Nữ Vương ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên, lập tức nàng vậy mà mang theo vài phần không có ý tứ mở miệng, Miêu Mộ Tiên, ngươi cái này đạo thuật pháp tên gọi là gì? Vạn Mục Phùng Xuân. Vạn Mục Phùng Xuân. Tinh Linh Nữ Vương tự lẩm bẩm đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này rất chuẩn xác. Các nàng tinh linh tộc vốn là thảo mộc chi linh, nếu như là vạn mộc phùng xuân, cái kia cùng bọn hắn tinh linh tộc liệu thương thuật cũng có đến so sánh, chỉ là bạch vũ loại này liệu thương chi thuật, vậy mà so với bọn hắn tinh linh tộc liệu thương thuật còn cường đại không ít, tựa như là gia cường phiên bản liệu thương chi thuật. Ngươi có thể cho ta nhìn ngươi mới thành lập một chiêu này lúc cảm ngộ sao? Mỗi người đối với mình sáng tạo võ đạo chiêu thức đều sẽ còn sót lại tại thần hồn của mình bên trong, hình thành là cấn nhưng là mỗi người thần hồn nhất định đều có bí mật của mình nếu như không phải đặc biệt quen biết người căn bản không dám nhắc tới ra ngoài tìm kiếm người khác thần hồn tinh linh nữ vương đưa ra yêu cầu như vậy kỳ thật đã được cho có mấy phần quá mức nhưng là vì thật là sợ nội thương nàng cũng không thể không đưa ra yêu cầu như vậy đến vì tinh linh tộc tương lai nàng cũng không thể không đưa ra yêu cầu như vậy tới mặc kệ bạch vũ có đáp ứng hay không nàng đều sẽ đi tranh thủ lúc này bạch vũ trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cổ quái đến Đây cũng không phải hắn không nguyện ý đem thần hồn của mình nhường cho tinh linh nữ vương nhìn qua, nhưng là thần hồn của hắn bên trong, xác thực có rất nhiều bí mật, Những bí mật này, là chỉ có thể một mình hắn biết đến độ vợ, hắn làm sao có thể đáp ứng tinh linh nữ vương. Nhìn đến Bạch Vũ biểu lộ, tinh linh nữ vương biết, chỉ sợ Bạch Vũ không phải đặc biệt tình nguyện, nhưng là loại chuyện này, cũng không thể rất cưỡng cầu, cho nên nàng cũng không có muốn làm khó Bạch Vũ, lập tức nàng phất phất tay, có vẻ hơi không vui, sau đó mở miệng nói, chính ngươi rời đi thôi. Trưng 598, lan lộn thanh lưu. Nữ vương, không phải ta không nguyện ý, thật sự là ta thần hồn bên trong có không thể khiến người ta nhìn thấy đồ vật, còn xin ngươi thứ lỗi, chờ ta đột phá thần vương về sau, lại tới tìm ngươi. Bạch Vũ đem răng hung hang khẽ cắn, trực tiếp phi thăng rời đi. Chỉ có chờ hắn đột phá đến thần vương cảnh, hắn có thể đầy đủ hoàn toàn trưởng khống thần hồn của mình, đó là một loại thân thể cùng linh hồn giao dung, hoàn toàn không phải hắn hiện tại đơn độc thần vương cấp thần hồn có thể so sánh được. Chỉ có làm thân thể của hắn, pháp lực, thần hồn, ba cái phù hợp như một, hắn có thể đầy đủ lợi dụng pháp lực cùng thân thể, khóa lại hắn không nguyện ý bày ra cho người khác đoán thần hồn. Cho nên, cho dù là tinh linh nữ vương cứu qua hắn mệnh, hắn cũng chỉ có trước thiếu tinh linh nữ vương. Bạch Vũ không phải một cái không quá quyết người, sau khi hắn rời đi, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến Thú Vương Chi Thành mà đi. Như tiểu khai đám người lối ra, hắn ít nhiều biết một số, cho nên tại Bạch Vũ đến Thú Vương Thành về sau. Thì thẳng đến Nhu Tiểu Khai bọn người vị trí mà đi Quả nhiên không ra bạch vũ sở liệu Hắn đi vào một gian tu luyện động phủ về sau Thì từ nơi này nghe được Nhu Tiểu Khai bọn người đi hướng Hắn không nghĩ tới Nhu Tiểu Khai mấy người Vậy mà đi luyện khí điện Hắn đang muốn đi luyện khí điện tìm lỗ đại sư luyện khí Hiện tại vừa vặn Làm hắn đến luyện khí điện thời điểm Liền phát hiện Nhu Tiểu Khai mấy người chính ở chỗ này Nhu Tiểu Khai mấy người hiển nhiên là cùng lỗ đại sư nhận biết Nhưng là lúc này thì bọn hắn. Vậy mà đồng dạng tại xếp hàng, cái này làm cho Bạch Vũ hơi kinh ngạc. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ ra lấy Miu Tiểu Khai cùng lỗ đại sư quan hệ, không có khả năng ở chỗ này mới đúng. miêu Mộ Tiên Vừa nghe đến Bạch Vũ thanh âm về sau, mấy người đều là lấy lại tinh thần, nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt thần thái bay tràng. Bọn họ còn đang lo lắng Bạch Vũ có thể hay không theo thái thản cự viên trong tay chạy mất, hiện tại xem ra, loại này lo lắng, rõ ràng là dư thừa Sau đó mộ dung vũ nhi nhẹ nhã thanh âm truyền đến, bởi vì bên trong là cái gì thú vương thành thành chủ chi tử, hắn muốn luyệt khí, chúng ta tự nhiên muốn chờ. Bạch vũ khẽ gật đầu, chỉ cần mộ dung vũ nhi bọn họ ở chỗ này, như vậy chờ một chút thì chờ một chút, cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Nhưng là hiển nhiên bạch vũ suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn chờ một chút ngược lại là không quan trọng, nhưng là hắn hiện tại cùng mộ dung vũ nhi bọn họ ở chung một chỗ, thì có cái gọi là... Bởi vì mộ dung vũ nhi bọn họ hiện tại hàng trước nhất, nếu như bạch vũ cùng với bọn họ, vậy liền đại biểu cho hắn đâm đằng sau không mấy người đội ngũ. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không luyện khí, không luyện khí có thể đứng ở nơi đó đi, muốn luyện khí thì cấp lao tử lăn đằng sau đi. Có một người rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Lỗ đại sư luyện một lần khí, đều phải tốn phía trên 10 ngày nửa tháng, nếu như thêm một cái bạch vũ, không thể nói được bọn họ lại phải đợi phía trên thời gian nửa tháng. Tất cả mọi người thời gian đều không phải là lời tới, cho nên đều vô cùng chân quý, cho nên muốn để bọn hắn vô duyên vô cớ cấp bạch vũ để một vị trí, đổi lại là người nào ai cũng không nguyện ý. Thế nào, ngươi lăn tăn cái gì, ngươi lại nhao nhao lão tử đánh nổ chim của ngươi trứng. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp quay đầu, hung hăng trừng người này liếc một chút, người này hiển nhiên nghe nói qua Ngưu Tiểu Khai, cho nên bị Ngưu Tiểu Khai trừng một cái, khí thế trong nháy mắt thì yếu xuống dưới. Ngưu Tiểu Khai là ngưu nhất tộc người. Hán trừng lên người đến từ không sai dò người, nhưng là có chút người bán hán trướng, không có nghĩa là tất cả mọi người bán hán trướng. Lúc này một vị nửa bước thần vương cảnh cường giả chỉ Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói, Ngưu Tiểu Khai, ngươi chớ có ở chỗ này dương oai, có loại cùng lao tử đánh một trận. Bạch Vũ hướng về người này nhìn sang, phát hiện người này lại là trộn lẫn tộc, mà lại người này lại có nửa bước thần vương thực lực. Lan lộn cùng Ngưu nhất tộc, trời sinh không hợp nhau, hai tộc người, có nhiều ma sát. Khó trách đối phương sẽ nhắm vào Lưu Tiểu Khai. Bất quá đối phương là nửa bước Thần Vương cảnh giới, lấy nửa bước Thần Vương cảnh giới tới đối phó Lưu Tiểu Khai, xác thực không thể nói như thế nào hào quang. Lưu Tiểu Khai mặt cũng là hơi đổi, Lan lộn cùng bọn hắn Lưu nhất tộc trời sinh không hợp nhau, vậy dĩ nhiên có không hợp nhau thực lực. Lan lộn cùng Châu hai tộc, Thiên Phú cùng thực lực đều mười phần tương tự, nếu như là đánh nhau cùng cấp, lẫn nhau có thắng bại, nhưng là nếu như đối phương vượt cấp nhất chiến, hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng là như vậy để hắn nuốt xuống khẩu khí này lời nói hắn là vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi hỗn đảng ngươi có gan cùng ta huynh đệ đánh một trận ngươi đánh thắng được ta huynh đệ miêu mộ tiên lại nói người này vốn cũng không gọi hỗn đảng bởi vì là trộn lẫn tộc cho nên miêu tiểu khai trực tiếp gọi người ta hỗn đảng cũng là kỳ hoa miêu mộ tiên có thể đối phó đối phương sao ta thế nhưng là đem bảo toàn áp trên người ngươi nghe được miêu tiểu khai truyền âm bạch vũ trong nháy mắt lật lên một cái lưỡi mắt Hắn phát hiện như tiểu khai rất thú vị, cái này đều đã đem chính mình cấp bộ tiến vào, hiện tại mới đến hỏi mình có thể hay không đối phó, vì sao sớm một chút không thể hỏi. Hắn là thật không muốn ra tay, nếu để cho đến những người này phát hiện hắn một cái thần linh cảnh người, tính cả nửa bước thần vương cảnh người đều chiến thắng, như thế hắn chỉ sợ là xuất tận danh tiếng, nhưng là cũng sẽ dẫn tới càng quan tâm kỹ càng. Hắn cũng không muốn hắn bị chú ý, bí mật trên người hắn nhiều lắm, nếu như bị vị kia tuyệt thế cao thủ phát hiện. Cái kia những bí mật này có thể giữ được hay không, trong lòng của hắn đều không có đếm. Bất quá bây giờ Ngưu Tiểu Khai đã đem hắn đẩy ra đi, hắn cũng không được làm cho Ngưu Tiểu Khai quá mất mặt. Thử một chút đi. Bạch Vũ đối với Ngưu Tiểu Khai, từ chối cho ý kiến nhún vai. Lan lộn thanh Ngưu nghe được Ngưu Tiểu Khai, trong nháy mắt khi không lớn vừa ra tới, hắn là muốn cùng Ngưu Tiểu Khai nhất chiến. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai cũng là để cho hắn bằng hữu đi ra, hắn không biết Ngưu Tiểu Khai bao nhiêu cái ý tứ nhưng là hắn hay là chuẩn bị cầm lưu tiểu khai bằng hữu lập lập uy đánh lưu tiểu khai bằng hữu mặt cùng đánh lưu tiểu khai mặt cũng không có bao nhiêu khác nhau ai làm miêu mộ tiền cấp lao tử lăn ra đến hắn lúc này trên thân nửa bước thần vương khí thế trong nháy mắt không được đi ra lập tức ánh mắt của hắn hướng về lưu tiểu khai bên cạnh mấy người nhìn sang lập tức ánh mắt của hắn đứng tại mộ dung vũ nhi trên thân lập tức ánh mắt sáng lên hắn lúc này ánh mắt cổ quái lập tức nhìn lấy lưu tiểu khai mở miệng nói Ngươi sẽ không nói nàng cũng là miêu mộ tiên à. Không thể không nói, mộ dung vũ nhi trên người cái kia cổ tiên linh khí chất, sắc thực dễ dàng khiến người ta đem nàng cùng tiên nghị đến cùng một chỗ. Bạch vũ trong nháy mắt xấu hổ đến cuồng mồ hôi, lập tức hắn đứng dậy, mở miệng nói, ra ra ngươi miêu mộ tiên là vậy. Còn không qua đây nhận lấy cái chết. Bạch vũ, trong nháy mắt liền đem lăn lộn thanh như hỏa khí cấp đốt lên. Các ngươi muốn quyết đấu, tại sàn quyết đấu đi, đây là thành luyện khí trong địa. Chỉ sợ còn muốn các vị an tĩnh một chút Ngay tại hai người muốn đánh trong nháy mắt Đột nhiên có một chấp sự qua tới nói Lúc này gã chấp sự này trực tiếp tản mát ra Thần vương cấp cường giả mới có uy áp Làm cho tất cả mọi người hơi hơi ngạc thở Hừ, miêu mộ tiên Có dám hay không cùng ta sàn quyết đấu nhất chiến Lan lộn thanh như chỗ nào bị thua thiệt lớn như vậy Cho nên trong nháy mắt hắn thì không vui Có gì không thể Cấp ra ra ngươi ta dẫn đường Bạch vũ câu nói này Không thể bảo là không xào trá Nếu như đối phương không dẫn đường, cái kia chính là sợ hắn bạch vũ. Nếu như đối phương dẫn đường, cái kia mình trở thành gia gia của hắn. Hử, cùng gia gia ngươi tới. Đối mới lên tiếng nói, thế mà khí thế so với bạch vũ, yếu đi không chỉ một bậc. Trưng 599, sinh tử đồ đấu. Ngư tiểu khai âm thầm cấp bạch vũ dựng lên một cái ngón tay cái. Hắn không nghĩ tới bạch vũ trong lời nói sắc bén như thế. Nếu như là hắn, hắn khẳng định không thể ngược lại đem lan lộn thanh ngư nhất quân. Ha ha chúng ta cũng đi nhìn, có trò hay để nhìn. người thú kết hợp thể, nhất là cái này thú vương thành, cơ hồ càng là thú loại thiên hạ. những thứ này thú loại, thực chất bên trong đều tràn đầy khát máu, cho nên bây giờ nghe có người muốn quyết đấu, những người này liền luyện khí cũng không luyện, trực tiếp theo bạch vũ cùng lăn lộn thanh nhu hai người đi ra. các ngươi nói, đến cùng ai có thể thắng? ta đánh bạc lăn lộn thanh nhu thắng, ta vẫn chưa từng nghe nói thần linh cảnh thú có thể chiến thắng nửa bước thần vương thú đây. Nói lời này chính là một đầu ba chân con giết, hiện nhiên, nó là lấy thú loại tự cho mình là. Ta ngã không nhìn như vậy, con giết huynh, ngươi nhìn cái kia thần linh cảnh người, rõ ràng là tràn đầy tự tin, nếu như không có lòng tin cùng đối phương nhất chiến, hắn căn bản liền sẽ không đáp ứng đối phương. Ta ngược lại thật ra tuyệt đối, tên nhân loại này thắng sát suất vẫn là muốn hơi lớn một số. Nói lời này, là một cái nhân loại, nhưng lại là nắm giữ thông linh thú nhân loại, bởi vì lúc này hắn, thì ngồi ở một đầu cự lang phía trên. Hiện nhiên, mỗi người ủng hộ người cũng không giống nhau, nhưng là cơ hồ đều là nhân loại ủng hộ nhân loại, thú loại chống đỡ thú, phi thường tốt phân chia. Ta nhìn các vị đều tại đánh đánh bạc, cứ như vậy đánh cược, há không phải là không tốt ý tứ, không bằng chúng ta tới điểm tiền đặt cược như thế nào? Nưu Tiểu Khai đồng dạng là một cái thấy tiền sáng mắt người, cho nên lúc này nhìn đến những người này tranh đấu đến kịch liệt như thế, nếu như hắn không vơ vét chút chỗ tốt, vậy liền thật là có lỗi với hắn. Ừm. Ngưu Tiểu Khai nói ra câu nói này về sau, trong nháy mắt thì có người ánh mắt sáng lên. Nói thật, bọn họ đối cái này cho nên đổ đấu, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó vô số người đều nhìn về Ngưu Tiểu Khai, chờ lấy Ngưu Tiểu Khai nói xuống văn. Lúc này Ngưu Tiểu Khai nhìn lấy Bạch Vũ trực tiếp hướng về lôi đài phương hướng đi, hắn trực tiếp chạy chậm đi qua đem Bạch Vũ cấp kéo lại. Người chờ một chút, ta đi kiếm điểm tiền cơm, phải chết đói. Bạch Vũ trong nháy mắt lật lên khinh thường Hắn cảm thấy mình đều đầy đủ tham tiền, hiện tại cùng như tiểu khai so sánh, phát hiện mình xa kém xa. Như tiểu khai trước đó không lâu, mới tại yêu thú xâm lâm kiếm lời không ít nội hoạch, làm sao có thể sẽ không có tiền. Bất quá loại này kiếm tiền sự tinh tốt, nếu như bạch vũ bỏ qua, hắn cũng cũng không phải là bạch vũ chỉ thấy lúc này bạch vũ hướng về như tiểu khai truyền âm đến, thắng đồ vật hai ta chia đồng ăn đủ, không phải vậy ta cố ý thua. Người dám uy hiếp ta. Như tiểu khai đem cắn răng một cái. Ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi cắn ta a, ngươi nếu là không đáp ứng, ta không quyết đấu." Nưu Tiểu Khai mặt trong nháy mắt thì đổ xuống, sau đó hắn mở miệng nói, "Tốt, ngươi nhất định phải cam đoan chỉ thắng không thua, nếu bị thua, ta thua thiệt rơi đổ vật, chính ngươi toàn bộ cho ta bổ sung." Thành giao. Cho nên cũng không biết cái này hai huynh đệ, hiện tại đã đem bọn họ cấp bắn mất, cho nên Nưu Tiểu Khai giữ chặt Bạch Vũ về sau, thì một lần nữa hướng về mọi người mở miệng nói, "Ta đánh bạc Bạch Vũ thắng, người nào đánh bạc Bạch Vũ thua, Lao tử một bồi hai, có người dám đánh bạc sao? Lúc này những người này đều có chút do dự, bởi vì bọn hắn có thể không tin Nưu Tiểu Khai hội tự chui đầu vào giọ, chỉ cần không phải tự chui đầu vào giọ, như vậy thì là đại biểu cho đối phương, có năm chắc tất thắng, cứ như vậy, ai còn cùng bọn hắn đánh bạc. Nưu Tiểu Khai hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, sau đó hắn bắt đầu lén lén cấp ngao truyền âm, ngươi mau tới mua Bạch Vũ Thua, một hồi ngươi lấy ra tiền ta lui ngươi, sau đó tiền kiếm được, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngao trong nháy mắt lật ra một cái lướt mắt, sau đó hắn hướng về Ngưu Tiểu Khai muốn hai thành chỗ tốt, Ngưu Tiểu Khai đành phải cắn răng đáp ứng, lập tức mọi người ở đây không định lúc mùa, Ngao đứng dậy, mở miệng nói, Ngưu Tiểu Khai, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay ta thì mua miêu mộ tiên thua, hừ hừ, lần trước đánh cược không để cho ngươi thua đủ sao. Ngươi lần này còn không nhớ lâu. Theo Ngao cách vừa thốt lên xong, trong nháy mắt cũng là vô số thiên tài địa bảo theo hắn trong không gian giới chỉ bay ra. Lúc này tất cả mọi người âm thầm nuốt từng ngụm nước bọn. Rõ ràng, ngay tại Ngao xuất hiện về sau, có người bắt đầu tâm động Cái này sàn quyết đấu, có chuyên môn thực hiện đổ ước địa phương, cho nên liền tại bọn hắn phân biệt xuất ra tiền đánh bạc về sau, song phương tiền đánh bạc, liền sẽ bay nhập một trong suốt không gian trong thùng đi, đến lúc đó từ thắng mới lấy đi đối ứng tiền đánh bạc. Lao tử cược hiển nhiên những thứ này thú tộc nhân, đều là nhức đầu không náo người, căn bản không có nghĩ tới Ngao vì cái gì đứng ra. Vậy mà không có người tin tưởng Ngao cũng là cùng ưu tiểu khai cùng một bọn người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như là những người này ngốc như vậy. Lúc này có người mở miệng kêu lên, mọi người khác xúc động. Cái này Ngao nói không chừng là cùng ưu tiểu khai cùng một bọn. Người này nói ra lời nói về sau. Rõ ràng, người phía sau cũng đang lo lắng đến cùng muốn hay không tiếp tục đặt cược. Lao tử đánh bạc miêu mộ tiên chết. Lúc này lăn lộn thanh như đột nhiên nói ra lập tức một mai không gian giới chỉ bay thẳng hướng về phía đặc thù trong suốt không gian trong thùng, lập tức hắn khiêu khích nhìn lấy Bạch Vũ, Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lúc này tất cả mọi người hồi phục thần trí, tất cả mọi người nhìn lấy lăn lộn thanh lưu, dường như bị lăn lộn thanh lưu khí thế một cảm nhiễm, lại tại bắt đầu hào hào đặt cược. Lúc này Lưu Tiểu Khai, trong nháy mắt thì khổ lên mặt, vừa không có người đặt cược hắn khổ, hiện tại có người đặt cược, hắn càng khổ, bởi vì trên người hắn. Đã không có nhiều như vậy thiên tài địa bảo đến bồi thường đối phương. Muốn đặt cược nhất định phải có đối ứng tiền đánh bạc mới đúng. Hiện tại hắn tiền đánh bạc rõ ràng không đủ. Miêu mộ tiên, muốn không cho ngươi mượn một chút. Ngưu tiểu khai vụng trộm truyền âm. Không chờ một lúc thì nhận được bạch vũ hồi âm. Có thể, cái này sao, một hồi tháng, ta còn muốn nhiều muốn một thành. Không phải vậy vấn đề này không có nói. Ngưu tiểu khai nghĩ nghĩ, lập tức đem hàm răng đánh rớt tại trong bụng đồng dạng, tràn đầy hoán Lập tức hướng về Bạch Vũ truyền âm nói, thành giao. Tuy nhiên nhìn như hắn đắc đắc ít, nhưng là kỳ thật hắn đến lúc đó ít lợi sẽ chỉ càng nhiều hơn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là tại tổng lợi nhuận bên trong thiếu một thành, hiện tại Bạch Vũ còn lấy ra thiên tài địa bảo đến, cũng chính là thuộc về Bạch Vũ cái kia bộ phận thiên tài địa bảo, hắn đồng dạng muốn chiếm trong đó hai thành chia lợi nhuận. Cái này vô cùng dò người, bởi vì Bạch Vũ trên người thiên tài địa bảo nhiều, có thể nói nơi này tất cả mọi người cùng nhau tài phú đều không có hắn giàu có. Hắn bắt đầu lưu giữ thiên tài địa bảo thì không ít, lại thêm hiện tại thái thản cự viên trong không gian giới chỉ đồ vật, ở đâu là những người bình thường này có thể so. Cho nên lúc này Bạch Vũ chỉ là lấy ra trong đó một tiểu bộ phận đồ vật đi ra, bởi vì không ai có thể xuất ra càng đáng tiền thiên tài địa bảo đến, như vậy những thiên tài địa bảo này thì hoàn toàn đủ số. T. Dù vậy, làm Bạch Vũ đem những thiên tài địa bảo này cầm lúc đi ra, tất cả mọi người vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh gặp đến mọi người thiên tài địa bảo không sai biệt lắm tất cả đều lấy ra bạch vũ mới một lần nữa lộ ra một miệng hàm răng trắng non đến lập tức nhìn lấy lăn lộn thanh lưu mở miệng nói nghe nói ngươi là muốn cược sinh tử chiến ngươi chắc chắn chứ lúc này lăn lộn thanh lưu lại bị bạch vũ hỏi được khí thế một yếu lập tức hắn lại khôi phục lại lập tức hắn mở miệng nói không tệ lao tử chính là muốn đánh bạc ngươi tử dám đánh bạc sao bạch vũ nhàn nhạt mở miệng vì sao không dám đánh cược chương sáu Bạch vũ đối hôn thanh lưu, như loại này sinh tử đổ đấu, bình thường đều là giữa song phương hiệp thường, nếu như đổ ước một khi sinh ra, thì không có cách nào cải biến, trừ phi một bên chết tại đánh bạc trong đấu trường, nếu không trận này quyết đấu không coi là kết thúc. Loại này đổ đấu, là không biệt ly đoạn, người thắng sống, bại giả chết. làm bạch vũ âm thanh vang lên thời điểm, trong cả sân, trong nháy mắt vang lên tiếng hoan hô tới. Dị vực mặc kệ là người hay là thú, đều tràn đầy một loại nhiệt huyết cảm giác. Cho nên bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, mọi người biết, một trận sinh tử quyết đấu để cho này triển khai. Tuy nhiên tại thú Vương Thành, cũng thường xuyên phát sinh quyết đấu, nhưng là loại này thần linh cấp cùng nửa bức thần vương cấp quyết đấu, bọn họ lại là chưa từng gặp qua. Cho nên đối với trận đấu này, bọn họ tràn đầy chờ mong, đương nhiên, ngoại trừ Ngư tiểu khai mấy người, cho nên người mong đợi đều là Bạch Vũ nếu như thua trận so sánh, bị hồn thanh lưu như, như thế nào chém giết tại sàn quyết đấu phía trên. Bởi vì vì mọi người đều đã nhận định Bạch Vũ thất bại, cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới sẽ thắng vô số thiên tài địa bảo. Đây là thiên nhiên sàn quyết đấu, là thú tộc đại năng sở kiến, chỉ cần song phương đến bên trong, hai người liền sẽ bị khóa ở bên trong, mà nếu như muốn tiến hành sinh tử quyết đấu, chỉ cần tại tiến trước khi đi, tại mở ra quyết định tràng địa phương phân biệt nhỏ vào một giọt máu tươi, thì sẽ hình thành sinh tử khế, nếu như không thể đánh chết một phương khác, cái này quyết định tràng cấm chế liền sẽ không mở ra, trừ phi một phương ngã xuống đến. Giống, giống, giống. Theo hôn thanh như đi vào bên trong, bên ngoài trong nháy mắt thì vang lên chấn thiên tiếng gầm tới. Mà khi bạch vũ đi vào thời điểm, lại là chỉ có như tiểu khai thanh âm của một người. Miêu mộ tiên, cố lên, Miêu mộ tiên, cố lên. Sau khi kêu xong, như tiểu khai mới lộ ra có chút lúng túng, bởi vì hắn phát hiện, chỉ có một mình hắn ở chỗ này hò hét. Hắc hắc, hắc hắc. Như tiểu khai lúc này cũng có chút chất phát đến ngượng ngùng. Đến mức những thứ này không ủng hộ bọn hắn người, đều có một loại cảm giác lạ lạng, dường như không đành lòng thăng, cái này ngốc đại cá tiền đồng dạng. Mà tại sàn quyết đấu bên trong bạch vũ cùng hôn thanh yêu, hai người song song đứng vững, lúc này hai người, chỉ cách xa ngắn ngủi 100 mét khoảng cách. Loại này khoảng cách, phản phất như là người bình thường cách nhau mấy cái 10 cm, thân thủ liền có thể đánh tới đối phương đồng dạng. Miêu Mộ Tiên, ta không biết người bên trong về bên trong tới rũ khí, cũng dám đánh với ta một trận. Hôn thanh như mở miệng nói ra. Hắn còn chưa từng gặp qua thần linh cảnh cường giả, cũng dám cùng nửa bước thần vương cảnh cường giả khiêu chiến tình huống. Thế mà Bạch Vũ lại là làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Có dũng khí hay không, không phải muốn đánh qua mới biết được. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn trực tiếp xuất thủ, hắn biết chủ động cùng bị động ở giữa, là có trinh lệch, nếu như một khi một người ở vào bị động về sau, nói bất động hội một mực ở vào bị động bên trong. Đối mặt nửa bước thần vương cấp bậc cường giả. Hắn có dám lười biếng chút nào, hắn nhất định phải một bước trước, từng bước trước. Giết. Bạch vũ trên thân sát ý lao nhanh, từng nét đùa chủ ở trên người hắn dâng lên lại biến mất, biến mất lại dâng lên. Tại loại này xuất hiện cùng tiêu tan ở giữa, nhục thể của hắn vậy mà tại chậm rãi tăng cường. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, hắn lúc này trên thân còn có bạch quang nhảy lên, sau lưng của hắn có thần văn xuất hiện, chín đạo thần văn trong nháy mắt hóa thành vô biên thần quang vây quanh, làm cho hắn xem ra thần thánh không thể xâm phạm. Bạch Vũ lúc này một chân bước ra, trên mặt đất trong nháy mắt có sấm sét vang lên. Cả người hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực, lập tức nhảy vọt lên trời, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hôn thanh như đỉnh đầu. Tới tốt lắm. Hôn thanh như không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại cùng hắn lựa chọn cận chiến. Bọn họ hôn thanh như nhất tộc lục thân, là có tiếng cường hãn. Lúc này Bạch Vũ bạo phát, trên người hắn 820 vạn cân lực lượng cuồng khiếu mà ra, mà lại hắn lúc này, còn có viêm long trường thương nơi tay cho nên hắn một kích này đánh ra, lực lượng đã đạt đến thân thể thành thanh thứ 9 cảnh giới, lại thêm hắn lúc này là cư cao lâm hạ hướng về hôn thanh như đánh giết mà đi, cho nên một kích này, thanh thế dọa người. Chết! Bạch vũ hét to, lập tức lực lượng của hắn nghiêng tiết ra. Côn bạo, bá đạo! Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cho dù là hôn thanh như, lúc này cũng có chút hoảng sợ, hắn không nghĩ tới bạch vũ cái này tiểu trong thân thể, vậy mà lại cất giấu như thế lực lượng khổng lồ. Nhưng là... Hắn không hề sợ hãi, bởi vì hắn là Hôn Thanh Niu, hắn là trộn lẫn tổn. Chỉ thấy lúc này Hôn Thanh Niu đỉnh đầu buốt lên bạch sắc quang mang, lập tức hắn hai cái Niu rắc dần dần kéo dài, sau đó cái này hai cái sừng trâu nhanh chóng ngưng kết thành một cái xuyên hình, mà chính là cái này xuyên hình dáng Niu rắc trực tiếp hướng về bạch vũ tập kích tới viêm Long trưởng thương đánh tới. Len ken, trong nháy mắt có loại đao kiếm tương giao thanh âm truyền ra, hắn có một loại một kích này là đánh vào sắt đá phía trên cảm giác. Sau đó hắn cảm giác một cỗ to lớn lực đánh tới, Hôn Thanh Nưu đầu hơi hơi dương lên, cả người hắn liền bị cái này một đôi sừng cấp đỉnh ra ngoài. Lần này trực tiếp đem hắn đính đến bay tứ tung hơn 10 dặm mới dừng lại. Sau đó Hôn Thanh Nưu trực tiếp tại nguyên chỗ một bước, như là đạp ở càn khôn phía trên, sau đó hắn hướng về Bạch Vũ Phi đi phương hướng tập kích mà ra. Góc ra như rồng. Một kích này còn chưa tới, trên bầu trời lại là vang lên long. Đây là trộn lẫn tộc Thiên Phú kỹ năng, cùng ngày Phú sau khi giác tỉnh Này góc bên trong thì sẽ sinh ra hai đầu long hổ tới. Lúc này sừng của hắn liền sẽ tràn ngập linh tính, như là hai đầu thần long đồng dạng thoát thể mà ra. Cái này hai đầu giác hóa lấy thần long cùng nhau cùng thực lực của hắn tương tự. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ tương đương với đồng thời bị hai vị nửa bước thần vương cấp bậc cường giả tập kích. Bạch Vũ một mực đối với đối phương không có có lòng kinh thị, nhưng là hắn phát hiện hắn còn là xem thường đối phương. Hắn không nghĩ tới lẫn vào thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Lan lộn cùng cấp bậc vốn là cùng lưu nhất tộc có thể tranh phong, hiện tại Hồn Thanh Lưu càng là nửa bước Thần Vương cấp bậc tồn tại, kỳ thực lực tự nhiên không phải bình thường nửa bước Thần Vương cường giả có thể so sánh được, mà lại Bạch Vũ thương thế, cũng không có toàn tốt, cho nên hắn hiện tại cũng không phải là trạng thái toàn thịnh tại đối địch. Giống. Bạch Vũ gào thét, lập tức một đạo đông tuyết sắc quang mang đánh ra, thẳng đến Lan lộn mà đi. Thiên lý băng phong. Giết! Bạch Vũ nộ hống, lúc này hắn đâm ra một đường. Trên mũi thương có bạch quang dũng động, không khí phía trên phát tới từng trận bạo phá thanh âm. Ngay trong nháy mắt này, thiên lý băng phong hiệu quả nhất thời có hiệu lực, tiếp lấy hồn thanh như chỉ cảm thấy một cô đóng băng chi lực tập kích tới, làm cho chính hắn có một loại bị đóng băng cảm giác phá cho ta. Hồn thanh như hét to, lập tức trong thân thể hắn có huyết quang dũng động, thân thể của hắn trong nháy mắt phát ra nhiệt độ cao, cô này đóng băng chi lực trong nháy mắt bị hắn cấp đánh tan. Nhưng là không trung hai đầu giác hóa lấy thần long liền không có loại này bản lĩnh Lúc này thì bọn hắn, trực tiếp tại cố này đóng băng chi lực phía dưới dần dần mất đi sức sống. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, lập tức hắn một thương này trực tiếp hướng về trong đó một đầu thần long đánh tới. Xì xì. Trong không khí trong nháy mắt vang lên tia lửa toát ra thanh âm tới. Cứng như vậy. Cho dù là Bạch Vũ có chuẩn bị, lúc này cũng kinh hãi. Hắn phát hiện mình căn bản không đánh nổi đối phương. Trường 601, Thần Vương cấp thần hồn chi uy. Giống. Không chỉ như vậy, đầu này bị Bạch Vũ tập kích thần long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức này long thân hung hăng bái xuống, long đuôi trực tiếp hướng về Bạch Vũ thân thể đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt kinh hãi, hắn không nghĩ tới đầu này thần long vậy mà lại nhanh như vậy làm ra phản ứng, mà lại, mặt khác một đầu thần long cũng làm ra phản ứng. Lúc này đầu này thần long rất có linh tính hướng về Bạch Vũ một phương hướng khác đánh tới, đồng dạng là nhất kích thần long bái vĩ. Phá! Bạch Vũ hét to, hắn lúc này trực tiếp tay cầm trường thương Sau đó tay năm tay 10, hắn trực tiếp vung lên viêm long trường thương, hướng về hai bên quét qua, toàn thân của hắn cơ thể lực lượng đều hoàn toàn bạo phát. Hai đầu thần long cùng nhau cùng hôn thanh như thực lực một dạng, nhưng là cũng không phải là thì là chân chính 1 cộng 1 bằng 2. Cái này hai đầu thần long, chỉ là lực lượng cùng nhau có thể cùng hôn thanh như cưỡng hiếp một phần, nhưng là cùng bạch vũ so sánh, vẫn là kém một chút. Với bạch vũ là đâm đi ra, cho nên không có không biết sao đối phương, bởi vì da của đối phương quá dày. Phòng ngự lực quá mạnh. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ một kích này là quét đi ra, lực lượng to lớn, làm cho cái này hai đầu thần long trực tiếp bị quét bay. Lúc này Bạch Vũ tóc dài phấn khởi, như là ma thần ngật đứng ở trong hư không đồng dạng. Thân hình của hắn tuy nhiên vẫn là thương nhỏ, nhưng là hắn lúc này, làm cho người ta cảm thấy một loại kiên nghị lực lượng cảm giác, để người nhìn mà phát khiếp. Bạch Vũ trường thương dương lên, trực chỉ hôn thanh niu, cái kia rõ ràng thì là một loại lóa lổ khiêu khích. Muốn chết. Hôn thanh như nổi giận, hắn không nghĩ tới chính mình nửa bước thần vương cường giả, vậy mà lại bị bạch vũ một đạo công kích cho hắn ở. Lúc này nó, trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng ảnh đồng dạng, sau đó hắn trực tiếp hóa thành lưu hình, sau đó hắn hai chân ngửa ra sau, như là lưu để đồng dạng, từng cái đánh ở trong hư không, trong miệng của nó phát ra phốc phốc âm thanh, mà mũi của hắn thì là phảng phất muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp hướng về bạch vũ đỉnh tới. Thời gian qua nhanh. Lúc này nó... Tựa như là một đầu bạch câu đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, liền xuyên qua hư không tầng tầng trở ngại, trực tiếp xuất hiện tại nơi xa Bạch Vũ cách đó không xa. Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bởi vì ngay tại lúc này, hai đầu giác hóa làm thần long, trong nháy mắt quý vị, làm hai cái góc quý vị trong nháy mắt, hỗn thanh lưu thân trong nháy mắt giống như là tràn ngập vô cùng vô tận thanh quang đồng dạng, hắn lúc này, dường như thì hóa thành một đầu trời xanh châu đồng dạng, một cái này, phảng phất là muốn đâm phá thương khung đồng dạng. Giết. Bạch Vũ nộ hống, hắn theo một kích này bên trong, cảm nhận được một loại nguy hiểm to lớn, dường như một kích này, nếu như hắn không ngăn cản, đối diện cái kia hai đầu sắc bén sừng dài, liền sẽ đâm xuyên da của mình, bộ ngực của mình đồng dạng. Bạch Vũ thân cao cũng không co tăng lớn, hắn hiện tại nhất định phải duy trì dáng người cự nhỏ, mới đủ đầy đủ linh hoạt, có thể phát huy ra nhục thân phòng ngự lực, hội càng thêm cường đại. Bất quá dù vậy, trên người hắn vẫn là bước lên từng tầng từng tầng bạch quang, từng tầng từng tầng hào quang màu xám. Còn có từng tầng từng tầng phù văn vờn quanh. Sau đó hắn trường thương trước chỉ, thẳng đến lăn lộn thanh niên mà đi. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì hắn cảm giác theo như rất chỗ, trong nháy mắt truyền đến một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường đến, cỗ lực lượng này làm cho cả người hắn đều có trong nháy mắt muốn sụp đổ cảm giác, đó là một loại nhục thân muốn sụp đổ cảm giác. Xoạt xoạt. Đột nhiên có xoạt xoạt thanh âm truyền đến, Bạch Vũ trong nháy mắt tâm lý mát lạnh. Hắn viêm long trưởng thương, Bởi vì một mực vượt cấp lấy nửa bước thần vương, thần vương chiến đấu, đã không chịu nổi cao như vậy cường độ chiến đấu. Cái này thủy chung là một thanh thần linh cấp vũ khí, có thể kiên trì lâu như vậy, đã coi như là cực kỳ không dễ. Bởi vì hắn gần nhất, đều là tại cùng nửa bước thần vương cái gì trí cao cấp yêu thú khác hoặc là nửa người nửa thú chiến đấu. Không chỉ như vậy, Bạch Vũ còn cảm giác được một cố cự lực đánh tới, bất quá bởi vì có viêm long trường thương ngăn cản, cho nên gánh vác đến trên người hắn lực lượng. Làm cho cả người hắn không cần bị qua nhiều áp lực Nhưng là dù vậy Hắn vẫn là phát hiện mình bị một cỗ đại lực lưu ra Sau đó thì bay tứ tung mấy trăm dặm Hắn toàn bộ nội tạng Vẫn không ngừng run rẩy. Vạn mục phùng xuân Một đạo lục quang theo bạch vũ trên thân nhảy lên Làm cho cả người hắn trong nháy mắt khôi phục Một loại trước nay chưa có sức sống tới Giết Bạch vũ nộ hống Không lùi gần tiến Hắn muốn thử một chút cực hạn của mình ở nơi nào Hắn lúc này Thân cao mấy ngàn trượng mà này trên người phủ văn lực lượng cường thịnh hơn, hắn mỗi một khối bắp thịt đường cong đều biến đến như thế rõ ràng có lực, hắn dường như cũng là lực thần hóa thân đồng dạng, bụng của hắn sáu khối bắp thịt như là sáu khối lớn nhất đất đai phì nhiêu đồng dạng, trực tiếp hướng về bộ ngực của hắn chuyển vận lấy năng lượng, tiếp lấy hắn lồng ngực năng lượng, trong nháy mắt lại chuyển đến cánh tay của hắn bên trong, tại cố lực lượng này cánh tay của hắn chi thủ, hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, lập tức trực tiếp là một trường thương diễn ra, một thương này. Long trời lở đất, gió cuốn mây tan, một thương này, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại. Lập tức một thương này trực tiếp hướng về hôn thanh như đập tới. Giống. Lan lộn thanh niên lúc này bốn vó đạp tại giữa không trung, hư không bên trên, trong nháy mắt dâng lên điểm điểm, điểm tích tích gợn sống đến, tiếp lấy lan lộn thanh niên lại là một cái tất phốc, trực tiếp hướng về bạch vũ trường thương đỉnh đi. Thang. Trong nháy mắt cả hai thì giao ở cùng nhau, mà bạch vũ trong nháy mắt cảm giác được chính mình viêm long trường thương rốt cục không chịu nổi gánh nặng mà cắt thành hai đoạn. còn Hôn Thanh Lưu thì là bị một kích này cấp đánh lui mấy bước. có thể thấy được Bạch Vũ hiện tại sức mạnh công kích đã đạt đến một cái hoảng sợ trình độ. bởi vì trộn lẫn tộc vốn là lực lượng vương giả, mà bây giờ cũng là bị Bạch Vũ vượt cấp chậm rãi đánh lui. có thể thấy được Bạch Vũ công kích cường đại dường nào. bất quá Bạch Vũ trung quy là không địch lại đối phương. nhận thua đi, làm nỗ lệ cho ta, ta bỏ qua cho ngươi. đối diện truyền đến Hôn Thanh Lưu. Hiển nhiên hắn đối với Bạch Vũ Thiên Phú, cũng là có chút cảm thấy hứng thú, nếu như Bạch Vũ nguyện ý để cho hắn sử dụng, hắn chưa thường không thể tha đối phương nhất mệnh. Tất cánh cái này đổ chiến, là song vương thiết lập, song vương tự nhiên có quyền lợi hủy bỏ. Thế mà, Bạch Vũ thật thua sao? Bạch Vũ nguyện ý nhận thua sao? Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào? Hắn không chỉ có gọi Bạch Vũ, hắn gọi giống vậy miêu mộ tiên, hắn nắm giữ tiên đồng dạng ngạo khí, không phải vậy dùng cái gì xưng tiên. Nhìn tới vẫn là phải vận dụng thần hồn lực lượng A. Bạch Vũ tự lẩm bẩm Lập tức một nói người tí hon màu trắng, theo này trong thân thể bay đến. Cái đó là, hôn thanh như niên kỷ sắc hung hăng co rụt lại, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà đem thứ này cấp tế ra tới, mà lại tại tế ra về sau, hắn cảm thấy một cố làm cho hắn đều run dày lực lượng xuất hiện tại mảnh này hư bên trong. Không tệ, Bạch Vũ, cũng là chuyên thuộc về mình thần vương cấp thần hồn lực lượng. Lập tức cái này đạo thần hồn Liền trực tiếp hướng về hôn thanh như phốc giết tới. Ta nhận thua. Hôn thanh như ở đâu là thần vương cấp thần hồn tồn tại, hắn là nửa thú nửa người, vốn là thần hồn yếu ớt, cho nên trong ngáy mắt, hắn thì có hoảng sợ sinh ra, thế mà, sự tình, khả năng có nhận thua như thế ở giữa A. Bởi vì đây là nhất tử chiến. Chương 602, Thần vương thần hồn chi uy. Ngay tại hôn thanh như muốn nhận thua thời điểm, bạch vũ thần hồn chi lực trực tiếp hóa thành một vệt sáng, ảo lấy hôn thanh như đánh giết mà đi bất quá một lát, cái này nói thần hồn chi lực, liền đặt tới hồn thanh lưu trước mặt, sau đó cái này thần hồn phảng phất như là trên không trung nhẹ nhàng vung tay lên, dường như cũng là trực tiếp một chạm đao hạ xuống, tiếp lấy hồn thanh lưu phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn toàn không thể động đậy, đó là một loại cấp trên đối hạ vị giả uy áp. Nhưng là đối mặt với sinh tử uy hiếp, cho dù là hắn không động được, lúc này hắn cũng là cưỡng ép gào thét, phảng phất muốn tránh thoát hư không đồng dạng, mà lại, hắn xác thực tránh thoát, nhưng là thì sáng sớm hắn tránh thoát trong nháy mắt Bạch Vũ thần hồn chi lực trong nháy mắt trong đầu của hắn, tại hắn trong não, trong nháy mắt thổi lên kinh thiên phong bạo. Thần hồn của hắn chi hải, bởi vì Bạch Vũ thần hồn đi vào, trong nháy mắt vang lên thao thiên cử lãng. Cỗ này sóng lớn, phảng phất muốn đem tất cả không thuộc về lăn lộn thanh niên trong thân thể thần hồn cấp loại bỏ. Nhưng là Bạch Vũ thần hồn lực lượng quá cường đại, cái này có một loại tu hú chiếm tổ chim khách cảm giác, rõ ràng là hồn thanh lưu thần hồn chi hải, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là muốn mạnh mẽ chiếm cứ mà lại thần hồn của hắn chi lực đối với hồn thanh lưu thần hồn chi lực có một loại ưu thế tuyệt đối, cho nên thần hồn của hắn trực tiếp xuyên qua hồn thanh lưu thần hồn chi hải trung điệp bảo hộ, sau cùng trực tiếp đã tới thần hồn chi hải trung ương thần hồn chi ở trên đảo. mà lúc này tại thần hồn chi trên đảo thì ngồi xếp bằng một đạo thần hồn, cái này đạo thần hồn lúc này còn có chút lạnh nhạt, nhưng là trong nháy mắt hắn thì buộc phát ra một cỗ vô lượng quang mang đến, hắn toàn bộ thần hồn chi hải đều hoàn toàn bị đạo tia sáng này đốt sáng lên. Đây là Hôn Thanh Nưu thần hồn chi hải, nơi này là hắn sân nhà. Tuy nhiên hắn là nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại, thần hồn của hắn cũng chỉ có nửa bước thần vương, nhưng là trong này, hắn chưa hẳn không có cơ hội cùng Bạch Vũ nhất chiến. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đã chính mình nhận thua Bạch Vũ còn không tha người, như vậy cái kia cũng chỉ có tử liều mạng tới cùng. Bất quá Hôn Thanh Nưu lại không có nghĩ qua, hắn tại Bạch Vũ không địch nổi tình huống dưới, cấm chế yêu cầu Bạch Vũ làm khác nô lệ, coi như tha cho người sao? Cái này thủy chung là một cái nhược nhụ cường thực thế giới, hết thể dùng vũ lực vi tôn. Bạch Vũ bất quá là thuận theo nói mà đi chi thôi. Bọn họ đang làm gì? Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, nơi này có vô số người xem, có người thực lực còn rất thấp kém, có người thậm chí là không có có võ công, cho nên bọn họ cũng không biết Bạch Vũ cùng hồn Thanh Nưu hai người ngay tại thời khắc hung hiểm nhất, hơi không chú ý, một phương liền sẽ bị một phương khác đánh giết. Mà tại Hôn Thanh Nưu thần hồn thế giới bên trong, Hiện tại Bạch Vũ trực tiếp bị từng tầng từng tầng sóng lớn cuốn lên, lập tức song bị tung bay, thế mà Bạch Vũ thần hồn phảng phất có một loại đặc thù ma lực đồng dạng. Gặp mạnh thì mạnh, nô yếu thì yếu. Ngay tại đối phương thần hồn chi hải lực lượng bạo phát thời điểm, thần hồn của hắn trong nháy mắt thì bắt cao, trong nháy mắt thì xuất hiện ở sóng lớn chỗ càng cao hơn, nếu như người bên ngoài có thể nhìn gặp thần hồn của bọn hắn chi chiến, thì sẽ phát hiện Bạch Vũ thần hồn rõ ràng giống như là tại ngoằn phong lớp sóng giống như tiến lên. Miêu Mộ Tiên Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Hôn thanh như trong đầu, vang lên hắn gào thét ở giữa, lập tức hắn thần hồn chi hải bên trong nước biển, vậy mà tại bắt đầu khô kiệt. Mà ngồi ở kỳ thần hồn chi đảo cái kia đạo thần hồn, lại là đang từ từ lớn mạnh. Giết! Hắn lúc này quá lớn, lập tức hướng về bạch vũ thần hồn công đánh tới. Hắn lúc này, căn bản là vô dụng cái gọi là thần hồn chiêu thức, hắn cũng sẽ không thần hồn chiêu thức, cho nên hắn trực tiếp hướng về bạch vũ phi lướt tới. Sau đó hai đạo thần hồn trực tiếp thì quấn quýt lấy nhau. Hiện tại hai người thần hồn trực tiếp ôm ở cùng nhau, sau đó bắt đầu kịch liệt nhất cắn xé, phảng phất như là hai cái du côn đồng dạng. Lúc này rõ ràng là ngươi nhất quyền, ta nhất quyền, ngươi cắn ta một cái, ta cắn ngươi một miệng đồng dạng. Bạch Vũ cũng có chút hối hận chính mình đem thần hồn rót vào đối phương thần hồn chi trong nước đi, bởi vì hắn bây giờ muốn đem thần hồn chi lực cấp rút ra đều, bởi vì thần hồn của hắn cùng hồn thanh lưu thần hồn hoàn toàn thật chặt ôm ở cùng nhau. Thần Vương cấp thần hồn, quả thật không phải nửa bước thần Vương cấp thần hồn có thể so sánh được. Ngay tại hai người thần hồn chi lực giao chiến một lát, yêu khuyết lập lộ ra. Hôn Thanh Lưu thần hồn rõ ràng xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng là bạch vũ thần hồn không có. Co rụt lại một lớn lên phía dưới, cao thấp biết liền. Sau đó ngay tại loại này đánh lẫn nhau bên trong, Hôn Thanh Lưu tiếng gầm càng ngày càng yếu, thần hồn của hắn cũng biến thành càng ngày càng yếu. Mà liên tại một đoạn thời khắc, tại thần hồn của hắn yếu đến trình độ nhất định về sau. Bạch Vũ thần hồn trực tiếp há to miệng rộng, dường như cũng là nuốt trường đồng dạng, trực tiếp đem hồn thanh lưu thần hồn cấp nuốt vào trong bụng. Sau đó Bạch Vũ thần hồn chi ý lộ ra thoải mái đến, đánh một ở non e thì hướng về Bạch Vũ chính mình bay đi. Đến mức hồn thanh lưu tại đã mất đi thần hồn chi lực chống đỡ dưới, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một cỗ thi thể, hướng về lòng đất đập tới. Ầm ầm. Mặt đất trong nháy mắt bị nện phá, cuốn lên vô số hạt bụi tới. Tê. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới một vị thần linh cấp những người khác cùng một vị nửa bước thần vương ở giữa người chiến đấu nhanh như vậy thì kết thúc đây là không bọn họ không thể tiếp nhận sự tình bọn họ không thể nhất đủ tiếp chịu cũng là cảm thấy thần linh cảnh cường giả trận đánh giết nửa bước thần vương tồn tại như là làm thịt cầu đồng dạng miêu mộ tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào người phía dưới tâm lý trong nháy mắt dâng lên vô số vấn đề tới nhưng làm miêu mộ tiên đã định trước sẽ không nói cho những người này hắn lúc này trực tiếp cuốn lên vô số không gian giới chỉ, hướng về nơi xa lao đi. Hắn biết nơi này là thị phi chi địa, nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn thắng nhiều thiên tài địa bảo như vậy, những người này làm sao có thể không tìm hắn muốn trở về. Cho nên hắn lựa chọn trốn tử yêu yêu. Những người này hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, chính mình thiên tài địa bảo bại bởi Bạch Vũ, các loại tất cả mọi người kịp phản ứng về sau, Bạch Vũ lộ ra nhưng đã không đi vòng dáng. Đến mức lưu tiểu khai mấy người, trực tiếp theo đại thế, hướng về Bạch Vũ đuổi theo. Nếu như bọn họ hiện tại không theo đại thế, vậy liền sẽ chết vô cùng thảm. Thế nào, đoạt tới tay sao? Lúc này ở một vô danh quán rượu nhỏ bên trong, Bạch Vũ, Châu Không, già, Mộ Dung Vũ Nhi, ngao bốn người ngồi đối diện nhau, đây là bọn họ ước định cẩn thận gặp mặt địa phương. Nếu như ở bên ngoài gặp mặt, bọn họ đoán chừng chính mình sẽ bị tháo rỡ thành tám khối. Ha ha, các ngươi nhìn. Bạch Vũ đem vô số cái không gian giới chỉ ném vào trên mặt bàn, những thứ này không gian giới chỉ, không rơi mấy chục cái bên trong tài phú vô số kể, cho dù là lấy bạch vũ bây giờ tài phú nhìn đến những thứ này không gian giới chỉ cũng không nhịn được một trận nghi phấn. tài phú có ai ngại nhiều đây này. sau đó hắn nhẹ nhàng tính toán số sách, mở miệng nói, ngao cầm một thành, lưu tiểu khai ngươi cầm hai thành, mộ dung vũ nhi cầm một tầng, còn lại thì đều thuộc về ta. bạch vũ sau khi nói xong, dường như không có cái gì phát sinh một dạng nhìn lên bầu trời. lúc này lưu tiểu khai nhìn lấy bạch vũ nghiến răng nghiến lợi, như muốn phun lửa. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới hắn đầu nhập cái kia một điểm nhỏ nhi tài phú, lại thêm hắn cũng không có xuất lực, sau đó hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nhìn xuống. Chương 603, ẩn thân y. Bạch Vũ lúc này tự nhiên tại vui vẻ ra mặt, nhưng là hắn đi là quên đi một việc, cái kia chính là, hắn hiện tại, đã không thích hợp xuất hiện tại thú vương thành. Bởi vì hắn hiện tại, đã thành thú vương thành người người kêu đánh người. Tuy nhiên một người bị đánh một người nguyện chịu, cái này là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là Bạch Vũ một chút cầm đi nhiều như vậy tiền tài, những người này làm sao có thể không đỏ mắt, cho nên Bạch Vũ dám cho cam đoan, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nói không chừng sẽ có thần vương cấp bậc cường giả sẽ ra tay, đến lúc đó hắn nhưng là liền vị trí đều không có vị trí khóc đi. Thần vương cấp bậc tồn tại, hắn đã giao thủ qua, hắn hoàn toàn không phải thái thản cự viên đối thủ, cho nên hắn không có tìm ngược dự định. Chẳng qua nếu như vũ khí không sửa được, Bạch Vũ thực lực đem giảm bất đi nhiều. Ngư tiểu khai Ngươi giúp ta thanh vũ khí cầm đi vào tìm lỗ đại sư sửa chữa một chút, ngươi thì cấp lỗ đại sư nói, ta chọc tới không ít chuyện phiền toái, không tiện vào thành. Bạch vũ hướng về lưu tiểu khai phân phó nói, lập tức lưu tiểu khai cũng làm khó. Miêu mộ tiên, những người này cũng không phải đơn độn, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, ta chính là ngươi tìm nắm, ngươi đi vào đều chỉ có thể nằm đi ra, ta đi vào sợ sẽ là vĩnh viễn không ra được. Lưu tiểu khai phàn nàn nói, các ngươi cầm cái này thử một chút đi. Lại vào lúc này, mộ dung vũ nhi mở miệng nói ra, lập tức tại nàng trên lòng bàn tay nhiều hai kiện quần áo, cái này hai kiện quần áo xem ra chế tác vô cùng bình thường, bình thường đến khiến người ta nhìn lấy đều không có mặc dục vọng, sau đó bạch vũ cùng như tiểu khai hai người lại là trong nháy mắt ngạc nhiên thét lên ra tiếng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là biến thân áo? Lập tức chỉ nghe mộ dung vũ nhi nói ra, ừm, đây là tinh linh nữ vương cấp đồ của ta, ta cũng là hiện tại mới phát hiện. Như tiểu khai trong nháy mắt cuồng mồ hôi, hắn không nghĩ tới mộ dung vũ như vậy mà cũng là như thế cậu thả. Bất quá có cái này biến thân áo, hắn cùng bạch vũ hai người, liền có thể một lần nữa quay trở lại tìm lô đại sư, thì hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá bạch vũ lại là khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, cái này biến thân áo, ngươi hết thể có mấy bộ. Nếu như là chỉ có cái này hai bộ, chẳng như vậy vũ tình nguyện không muốn. Một thanh vũ khí, lại làm sao có thể cùng mộ dung vũ nhi yên ổn so sánh với đâu. Cho nên, nếu như không phải muốn lựa chọn, hắn tình nguyện mộ Dung Vũ Nhi an toàn chút, phải biết, nếu như ở lúc mấu chốt, biến một người, vậy liền hoàn toàn có thể đào thoát rơi truy sát, đây chính là vô cùng bảo bối một bộ quần áo. Hắn mặc dù không có vũ khí, thực lực lại nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng lại ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, chỉ ít, liền xem như nửa bước thần vương cấp bậc cường giả, liền xem như Bạch Vũ hiện tại không có vũ khí, đối phương trong tay hắn cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Ta còn có hai bộ Tinh linh nữ vương suy tính được so sánh chu toàn, hiển nhiên là cho chúng ta một người chuẩn bị một bộ. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhi lật tay một cái, lại là hai bộ biến thân áo xuất hiện ở trước mặt của nàng, sau đó tốt ngón tay nhỏ nhắn hơi hơi dương lên, một bộ biến thân áo trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng hướng về ngao bay đi. Ngao trong nháy mắt đại hỉ. Hắn biết cái này biến thân áo tác dụng, cũng là bởi vì biết, hắn tài cao hưng. Cái này biến thân áo, có thể che kín ở người bản thân khí tức, thậm chí ngay cả bọn họ hình dạng đều có thể phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Nếu như cái này dùng trong chiến đấu, thậm chí sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tất cả mọi người là võ giả, cho nên một người có dạng gì bản sự, thần hồn khí tức như thế nào, chỉ cần là cao thủ, liếc một chút cũng có thể thấy được đến. Nhưng là có cái này biến thân áo thì không đồng dạng. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, bọn họ hoàn toàn có thể tại cái này thú vương thành nên ngang hành tẩu, mà không đến mức bị người đuổi giết. Ha ha, ta biến thành một cái quái lao đầu. Nghiêu Tiểu Khai xuyên qua biến thân áo về sau, dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng, hắn trong nháy mắt thì biến thành một cái quái lão đầu, bởi vì hắn trên đầu độc giác, lại không sai đã phát hiện hơi hơi vặn vẹo, mà mái tóc dài của hắn thì là xoay quanh vặn vẹo tại căn này như rác phụ cận, dạng này làm đến bò của hắn góc xem ra, phảng phất như là xoay quanh lên tóc đồng dạng, khiến người ta tìm không ra một chút sơ hở. Đến mức bạch vũ, hắn thì là biến thành một thư sinh trẻ tuổi, lập tức hắn theo trong không gian giới chỉ tìm ra một thanh vũ phiến đến. Mà này thì là nhẹ nhàng vũ động ngọc phiến, một bức phong lưu phong khoáng bộ dáng, Lại nói mộ dung vũ nhi, thì là biến thành một cái con gái rượu mỹ phụ nhân đồng dạng, nàng lúc này, càng thêm tăng thêm một loại thành tục mỹ. Cho dù là bạch vũ nhìn, cũng không nhịn được gật đầu, đương nhiên, đối với mộ dung vũ nhi xinh đẹp, hắn tự nhiên là không ngừng gật đầu. Nhưng là bạch vũ vẫn là mở miệng nói, vũ nhi, ngươi biến thân đến xinh đẹp như vậy, có thể hay không dứt lấy rất nhiều phiền phức, hiển nhiên. Bạch Vũ suy tính được so sánh chu đạo, nếu như mộ dung Vũ Nhi thật ăn mặc xinh đẹp như vậy, quay đầu dẫn đoán chừng phải có 200% lần. Nếu như vậy, không chỉ có sẽ không vì bọn họ mang đến tiện lợi, thậm chí sẽ khiến phiền thoái không cần thiết. Mà ngao lúc này thì là hóa thành một khôi ngô đại hán, tráng kiện mạnh mẽ. Nóa, làm sao lại ta đem chính mình biến đến xấu như vậy? Cái này biến thân áo, là có khi hiệu tính, mỗi biến thân một lần, chỉ có thể tiếp tục một ngày thời gian, mà lại tại một ngày này thời gian bên trong. Hình dạng của bọn hắn là không thể nào một lần nữa phát sinh sửa đổi. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ nhẹ nhàng bước ra một bước, trực tiếp hướng về quán rượu nhỏ bên ngoài bay đi. Hắn lúc này, trực tiếp là ngọc phiến nơi tay, không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu cô nương nhãn cầu. Sau đó mấy người một đường tràn trọc, lại xuất hiện ở luyện khí trong công hội. Các ngươi người nào, đứng lại. Vừa tới luyện khí công hội thời điểm, mấy người liền bị gọi lại, bởi vì luyện khí công người biết, cũng chưa từng gặp qua mấy người chân diện mục. Mà lại cái này phối hợp có một chút quái dị, cho nên không khỏi hắn đem mấy người kia ngăn ở ngoài cửa. Chúng ta là thiết huyết tổ bốn người, còn không mau mau nhường đường, chúng ta muốn đi vào luyện khí. Ngưu tiểu khai mà nói phách lối bá đạo. Thế mà ngưu tiểu khai lựa chọn rõ ràng là đúng, bởi vì theo hắn cái này hống một tiếng, luyện khí trong công hội chuyên môn phụ trách người tiếp đai trong nháy mắt thì có kinh nghi bất định chi sắc truyền đến, hiện nhiên coi là mấy vị là có lai lịch lớn người. Người bình thường thế nhưng là không dám ở luyện khí công hội lớn lối như thế. Lập tức người này thì biến đến không phải thường khách khí, mấy vị mời vào bên trong, chỉ muốn các ngươi hữu tiền. Chúng ta luyện khí công có thể hay không không cần biết ngươi là cái gì người, chúng ta có thể không buôn bán được không làm. Hừ. Ngưu tiểu khai lạnh hừ một tiếng, kỳ thanh âm không còn che giấu nói ra, mở miệng nói, những thứ này luyện khí công người biết, một cái hai cái nắm lên trời, bất quá tất cả đều là chút hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Chỉ cần ngươi biểu hiện được cường thế hơn hắn, hắn liền sẽ hướng ngươi thấp cao ngạo đầu lâu. Ngưu tiểu khai mà nói làm cho người tiếp đãi sắc mặt hơi hơi không dễ nhìn, hắn không nghĩ tới ngưu tiểu khai như thế không biết tiến thối, như thế hùng hổ dọa người. Nhưng là hắn đã nói ra để ngưu tiểu khai mặt, dù cho có khổ, hiện tại cũng chỉ có cắn nát hướng trong bụng thôn. Có điều hắn hội cắn nát khổ hướng trong bụng thôn, nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người là như thế. Lúc này một hoa phục thanh niên đi tới, chỉ thấy hắn hơi lim di mắt. Mở miệng nói, luyện khí công hội, cũng không phải ngươi muốn làm đục liền có thể làm đục. Chương 604, thành chủ chi tử. Người này lời nói mang theo một cỗ đặc thù uy áp, dường như trên trời dưới đất, duy ta độc tôn đồng dạng. Nhưng là một cỗ uy áp, liền để đến bách thú có một loại muốn thần phục cảm giác, cỗ uy áp này cùng thực lực không quan hệ, là một loại cao đẳng huyết mạch đối cấp thấp huyết mạch thiên sinh một loại áp chế. Như tiểu khai nhìn về phía người này, sắp mặt thì là hơi đổi. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải người này. Thế nào? Bạch Vũ cũng nhìn ra như tiểu khai không thích hợp chỗ, sau đó truyền âm đến. Người này bản thể là Bách Thú Chi Vương, sư tử nhất tộc, mà lại là sư tử một trong tộc đẳng cấp cao nhất cựu đầu sư tử nhất tộc. Hắn cũng là thành chủ chi tử sư viện. Bạch Vũ sắc mặt ngưng không sai, khó trách liền như tiểu khai đều muốn kiêng kỵ người này, nguyên lai người này lại là thành chủ chi tử. Không tệ. Người tới chính là thành chủ chi tử. Hắn vốn chính là tìm đến Lô Đại sư luyện vũ khí, hiện tại vũ khí luyện tốt, hắn tự nhiên là muốn đi ra. Lỗ Sơn luyện khí bản lĩnh sắc thực đủ cao, sư việt muốn hoàn mỹ phẩm chất nửa bước thần vương vũ khí, bị Lỗ Sơn cấp luyện đi ra. Lúc này sư việt tràn đầy vui sướng cảm giác, tính cả hắn đối luyện khí công hội hảo cảm đều tăng lên mấy cái cấp bậc, cho nên nghe được có người làm nhục luyện khí công hội, hắn nói cái gì cũng phải giúp luyện khí công hội tìm tìm lại mặt mũi. Hắc hát, ta có nói vũ nhục luyện khí công hội sao? muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tuy nhiên kiên kỵ sư Việt, nhưng là cũng không sợ sư Việt, cho nên Nguyễu Tiểu Khai trực tiếp một câu đỉnh trở về. Sư Việt đầu tiên là sướng sở, lập tức thì ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng mới ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Nguyễu Tiểu Khai, như là nhìn một người chết, sau đó có câu nói theo hắn trong kẽ giang đụng tới, rét lạnh, khiếm người. Thật lâu không người nào dám cùng ta nói như vậy bảo, bởi vì cùng ta nói như vậy lời nói người, toàn bộ đều chết mất. Ngư tiểu khai lại là không để bụng, mà chính là cười đến, thật sao? Đó là bởi vì ngươi trước kia gặp phải đều là một đám mô hợp, hiện tại ngươi gặp phải ta, ta ngược lại thật ra không ngại cũng đã giết ngươi. Ngư tiểu khai vĩnh viễn dạng này vô pháp vô thiên. Cho dù là tại thú trong vương thành, hắn cũng dám nói ra muốn giết chết đối phương tới. Cho dù là bạch vũ, tâm lý đều là hung hăng nhảy một cái. Hắn thậm chí không biết ngư tiểu khai loại này phương pháp xử sự, là thế nào sống tới ngày nay. Đã ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, không bằng chúng ta sinh tử chiến như thế nào. Sư Việt trên thân đột nhiên bộc phát ra không gì so sánh nổi khí thế đến, cỗ khí thế kia phảng phất muốn che đậy nhật nguyệt đồng dạng. Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi. Ngưu tiểu khai vốn là không sợ trời không sợ đất chủ, chỗ nào chịu đựng sư Việt xem thường, cho nên tại sư Việt mở miệng về sau, hắn trong nháy mắt liền đem khiêu chiến tiếp nhận. Chờ một chút. Ngay tại lúc ngưu tiểu khai đồng ý trong nháy mắt, Bạch Vũ lại là ngăn tại Ngưu Tiểu Khai trước mặt. Bởi vì hắn bằng vào hắn thần vương cấp bậc thần hồn, hắn cảm giác được, nếu như Ngưu Tiểu Khai đón lấy sư Việt chiến đấu, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì sư Việt so Ngưu Tiểu Khai chỉ mạnh không yếu, nếu như nhất định phải đem sư Việt thực lực làm một cái so sánh, như vậy hắn thực lực chân thật, có thể cùng ngao so sánh với, nhưng là ngao lại so Ngưu Tiểu Khai muốn mạnh hơn một phần. Thế nào, không dám nhận chiêu. Sư Việt khiêu chiến giống như nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai. Thế mà Ngưu Tiểu Khai cho tới bây giờ cũng sẽ không không tin Bạch Vũ phán đoán, lúc này Bạch Vũ đứng ra, đã là rõ ràng nói cho hắn biết, chính mình không phải sư Việt đối thủ. Ngưu Tiểu Khai thậm chí có chút hối hận chính mình vừa mới đáp ứng xúc động. Hiện tại hắn xuất chiến, hẳn phải chết. Không xuất chiến, lại là xỉ nhục. Hắn lúc này, lâm vào lưỡng nan đến trong cảnh địa. Thế mà, ngay tại hắn khó xử thời điểm, Bạch Vũ lại là đột nhiên mở miệng nói đến, sư Việt đúng không, ta thiếu ta huynh đệ nhất mệnh. Hôm nay hắn nhận thua, ta đến bồi ngươi nhất chiến, có bản lĩnh liền đem mệnh ta lấy đi. Bạch Vũ lời này không thể bảo là không dứt. Đầu tiên hắn nói hiểu đại nghĩa, hắn thiếu huynh đệ mình nhất mệnh, hôm nay đến trả, đó là hắn huynh đệ, hắn muốn giúp hắn đền mạng, hắn huynh đệ tự biết không địch lại, thiếu một cái mạng, nhưng là cái mạng này có thể hay không lấy đi, từ ngươi quyết định. Bạch Vũ mà nói làm cho sư Việt nao nao, lập tức hắn mới phát hiện lúc này Bạch Vũ cũng có thể nói hiện tại Bạch Vũ mới gây nên hứng thú của hắn. Ngươi là ai? Có cái gì cùng ta tư cách nói chuyện? Sư Việt, chan đây một loại vương thả không bị trói buộc ngạo khí, hắn rất ngông cuồng. Thế mà, bạch vũ lời kế tiếp, lại là so hắn cùng hơn. Ta là người giết ngươi. Tốt, ta tiếp nhận. Có gan liền cùng ta đến sàn quyết đấu. Sư Việt bao nhiêu năm không có bị người dạng này khiêu khích qua, vậy mà hôm nay lại nhiều lần có người dạng này khiêu khích hắn, nếu như hắn không giết ra một cái uy nghiêm đến. Chỉ sợ toàn bộ thú vương thành tất cả mọi người quên hắn người như vậy. ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Bạch vũ trên thân trong nháy mắt nhảy lên một cố không kém hơn sư việt khí thế đến. Cái này khiến đến sư việt mặt hơi hơi không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới bạch vũ trên thân vậy mà cũng có khí thế như vậy. Nhưng là hắn lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn là cựu đầu sư tử nhất tộc. Hắn thiên võ lực lượng, có thể không phải người bình thường có thể so. Đương nhiên, đây chỉ là bạch vũ giả vờ khí thế. Nếu như Bạch Vũ đem khí thế của tự thân toàn diện thả ra lời nói, chỉ sợ sư Việt liền sẽ bỏ đi rơi cùng Bạch Vũ quyết chiến niệm đầu. Luyện khí công sẽ tự nhiên không có chuyên môn địa phương để đến bọn hắn tiến hành tranh đấu, cho nên bọn họ cũng không phải không đi chuyên môn sàn quyết đấu. Trước đó không lâu Bạch Vũ mới đến qua nơi này một lần, bây giờ lại lại muốn tới nơi này. Đương nhiên, hắn hiện tại, hoàn toàn đổi một khuôn mặt, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể nhận được hắn tới. Tại mấy người tiến vào sàn quyết đấu thời điểm Nơi này trong nháy mắt thì kín người hết chỗ. Cái này lại rất bình thường, có não nhiệt nhìn, ai nguyện ý bỏ lỡ. Đương nhiên, cái này lại không phải hấp dẫn nhất bọn hắn địa phương, bởi vì sàn quyết đấu cũng không phải miễn phí cấp những người này nhìn, những người này muốn xuất tiền mua vé vào cửa mới có thể nhìn, Mà lại, sàn quyết đấu cũng sẽ mở ra bản thân đổ đầu đến, hoặc là một số người lẫn nhau tự mình đổ đấu. Nếu như vậy, nơi này liền càng thêm hấp dẫn những người này, có rất nhiều người. Đều là tới nơi này tìm vận may Có lúc một khi đánh bạc đúng Vậy liền phát tài. Mấy vị là muốn quan sát quyết đấu sao Lúc này sàn quyết đấu một vị quản sự trực tiếp tiến lên đón Nay ngoài miệng còn tại có chút đáng tiếc nói ra Sáng hôm nay thời điểm Có một vị thần linh cảnh cường giả đánh chết nửa bước thần vương cường giả Cái kia quyết đấu mới là đầy đủ đặc sắc Đáng tiếc mấy vị đạo hưu bỏ qua Bất quá tiếp xuống trận đấu này Cũng vô cùng Nay người lời nói vẫn chưa nói xong Liền trực tiếp bị sư việt cắt đứt. Sau đó sư Việt đem một tấm lệnh bài ném ra ngoài, trong lúc người tiếp vào cái này tấm lệnh bài thời điểm, sắc mặt là thay đổi liên tục, không vì những thứ khác, bởi vì cái này tấm lệnh bài, là phụ thành chủ lệnh bài, lập tức người quản gia này mới không người hỏi. Không biết công tử là trong thành chủ phủ vị nào, tại hạ tự hỏi cùng phụ thành chủ có chút quan hệ, lại là chưa từng gặp qua công tử. Sư Việt Sư Việt mà nói đơn giản dứt khoát, nhưng mà lại là đem người này dọa cho một gần chết. Bởi vì sư Việt danh tiếng Chỉ cần là thú vương thành người đều biết, đó là thành chủ chi tử. Sư Việt công tử, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta hiện tại thì vì ngươi an bài xa hoa nhất phòng xem tranh tài. Người này mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thế mà sư Việt tiếp xuống một câu, lại là làm cho sự ác độc của hắn hung ác dồn lên. Ta là tới quyết đấu, lập tức an bài cho ta. Chương 605, tránh lo hâu về sau. Quyết đấu. Quản sự trong mắt hung hăng co rụt lại. Sư Việt muốn quyết đấu. Như vậy cái này tại toàn bộ thú vương thành đều là chuyện lớn, nếu như sư Việt quyết đấu thắng còn nói được, nếu như thua, cái kia chính là rơi đầu sự tình, một khi sư Việt rơi đầu, như vậy chỉ sợ toàn bộ sản quyết đấu người, đều muốn đi theo không may. Lúc này quản sự, trên mặt đã tràn ngập ra mồ hôi tới, hắn cảm thấy đây là sư Việt đang cùng mình nói đùa, nhưng là loại này cho đùa, một chút cũng không tiện nghe. Sư Việt công tử, ngươi cũng không cần cùng tại hạ đùa dẫn rồi, tại hạ trái tim nhỏ, trải qua không được ngươi hoảng sợ. Quản sự trên mặt là gương mặt lấy lòng chi ý, thế mà sư Việt lại là đem trong lòng của hắn một điểm cuối cùng may mắn đánh nát. Ngươi nhìn buồn công tử là cùng ngươi đang nói đùa sao. Quản sự trong nháy mắt lau mồ hôi, mở miệng nói, sư Việt công tử, vấn đề này, tại hạ không làm chủ được, ngươi chờ một chút, ta hướng lên phía trên xin chỉ thị xin chỉ thị. Nếu quả thật có người quyết đấu, như vậy sàn quyết đấu là cầu còn không được, dạng này bọn họ lại có thể miễn phí kiếm được một món thu nhập đến mức tiền vé vào cửa bọn họ là đã kiếm được nhưng là như quả thân phận của đối phương không tầm thường vậy liền coi là chuyện khác ánh mắt của bọn hắn so sánh nhọn nếu như là người bình thường chết tại sàn quyết đấu cái kia cũng chỉ có nhận nhưng là nếu như là chân chính có bối cảnh người chết tại sàn quyết đấu chuyện kia liền không có đơn giản như vậy sư việt cũng không có cùng đối phương tính toán hắn cũng biết mình thân phận mẫn cảm những người này kiên kỵ những vật này cho nên hắn trực tiếp đang quản sự tình chỉ huy dưới tiến đến bên trong vị trí. Sau đó quản sự cấp sư việt bọn người lên một ly trà, tính cả bạch vũ bọn người theo dính ánh sáng. Không nghĩ tới phủ thành chủ công tử tên tốt như vậy dùng A. Bạch vũ thổn thức không thôi. Ngươi muốn là cảm giác đắc hảo dụng, bổn công tử đem lệnh bài cho ngươi, về sau ngươi giúp bổn công tử làm sự tình, hôm nay ước đấu cũng theo đó làm thôi như thế nào. Vừa bạch vũ trên thân bạo khởi khí thế, làm cho cả người hắn ánh mắt đều là sáng lên. Nếu như bạch vũ có thể để cho hắn sử dụng, dù sao cũng so giết đối phương mạnh. Ha ha, sư Việt công tử, ngươi chớ không phải là đang nói, đổ đấu chúng ta đều đã định ra, hiện tại ngươi đến cùng ta nói cái này đổ đấu cứ tính như thế, ngươi cho ta là trắng tiên là tiểu hải tử a? Nếu như ngươi sợ thua, hiện tại nhận cái sai, ta cũng không trách ngươi. Trắng tiên, tự nhiên là bạch vũ bạch vũ cùng miêu mộ tiên hai chữ, rõ ràng lấy đầu đôi chữ, hắn đổi thân phận, tự nhiên muốn đổi một cái tên. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Sư Việt cắn răng nói ra. Hắn không nghĩ tới bạch vũ vậy mà như thế không để mặt mũi, một chút thể diện cũng không lưu lại. đã như vậy, hắn cũng không cùng đối phương khách sáo, hết thể sàn quyết đấu phía trên thấy rõ ràng. Quản sự hiệu suất làm việc rất nhanh, mấy người vừa tranh chấp vài câu, có mặt khác người phụ trách thì xuất hiện ở nơi này. vị này người phụ trách dài đến có chút béo, đi trên đường, thịt mỡ đều là run lên một cái, có thể thấy người này chỉ sợ tại sàn quyết đấu, vơ vét không ít chỗ tốt, trán của hắn ở giữa còn mang theo mùi hôi. Nhưng là hắn lúc này, lại là cười theo. Tại hắn cười thời điểm, hắn hai con mắt, cơ hồ đều hợp thành một đầu tuyến Bạch Vũ biết, cái này là mặt của đối phương quá ngập. Lúc cười lên, thì trực tiếp đem trọng mắt đều cấp che khuất nguyên nhân. Sư Việt công tử, tại hạ đến chậm, không có ý tứ, không có ý tứ. Người này nói dứt lời về sau, sư Việt mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Bởi vì người này hiện tại đi đi qua địa phương, cũng không phải là hắn nơi này, mà chính là Bạch Vũ vị trí cái này lại không thể đầy đủ cái mập mạp này trưởng quý, bởi vì hiện tại bạch vũ bên này ngồi đấy có bốn người, mà đối diện sư việt cũng chỉ có hắn một người mà thôi. mà lại bạch vũ hiện tại là một cái công tử văn nhã, một bộ công tử tượng, làm cho cả người hắn xem ra có như vậy mấy phần phong độ, lại thêm hắn tay nắm ngọc phiến, xem ra căn bản chính là công tử thế gia về sau bên cạnh mấy người, một cách tự nhiên bị cái này trưởng quý trở thành tùy tùng của hắn. phớt vậy, bạch vũ uống đến trong miệng trà. Bởi vì mập mạp này một câu, trực tiếp phun tới, mà lại bất hảo bất vôi, vừa vặn phun tại cái này trưởng quỹ trên mặt. Vị này trưởng quỹ, cũng là xác thực đầy đủ bảo trì bình thản, cực kỳ giống lòng thoải mái thân thể béo mập, hắn trực tiếp dùng hắn mập tay đem trong tay nước trà nhẹ nhàng bay sượn, sau đó mở miệng nói, ha ha, sư Việt công tử, tại hạ thật sự là vinh hạnh, có thể phẩm một miệng ngươi uống nước trà. Cái này trưởng quỹ không biết xấu hổ tới cực điểm, làm cho bạch vũ lại là không duyên cớ nổi ra gà lên bên cạnh sư việt sắc mặt càng thêm khó coi bạch vũ thấy thế không quên trâm trọng sư việt công tử dung mạo ngươi sắc thực không được tốt lắm à ngươi xem người ta trưởng quỹ sừng sốt không có đem ngươi cấp nhận ra sư việt vẫn không nói gì bên cạnh trưởng quỹ lại là sưng sờ lập tức nhìn về phía sư việt mặt của hắn trong nháy mắt biến đến cổ quái hắn phát hiện lúc này sư việt tính cả trên đầu lông đều dựng lên cái này cái này giống như hắn thật nhận lầm người bất quá trưởng quỹ ngược lại là cực hội biến báo Hắn trong nháy mắt thì ý thức được bạch vũ cùng sư Việt quan hệ cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy, cho nên hắn trong nháy mắt mở miệng nói, sư Việt công tử, ngươi không nên tức giận à, ta vừa cũng chỉ là muốn cho loại này vĩnh viễn làm không lên phụ thành chủ công tử người thể hội một chút làm thành chủ phụ công tử nghiện, để hắn rõ ràng cảm nhận được cùng ngươi chi ở giữa tranh lệch, cho hắn biết, có ít người, lại cố gắng thế. Nào cả một đời, cũng chỉ có thể đầy đủ làm người hạ đẳng mệnh. Không thể không nói. Trưởng quỹ câu nói này sau khi đi ra, sư Việt sắc mặt trong nháy mắt thì khôi phục như thường. Loại này có thể đả kích Bạch Vũ, hắn mười phần hữu dụng. Mộ tiên, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Thế mà vừa chậm quyết tâm trưởng quỹ, tâm trong nháy mắt lại nhấc lên, hắn lúc này rốt cục hiểu rõ, đây rõ ràng cũng là sư Việt muốn cùng Bạch Vũ quyết đấu. Sư Việt công tử à, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn tại chúng ta nơi này quyết đấu đi, nếu như ngươi có một chuyện bất chắc, đến lúc đó ta cùng thành chủ làm sao giao phó à. Ngươi liền thường xót một chút ta cái này một đám xương giả, không muốn đưa nó phá hủy a." Trưởng Quỷ than thở khóc lóc, như khóc như bão. Tại Trưởng Quỷ nhắc nhở phía dưới, Bạch Vũ đột nhiên cũng nghĩ đến một câu, hắn trong nháy mắt mở miệng nói, "Sư Việt công tử, nếu như ngươi thật chết dưới tay ta, có phải hay không phụ thành chủ hội báo thù cho ngươi?" Nếu như vậy, chúng ta cái này tử thí, vẫn là không muốn tiến hành, ta thế nhưng là đối cái mạng nhỏ của mình lo lắng đến không được a." Bạch Vũ làm cho Sư Viện nao nao lập tức hắn cả giận nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? chỉ bằng ngươi, có thể sao? bất quá, vì miễn tới ngươi nỗi lo về sau, hôm nay sản quyết đấu phía trên ta sẽ thể với trời. nếu như ngươi có thể giết ta, phủ thành chủ bất đắc dĩ đây là từ tới đối phó ngươi, thế nào? sư việt công tử a, dạng này thể phát không được, phát không được. bên cạnh trưởng quỹ trong nháy mắt thì gấp, bởi vì nếu như sư việt phát dạng này thể, sư việt thật muốn ở chỗ này ra chuyện. Như vậy bọn họ sản quyết đấu cũng xong rồi. Ta sự tình ngươi vẫn là tốt nhất đường quản. Sư Việt không nghĩ tới một cái nho nhỏ trưởng quỹ, vậy mà đến can thiệp tự mình làm quyết định, cho nên trong ngáy mắt, mặt của hắn thì đen lại. Lúc này quản sự cũng không có chuyện, đành phải dựa theo sư Việt phân phó đi làm, chỉ là trong bóng tối, hắn đã thông tri phủ thành chủ cường giả tới. Chương 606, mỗi người Việt binh. Ngưu tiểu khai, Lỗ đại sư thực lực thế nào? Chúng ta có thể tìm hắn che chở sao? Bạch Vũ tại khẩn cấp suy nghĩ nhóm người mình đến lúc đó kế thoát thân. Hiện tại mình cùng sư Việt, rõ ràng là đã đến gặp sinh tử trình độ, liền xem như mình muốn thu tay lại, đối phương cũng sẽ không cho phép, muốn làm cho đối phương thu tay lại, cái kia càng là chuyện không thể nào. Quyết đấu đã hạ, làm một cái tôn nghiêm của võ giả, hai người nhất định phải đem cái này đổ đấu tiến hành tiếp. Làm sao? Miêu mộ tiên, một hồi chúng ta khả năng có việc. Không thể nào, không phải sư Việt đã thể. Người của Phủ Thành Chủ không có khả năng bắt chúng ta như thế nào. Ngưu Tiểu Khai ý nghĩ còn có chút ngây thơ, Bạch Vũ thậm chí không biết hắn làm sao lại có thể sống đến bây giờ. Sư Việt đúng là thế, không lại bởi vì quyết đấu sự tình bắt chúng ta thế nào, nhưng là đã hiện tại chúng ta tại thú trong vương thành, bọn họ không lấy chuyện này tình nói sự tình, mà chính là đổi một cái phương pháp lưu lại chúng ta. Ngươi cảm thấy, một khi chúng ta tiến vào Phủ Thành Chủ, còn có thể đi ra à. Bạch Vũ, làm cho Ngưu Tiểu Khai tâm lý hung hăng ru lên, Lập tức Ngưu Tiểu Khai truyền âm nói, Lô Gia Gia cần phải có thể cứu chúng ta rời đi, ngươi chờ, ta cái này đi gặp Lô Gia Gia. Ngưu Tiểu Khai lúc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn thậm chí có chút hối hận tại luyện khí trong công hội cùng sư Việt nổi lên xung đột. Nếu như lúc đó bọn họ không cùng sư Việt lên xung đột, hiện tại cũng sẽ không có bị động như vậy một màn. Bất quá sự tình đã phát sinh, như vậy hắn liền sẽ dũng cảm gánh chịu xuống tới. Sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai bay thẳng lướt mà ra trực tiếp hướng về phủ thành chủ bên ngoài chạy tới. Bất quá mặc kệ trưởng quỷ vẫn là sư việt. Đối với lưu tiểu khai rời đi, cũng không có để ở trong lòng. Mặc kệ lưu tiểu khai muốn đi làm chuyện gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Sư việt hiện tại muốn làm, cũng là để bạch vũ tử. Mà trưởng quỷ muốn làm, cũng là để sư việt bất tử. Nói cách khác, mục đích của hắn, cũng là để bạch vũ chết. Bởi vì chỉ có bạch vũ tử, sư việt mới có thể sống. Hai người hạ sinh tử chiến quyết đấu, chỉ có một bên chết một phương khác mới có thể ra lôi đài. Sư Việt công tử, ta đi an bài cho các ngươi quyết đấu thời gian. Trưởng quỹ nhanh chóng cáo tử, sau đó hắn trực tiếp đem vừa tiếp đại sư Việt đám người quản sự gọi đi qua, lập tức chỉ thấy hắn mở miệng nói, ngươi đi phủ thành chủ đi một chuyến, đến mức cụ thể muốn làm sao nói, làm thế nào, không cần ta dạy cho ngươi à. Vị này quản sự, chỉ cảm thấy đây là củ khoai nóng bỏng tay, hắn làm sao không biết làm thế nào. Sau đó hắn mở miệng nói, Điền trưởng quỹ, ngươi yên tâm, Vấn đề này, ta nhất định cấp cho ngươi tốt, làm không xong, ta đầu này cũng không cần. Sau khi nói xong, vị này quản sự, trực tiếp thì hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy như bay. Đến mức ruộng tiểu bản, hiện tại đồng dạng ngồi không yên, lập tức hắn trực tiếp đem sư Việt cùng Bạch Vũ hai người quyết đấu sắp xếp thời gian tại sau một canh giờ. Đương nhiên, trong lúc này cũng không thiếu được một phần tuyên truyền. Nếu như hôm nay sư Việt có thể lấy được trận đấu này thắng lợi, vậy hắn nhà này sán quyết đấu, cũng ngay lập tức sẽ thì nổi danh. Đến lúc đó một ngày thu đấu vàng hoàn toàn không là vấn đề. Toàn bộ thú vương thành, sàn quyết đấu có bốn cái nhiều, hắn chỉ là bên trong một cái sàn quyết đấu quản sự, cho nên có đặc sắc trận đấu, hắn tuyên truyền một chút, nếu như vậy, đối với hắn sàn quyết đấu sự phát triển của tương lai, vô cùng có lợi. Sau khi làm xong những việc này, trưởng quý vẫn chưa yên tâm, lập tức gọi tới sàn quyết đấu bên trong duy nhất hai vị thần vương cấp tồn tại, lập tức mở miệng nói, hai vị, hôm nay phụ thành chủ công tử muốn tới chúng ta sàn quyết đấu quyết đấu. Ngươi cũng nhìn thấy, ta không muốn ra hiện cái gì ngoài ý muốn. các ngươi biết phải nên làm như thế nào à? Hai người trong nháy mắt ngưng không sai, bọn họ biết là nên bọn họ làm cái gì thời điểm, trong đó một vị thần vương cứng giả, hơi hơi ôn quyền, mở miệng nói, Điền trưởng quỹ cư việc yên tâm, đã nơi này là ta huynh đệ hai người đang phụ trách, như vậy chúng ta bảo quản sư Việt công tử không có việc gì, liền xem như hắn có việc, chúng ta cũng sẽ để hắn không có chuyện. Vậy là tốt rồi. Dù tiểu bàn không hổ là nhất gia sàn quyết đấu trường quỹ, làm lên sự tình đến, giọt nước không lọt, liền xem như thông chi phủ thành chủ, hắn cũng không yên lòng. Mà sự tình hôm nay quá trọng yếu, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên hiện tại hắn trực tiếp cấp hai vị này thần vương cấp cường giả lên tiếng chào hỏi. Cứ như vậy, sự tình thì chân chính không có sơ hở nào. Ngươi ngược lại là còn bảo trì bình thản. Sư Việt một người tại tinh tế thưởng thức trà, bất quá hắn lúc này trong thấy bạch vũ lại còn cùng nữ nhân bên cạnh vừa nói vừa cười, cái này khiến được hắn hơi hơi không thích. Tuy nhiên nữ nhân bên cạnh, mặt xem ra cũng không phải là làm sao tốt nhìn, nhưng lại là phi thường nén lòng mà nhìn. Mà lại, hắn phát hiện, nữ nhân này dáng người vậy mà rất không tệ, theo này trên thân, vậy mà tràn ngập ra một cỗ một loại thanh linh vị đạo. Cái này khiến được hắn lại có ý khác. Hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn chính mình tu luyện đến thần linh hậu kỳ, thậm chí có thể nói là thần linh đỉnh phong cảnh giới. Đối với chuyện nam nữ, hoàn toàn có thể khống chế lại dục vọng của mình, mà bây giờ một nữ nhân tướng mạo không được tốt lắm, lại là có thể gây nên hứng thú của hắn, không khỏi để hắn chăm chú nhìn thêm. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này bình chân như vậy, căn bản không có chú ý tới tình cảnh này, đến mức Bạch Vũ, hắn tuy nhiên chú ý tới, nhưng là hắn càng phát ra ý, liền xem như làm cho Sư Việt nhìn nhiều Mộ Dung Vũ Nhi hai mắt lại như thế nào. Mộ Dung Vũ Nhi cũng sẽ không thiếu một khối thịt, mà lại, chỉ chờ một lát, Sư Việt bản thân thì sẽ biến thành thịt nát, cho nên hắn căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Ta vì sao lại không ngừng? Người chết kia người cũng không phải ta. Đối mặt với sư Việt khiêu khích, bạch vũ ngược lại là lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Mà cũng đúng vào lúc này, ruộng tiểu bàn đi gần đây, hắn lúc này, loay hoay có chút thở hổn hển, chỉ nghe hung hơi hơi không người, đứng ở sư Việt trước mặt, mở miệng nói, sư Việt công tử, sàn quyết đấu đã chuẩn bị xong, hiện tại các ngươi có thể lên trạng. Bây giờ cách quyết đấu lúc mới bắt đầu. Chỉ có thời gian uống cạn chung trà Cho nên hai người đi vào Thời gian liền nên không sai biệt lắm Lan ra đến nhận lấy cái chết Sư Việt ánh mắt tâm trầm Nhưng lại là có một cố cuồng bạo đang tràn ngập Sau đó hắn một chân bước ra Trực tiếp hướng về sán quyết đấu đi đến Chúng ta cũng đi đi Bạch Vũ mở miệng về sau Lập tức dặn dò Một hồi nguyêu tiểu khai đến đây Các ngươi tốt nhất cùng hắn đứng chung một chỗ Biết không Hai người không rõ ràng cho lắm Nhưng là vẫn gật đầu Lại nghe Ngao nói ra Có phải hay không hôm nay có khó khăn? Nếu có, cần ta trợ giúp bận hiệu. Ta có thể gọi ta tộc cao thủ tới. Ngao thần hồn chi ấn, Thủy Trung là tại Bạch Vũ trong tay, cho nên hắn hiện tại, không thể không làm Bạch Vũ sinh tử tính toán. Mà tại Ngao mở miệng về sau, Bạch Vũ nào nào, lập tức mở miệng nói, hội có nhất định nguy hiểm, chỉ là, ngươi bây giờ có thể liên hệ với các ngươi tộc người sao. Ngao lại là lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta là ai sao? Chúng ta là ba mắt vương tộc, chúng ta tinh thông không gian lực lượng, ta muốn đem ta vị trí lan truyền cho ta tộc cứng, giả, cũng không khó khăn, mà lại ta tại ba mắt vương tộc thân phận cũng không bình thường, cho nên ta sau khi mở miệng, khẳng định sẽ có thần vương cảnh cường giả trước tới tiếp ứng, bất quá bọn hắn muốn đi qua, ít nhất phải nửa ngày công phu, cho nên, ngươi chỉ có thể là kéo dài thời gian. Chương 607, Đối chiến mở màn. Tốt, ngươi để bọn họ đi tới Bạch Vũ hiện tại cũng không rõ ràng như tiểu khai gọi tới Lô Đại Sư, một người có thể hay không chấn trụ phủ thành chủ, cho nên nếu như còn có kỳ tha thế lực tham gia, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Người chờ một chút. Sau khi nói xong, Ngao cách chỉ có một người đi ra, Bạch Vũ không hỏi Ngao đi nơi nào, hắn biết Ngao có chút thủ đoạn, chỉ sợ không tiện để tự mình biết. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ lôi kéo mộ dung Vũ nhi tay, đồng dạng hướng về sàn quyết đấu đi đến. Mà lúc này tại sàn quyết đấu phía trên đã xôi trào. Lại nghe có chuyên môn trọng tài mở miệng nói ra, các vị, trận này so sánh, là từ chúng ta phủ thành chủ chi tử sư Việt cùng một vô danh cường giả bạch tiên giữa hai người chiến đấu, hai người có thể nói đều là thần linh cấp bậc đỉnh cao cường giả. Một trận chiến này, tuyệt đối là từ trước tới nay thật đỉnh phong nhất chiến, tuyệt đối là đáng giá ghi vào sử sách. Các vị hôm nay đến người quan sát, nói không chừng cũng có cơ hội tái nhập sử sách, cho nên mọi người cần phải may mắn chính mình. hôm nay đến nơi này. Mà cái này trọng tài nói lớn như vậy một đống nói nhảm, bất quá chỉ là vì phía dưới chuyện này mà thôi. Hiện tại, cho phép tất cả mọi người bắt đầu hạ cược, sư việt tỷ số thắng 80%, tỷ lệ đặt cược, 2 so với 1, bạch tiên tỷ số thắng 20%, tỷ lệ đặt cược, 1 bồi 2. Vô luận như thế nào, sàn quyết đấu sẽ không thua thiệt, bọn họ tiền đặt cược, là căn cứ đánh bạc chỉ tới, y theo thứ tự trước sau tới, một khi hai phương đổ đấu thiên tài địa bảo đạt đến một cái cân đối điểm thời điểm. Thì sẽ không thể lại cược Lúc này, mặc kệ ai thắng ai thua Đều cùng bọn hắn không có quan hệ Tất cả đánh bạc chỉ tiền đánh bạc Đều muốn toàn về những người này Mà bọn họ chỉ là quất trong đó thành mà thôi Nhưng là liền xem như quất thành Cũng là chỉ kiếm lời không bồi thường sự tình Ngoại trừ nơi này tiền đặt cược bên ngoài Tất cả mọi người cũng có thể tự mình đánh cược cược Tựa như bạch vũ hơn ngàn thời điểm Cùng cái kia nửa bước thần vương cường giả đổ đấu Tiền đặt cược cũng là mở tư nhân bản Ta áp sư Việt thắng Ta áp sư việt thắng, vô số đạo liên tiếp âm thanh vang lên, thanh âm này như sóng lớn âm thanh đồng dạng, nhất trọng tiếp nhất trọng. San quyết đấu phía trên sư việt, trên mặt của hắn, trong nháy mắt dâng lên như có như không tiếng cười tới. Mà bạch vũ lại là phi muộn, vậy mà không ai áp hắn thắng, hắn làm sao cam tâm đâu? Nếu như bước lên nguy hiểm tính mạng quyết đấu, hắn đều thu hoạch được không hơi có chút chỗ tốt, như vậy hắn chiến đấu cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Vũ nhi, đi giúp ta áp. Có thể áp bao nhiêu áp bao nhiêu? Bạch Vũ trực tiếp đem không gian dưới chỉ ném cho Mộ Dung Vũ Nhi, hắn không sợ chính mình hôm nay tài phú bị bại lộ, bởi vì thì bản thân hắn mà nói, hắn hôm nay là đã chú ý muốn gây nên nhiều người tức giận, đã mưa gió đủ lớn, lại cái nào sáng sớm quản hắn có phải hay không tuyết rơi đâu. Đã hắn đều đã gây nên nhiều người tức giận, như vậy muốn hay không điệu thấp, cũng liền không có gì để làm vì. Ta áp Bạch tiên thắng. Mộ Dung Vũ Nhi giòn ta nói, nàng cực kỳ rung động lòng người. Những người này nhìn Mộ dung Vũ Nhi nũng nịu một nữ nhân, lượng mộ dung Vũ Nhi cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu thứ tới. Nhưng là, làm mộ dung Vũ Nhi đem những vật này cầm đến về sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tại cái này trong không gian giới chỉ, thành đống hắc ám tinh thạch, thành đống linh thạch, còn có vô số yêu thú nội hạch. Mà lại, những nội hạch này bình giai vô cùng không thấp. Thậm chí có hơn trăm viên dưới bước thần vương thậm chí thần vương cấp cấp bậc nội hạch tồn tại. Khoản tài phú này cơ hội có thể bù đắp được những người này lấy ra tài phú tổng cộng. Theo Bạch Vũ đem khoản tài phú này lấy ra, toàn bộ thắng lợi cân bằng, dường như đều đang phát sinh lấy biến hóa. Bởi vì không có người cho rằng Mộ Dung Vũ Nhi là đối thủ, mà đối phương xuất ra nhiều như vậy tài phú đến đổ đấu, vậy liền chỉ có thể nói rõ đối phương đối với Bạch Vũ thắng lợi, có nắm chắc tất thắng. Cho nên rất nhiều người đều tại bắt đầu hối hận chính mình tham dự đổ ước. Thế mà đổ ước đã có hiệu lực, cho dù là những người này cũng không đổi được sàn quyết đấu quý cũ. Sư Việt nhìn thấy quyết đấu lập tức bắt đầu, sau đó hắn giơ tay lên một cái, người bên ngoài trong nháy mắt thì sôi trào, chỉ là theo sư Việt tay hướng phía dưới hung hăng để ép, những người này trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại, chỉ nghe lúc này sư Việt mở miệng nói ra, "Các vị hôm nay ở chỗ này là một cái giám chứng, hôm nay ta sư Việt cùng Bạch Tiên người kia ở chỗ này tiến hành sinh tử quyết đấu, bất kỳ người nào không được xoa tay, nếu như ta bất hạnh chết tại Bạch Tiên trong tay, đó Là ta tài nghệ không bằng người, tất cả người của phủ thành chủ, còn có phía ngoài bằng hữu, bất đắc dĩ bạch tiên giết ta làm lý do, hướng về bạch vũ xuất thủ. Sư Việt sau khi nói xong, thì bước ra một bước, lập tức hắn mở miệng nói, có thể chiến A. Bạch vũ cười lạnh không thôi, những đại gia tộc này, đều là như vậy, nếu như sư Việt thật bị mình giết, nếu như mình sau lưng không có có chỗ dựa, cái kia E là cho dù là hắn lại thế nào lợi hại cũng không có quan hệ, nhất đẳng phủ thành chủ đại nhân vật tới. Nàng muốn chạy đều chạy không đi. Mà bây giờ hắn duy nhất có thể có cơ hội chạy thoát, cũng là chậm rãi cùng đối phương mài thời gian, đợi đến đối phương Nưu Tiểu Khai đem Lỗ Đại sư gọi tới, hoặc là đợi đến Ngao đem Ba mắt vương tộc cường giả gọi tới, hắn mới dám toàn lực xuất thủ đánh giết đối phương. Chiến. Liền xem như muốn kéo dài thời gian, Bạch Vũ biết, cũng không phải lúc này, cho nên hắn trong nháy mắt thì mở miệng. "Giống." Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, sư viện trong nháy mắt cũng là bước ra một bước. Sau đó trên mặt đất có sấm sét vang lên, tiếp lấy cả người hắn dường như hóa thành một đạo kim sắc quang mang, mà lại đạo tia sáng này lưu lại với tàn. Bạch Vũ tâm lý hung hăng ru lên, hắn phát hiện, sư Việt thực lực, vậy mà so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bạch Vũ lúc này một cái chết bước bước ra, ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt, phía sau của hắn, trong nháy mắt vang lên một tiếng đâm rách không khí tiếng phá hủy tới. Bạch Vũ quay người xem xét, phát hiện sư Việt lại không sai đã đến bên cạnh hắn. Nguy hiểm thật. Bạch Vũ phát hiện tốc độ của đối phương, vậy mà cường đại biến thái, cùng hắn thi ra lôi đỉnh chi lực sau thân hình so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Bạch Vũ dưới chân tràn ngập tầng tầng bạch quang, sau đó hắn tăng tốc độ, trực tiếp theo ban đầu rời đi. Mà liên tại hắn rời đi trong ngay mắt, sư Việt một quyền này, lại không có chút nào sức tưởng tượng rơi vào hắn vừa đứng yên vị trí. Nếu như là sư Việt nhất kích đánh không cho phép Bạch Vũ, sư Việt còn sẽ cho rằng cái kia là đối phương may mắn. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ liên tục 2 lần tránh qua công kích của hắn, hắn liền xem như cho rằng phát hạnh, cũng không thuyết phục được chính mình. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Sư Việt đối tại tốc độ của mình, phi thường hài lòng, đây là hắn đồng giai vô địch trọng yếu một chút, cũng là tốc độ của hắn chiếm ưu thế, mà bây giờ Bạch Vũ lại là liên tục tránh qua, tránh né đối phương. Ngươi hãy cho ta suy nghĩ một chút. Bạch Vũ giúp làm suy nghĩ hình, sư Việt quả nhiên không tại công kích, chỉ là trắng đại khái suy nghĩ có 2-3 phút dáng vẻ. Cũng không có cấp sư Việt đáp án, sư Việt nhất thời giận dữ, mở miệng nói. Bạch Tiên, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Bạch Vũ này thì lộ ra một miệng hàm răng trắng đoãn, biến đến có chút người vô hại và vật vô hại bộ dáng, mở miệng cười. Ngươi đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, đã lâu như vậy, hiện tại mới phát hiện. Bạch Vũ vốn là vì trì hoãn thời gian, cho nên có thể đầy đủ không chiến thì không chiến. Ngươi làm chết. Bạch Vũ mà nói làm cho sư Việt trong nháy mắt giận dữ, hắn bước ra một bước Lần nữa hướng về Bạch Vũ giết tới. Chương 608, Bạch Vũ bị áp chế. Ta thì đang tìm cái chết, ngươi cắn ta nha. Bạch Vũ ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng là thân pháp của hắn lại là cực kỳ nhanh chóng. Hắn chỗ nào thực có can đảm để sư việt thật đến cắn chính mình. Liền xem như đối phương dùng cắn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Đang làm cái gì a Lúc này sàn quyết đấu phía trên, trong nháy mắt vang lên vô số tiếng mắng chửi, thậm chí có gan cái lớn, đã hướng về trong sân, ném trái cây một loại nhưng là toàn bộ sàn quyết đấu bị một tầng kết giới cấp khóa lại, những vật này căn bản ném không đi vào, làm cho những người này tức giận nguyên nhân tự nhiên là hiện tại sàn quyết đấu phía trên rõ ràng chỉ có hai đạo tàn ảnh tại di động với tốc độ cao, cái này hai đạo tàn ảnh chính là bạch vũ cùng sư việt hai người tàn ảnh, hai người đến bây giờ đã chạy có chừng một nén hương thời gian, nhưng là sư việt rất biệt khuất phát hiện, hắn đến bây giờ liền bạch vũ góc áo đều không có đụng phải một chút, bạch tiên, ngươi mẹ nó có loại không được chạy tới cùng lao tử đơn đấu sư việt đánh cho vô cùng bệt khuất, hắn lúc này ngừng lại nhìn lấy bạch vũ hai mắt phun máu mà cũng đúng lúc này bạch vũ cũng ngừng lại hắn lúc này nhìn lấy bên ngoài sân mộ dung vũ nhi mà tại mộ dung vũ nhi bên cạnh thì là đang ngồi một người người này không là người khác chính là lưu tiểu khai nhìn thấy bạch vũ hướng về hắn xem ra lưu tiểu khai trong nháy mắt đánh ra một cái ám hiệu bạch vũ trong lòng nhất thời cuồng hỉ hắn cùng châu tiểu lưu giao phó cho Một khi sự tỉnh có thể thực hiện, thì cho hắn đánh cái này ám hiệu, hiện tại như tiểu khai đánh cái này ám hiệu, hắn trong nháy mắt liền hiểu, đối phương là để cho mình yên tâm đi nhất chiến, Lỗ đại sư bên này, hắn làm xong. Ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi chiến. Bạch vũ tâm lý tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn trong nháy mắt thì biến đến vô cùng bắt đầu cuồng bạo, hắn lúc này, trên thân nhảy lên một cỗ khí thế ngập trời tới. Nếu như không phải bị kết giới ảnh hưởng, chỉ là cỗ khí thế này, đều có thể làm cho phong vân quân ngược. Hắn lúc này, trên người có bạch vũ rung động, lại có phù văn vần quanh, còn có hào quang màu xám trắng tràn ngập ở giữa, cả người hắn nhìn qua, phảng phất như là một cái vật sáng, thực lực yếu một chút người, thậm chí nhìn qua, bạch vũ đều thành một cái quang cầu đồng dạng, chỉ có thực lực mạnh người, mới có thể nhìn thấu phù văn thân ở, bạch vũ chân thân. Không chỉ có như thế nào, lúc này bạch vũ, trực tiếp thân cao ngàn trượng. Đây là hắn cận thân chiến đấu thời điểm, thích nhất thân cao tỷ lệ, loại này tỷ lệ, không lớn không nhỏ Vô cùng thích hợp hắn thực lực phát huy Những thứ này chỉ là trong nháy mắt phát sinh Làm hắn đem những này làm cho tới khi nào xong thôi Cơ hồ không có phí cái gì thời điểm Mà khi hắn lời ra khỏi miệng thời điểm Một đạo trưởng ấn trực tiếp hướng về Sư Việt đánh tới Sư Việt chưa từng có nghĩ tới Bạch Vũ sẽ chủ động công phạt Cho nên hắn lúc này Tại Bạch Vũ đánh tới thời điểm Xuất hiện trong nháy mắt thất thần Mà cũng chính là trong chớp nhóm này Cả người hắn trực tiếp bị một cái bàn tay vỗ bay ra ngoài Bay tứ tung trên trăm trượng Hắn lúc này. Trên thân thể, bắt đầu chảy ra dòng máu màu vàng nóng tới. Người chọc giận ta. Sư Việt giận dữ, lập tức hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó tại cái này trong tiếng huyết gió, thân hình của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bởi vì lúc này hắn, rõ ràng biến thành cựu đầu sư. Hắn tổng cộng có 9 cái đầu, mỗi cái đầu, đều là người bình thường lớn nhỏ, chỉ là tận cùng bên trong nhất viên kia đầu, lại là có thường đầu người gấp 10 lần lớn nhỏ. Hắn lúc này, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất tay hóa thành chân Hắn lần nữa gào rú một tiếng, chín cái sư tử đồng thời tiếng gào thét tới. Lập tức sư việt chân sau nhẹ nhàng đạp một cái, cả người hắn thì cách mặt đất mà nỗ lực hướng về bạch vũ đánh tới. Giống. Hắn nhất kích hô lên, trong nháy mắt thì có tiếng sóng truyền ra. Cái này sóng âm trực tiếp hướng về bạch vũ tràn ngập mà đi. Cho dù là lấy bạch vũ thần hồn cường độ, thần hồn của hắn cũng hơi hơi có cảm giác mê man. Bạch vũ hoàng sợ, phải biết thần hồn của hắn chi lực, thế nhưng là thần vương cấp thần hồn chi lực. Mà chính là như vậy lực lượng, lại còn có thể bị sư Việt cấp giống chóng trong nháy mắt, có thể thấy được sư Việt một kích này, hà kỳ cường đại. Nếu như đổi một người, chỉ sợ sẽ là lần này, thì sẽ trực tiếp đem đối phương thần hồn cấp giống phát nổ. Một kích này tự nhiên không phải bình thường công kích có thể so sánh được. Một kích này vốn là gọi là Hà Đông sư tử hống. Mà sư Việt có 9 cái đầu, thì tương đương với phổ thông sư tử hống 9 lần, nhưng là lại không là đơn thuần liên tục giống lên 9 lần đơn giản như vậy một cộng một là tương đương hai không có sai nhưng là một cộng một cũng không phải là hai đoàn kết cũng là lực lượng cho nên khi chín cái đầu hà đông sư tử hống hợp lại cùng nhau thời điểm này trùng kích lực đạt đến một cái cực hạn liền xem như nửa bước thần vương cương giả chỉ sợ cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong chẳng lẽ đối phương có thần hồn loại bảo vật sư việt cũng không tin bạch vũ có thần vương cấp thần hồn liền xem như nửa bước thần vương thần hồn đối mặt hắn một kích này cũng sẽ không tiếp được nhẹ nhàng như vậy cho nên hắn đương nhiên cho rằng Bạch Vũ có thần hồn loại bảo vật giúp hắn hấp thu đạo này công kích. Sư Việt lại còn không biết, kỳ thật Bạch Vũ cũng không có thần hồn loại bảo vật, chỉ là thần hồn của hắn đạt đến thần vương cảnh mà thôi. May mắn hắn không biết, nếu như hắn biết, chỉ sợ căn bản không có cùng Bạch Vũ nhất chiến dũng khí. Giết! Sư Việt cũng không chỉ dựa vào một kích này mà xông ra danh tiếng tới, cựu đầu sư tử có thể trở thành thú vương thành vương giả, tự nhiên có này chói mắt địa phương. Lúc này sư Việt tăng tốc độ, chín khỏa đầu lâu, chín đạo thần văn công kích trong nháy mắt thì gào thét mà ra cái này chín đạo thần văn công kích trên cơ bản là không có thi pháp thời gian Ừm. bạch vũ trong nháy mắt có một loại trên lưng phát lệnh cảm giác đây là một loại sinh tử uy hiếp cảm giác cựu đầu sư tử chín đạo thần văn công kích muốn thế nào cường đại hắn không dám tưởng tượng liền xem như hắn cũng căn bản không có thời gian đồng thời phóng xuất ra chín đạo thần văn công kích bởi vì hắn không có nhanh như vậy thả pháp tốc độ nhưng là nếu như hắn chín đạo thần văn khả năng công kích đồng thời xuất hiện Hắn dám cam đoan, liền xem như nửa bức thần vương cường giả, cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt sáng tạo. Nhưng là hiện tại cựu đầu sư Tử Chín Đạo công kích trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mà lại cái này chín đạo công kích đều là thần văn công kích. Cái này tự nhiên nhờ vào cựu đầu sư Thiên Phú, cũng là chín cái đầu. Cái này chín cái đầu hiện tại ưu thế thì thể hiện ra. Co lại co lại co lại. Bạch Vũ đem chính mình hình thể áp xúc đến cực hạn. Thiên Lý Băng Phong, Dạ Hỏa Liệu Nguyên, Hỗn Độn Âm Dương Thức. Sau đó hắn đánh ra cái này ba thức về sau, lại bắt đầu lại từ đầu thi pháp, bất động như sơn. Ngay tại lúc này, đối diện chín đạo thần văn ngưng kết công kích, trong nháy mắt giết tới, Bạch Vũ cảm giác mình thiên lý băng phong cùng dã hỏa liệu nguyên mới thành hình, liền bị công kích của đối phương đánh tan, không chỉ có như thế nào, một đòn toàn lực của hắn hôn độn âm dương thức, cái kia hôn độn thành hình âm dương ngư, cũng trực tiếp bị đối phương cường đại công kích phá hủy. Sau đó đạo này công kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới, Bạch Vũ liền xem như ra chỉ bất động như sơn, cung thủ cực nặng thương tổn. Ngay tại đạo này công kích đánh tới thời điểm, trên người hắn bạch quang trong nháy mắt thì nổ nát. Tiếp lấy trên người hắn tất cả phù văn cũng nổ nát, mà lại không chỉ như vậy, tại hắn phù văn bạo toái trong nháy mắt, cả người hắn đều bởi vì to lớn chấn động, khổ sở đến muốn thổ huyết. Sau đó đạo này công kích vọt thẳng phá hỗn độn chi quang, đánh vào thân thể của hắn phía trên, cả người hắn trong nháy mắt thì bay tứ tung mấy trăm dặm. Hắn hiện tại hoàn toàn thành một cái huyết nhân đồng dạng. Chương 609, phản áp chế. Đây chính là cựu đầu sư tử thực lực. Bạch Vũ cảm giác không có sai, thực lực của đối phương cùng ngao có so sánh. Chỉ là bởi vì ngao vừa tốt bị hắn khắc chế, cho nên hắn có thể đầy đủ chế phục ngao. Nhưng là nếu như ngao cùng người khác chiến đấu, không ở vào loại này bị động bên trong, như vậy hắn chân chính ưu thế mới có thể thể hiện ra. Hiện tại cựu đầu sư tử Bạch Vũ rõ ràng là khắt chế không được đối phương, thậm chí nói đối phương là có chút khắt chế hắn. Điều này sẽ đưa đến hắn toàn bộ hành trình, trực tiếp bị thích hợp mới cho áp chế. Vạn Mục Phùng Xuân Bạch Vũ cho mình ra chỉ một đạo trị liệu thuật, thương thế trên người hắn, cùng mắt thưởng tốc độ rõ rệt khôi phục Cái này là như thế nào một cái đồ biến thái? Cũng là sư Việt, lúc này cũng kinh hãi. Hắn hiện tại là thần hồn công kích cũng thả ra, không có không biết sao đối phương, là pháp lực công kích cũng thả ra, cũng không có làm gì được đối phương. Chẳng lẽ, cần ta dùng nhục thân cùng đối phương tương bắt sao? Cựu đầu sư tử cơ hồ không có thiếu hụt, vô luận là thần hồn của bọn hắn, pháp lực, vẫn là nhục thân, đều có thể nói là tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ địch tồn tại, không phải vậy bọn họ cũng không có khả năng chiêm cứ thú vương thành nhất thành chi địa. Nghĩ tới đây, cựu đầu sư tử liền trực tiếp đi làm, chỉ thấy hắn hiện tại bốn vó ở trong hư không một bước, trực tiếp hướng về bạch vũ phi đi. Bạch vũ thấy thế, đồng dạng là một chân bước ra, hắn hiện tại, trực tiếp muốn xuất hiện tại cựu đầu sư tử phía sau lưng về sau thế mà cưỡi tại cựu đầu sư tử trên thân, sau đó mới bắt đầu muốn giết cựu đầu sư tử. bất quá cựu đầu sư tử làm sao lại cấp bạch vũ cơ hội như vậy? ngay tại bạch vũ muốn bước vào đối phương phía sau lưng thời điểm, cựu đầu sư tử trong đó một khỏa đầu sư tử trong nháy mắt thì rối dài hướng về bạch vũ phía trên chân tấp tới. bạch vũ kinh hãi, hắn không nghĩ tới sư tử đầu vậy mà có thể có rối dài ngắn, lập tức hắn chân hơi hơi phía trên nhất, một chân đá vào viên này đầu sư tử miệng rộng phía trên sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình một kích này cơ hồ là đánh vào trên tảng đá liền chân của hắn đều truyền đến một cỗ hơi hơi đau nhức cảm giác đã tới thì không cần đi sư việt ở giữa nhất viên kia đầu sư tử mở miệng nói ra hắn vốn chính là định cùng bạch vũ cận thân chiến đấu hiện tại có cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ giống sư việt một cái đầu sư tử gào thét mà ra một cỗ sóng âm thẳng đến bạch vũ mà đi mặt khác tám cái đầu thì là nhanh chóng buông giải trực tiếp hướng về Bạch Vũ vây công mà đi. Bạch Vũ trong nháy mắt thì bị đẩy vào hắn tám cái đầu sư tử trước mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì lâm vào tuyệt đối phía dưới trong gió. Bạch Vũ biết chính mình vẫn là tiểu nhìn thiên hạ anh hùng. Hắn cảm thấy mình liền nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại, đều từng đánh chết, cho nên đối với thần linh cấp cường giả, hắn căn bản không để trong lòng. Mà loại này kiêu ngạo tâm tính, làm cho cả người hắn tâm đều có chút kiêu ngạo lên. đương nhiên, cái này chủ yếu nhất một điểm là. Hiện tại Bạch Vũ, trên tay không có vũ khí. Hắn không phải thú loại, cho nên không có thú loại cái kia các lộ bên trong thói quen dùng nhục thân chiến đấu phương thức, hắn cần một thanh vũ khí. Nhưng là hắn viêm long trường thường, trực tiếp ở phía trước trong chiến đấu cấp đập hủy, cho nên thực lực của hắn là muốn đánh nhất định giảm đi, bằng không, hôm nay hắn chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Bất quá Bạch Vũ mặc dù có chút bối rối, nhưng là hắn cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Tuy nhiên có 8 cái đầu sư tử hướng về hắn đánh tới. Nhưng là hắn cũng chỉ làm tám cái đầu sư tử, chỉ là hai cái người tay chân mà thôi. Cho nên hai tay của hắn hai chân cùng sử dụng, liền như là cùng hai người cùng một chỗ chiến đấu đồng dạng. Hắn hiện đang xuất thủ như điện, mỗi một kích không phải vừa nhanh vừa mạnh, mà chính là mang theo một cỗ xảo kính cùng một cỗ nhanh chóng. Cho nên hắn tuy nhiên mệt mỏi ứng phó, nhưng lại vô luận như thế nào cũng dây rủ không ra cái phạm vi này. Không được, nhất định phải tránh thoát ra ngoài. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt thì có quyết định. Lập tức hắn trực tiếp tăng tốc độ, nhất quyền đánh về phía cựu đầu sư tử một cái đầu sư tử, cái này đầu sư tử trong nháy mắt liền rời đi vị trí này, còn hắn thì nhân cơ hội, đứng ở cái này đầu sư tử vị trí. Giống. Cái này bị hắn mở ra đầu sư tử ra thiên trường ngựa, lập tức liền muốn hướng về hắn giết tới, nhưng vào đúng lúc này, bạch vũ trên thân, trong nháy mắt nhảy lên một cô hắc sắc quang mang tới. Đại ám hắc thiên. Bạch vũ chiếm lĩnh vị trí này, vì chính là phóng thích đại ám hắc thiên. Bởi vì chỉ có vị trí này, hắn đại ám hắc thiên, mới có thể hoàn mỹ nhất phóng xuất. Đó là cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì hiện tại toàn bộ quyết không nhìn thấy đấu trường, đã không nhìn thấy thân hình của hai người, hai người, hiện tại lâm vào vô biên trong bóng tối đi. Ừm. Cựu đầu sư tử đột nhiên phát hiện, chính mình đã mất đi thị giác, thậm chí là thần hồn của hắn, đều hứng chịu tới trình độ nhất định ô nhiễm, tính cả thần hồn của hắn có thể cảm giác phạm vi đều rút nhỏ không ít. Mà lại thần hồn của hắn biến đến có chút chậm chạp lên. Làm sao lại như vậy? Cựu đầu sư tử lúc này cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Bạch Vũ, hắn phát hiện Bạch Vũ cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng hắn cùng giai người, vô luận là Cựu đầu sư tử Hà Đông sư tử Hống, còn là hắn chín đạo thần văn đồng thời công kích, đều không ai có thể đón lấy dạng này nhất kích đến, nhưng là Bạch Vũ lại là đều toàn diện đón lấy, nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu là Bạch Vũ đón lấy công kích này về sau Lại còn có thể chủ động hướng về hắn phát ra tập kích Liền xem như đối phương bị lâm vào Chín khỏa đầu sư tử vây công bên trong Vậy mà cũng có thể thông dong rời đi Người này đến cùng là ai Cựu đầu sư tử hiện ở trong lòng Có vô số cái nghi vấn Tại toàn bộ dị vực Hắn là chưa từng gặp qua có cùng loại thân thủ người tới Giết Bạch Vũ đắc thế không tha người Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn Hiện tại Bạch Vũ biến đến càng thêm cuồng bạo Thậm chí là lực lượng thần hồn của hắn đều hướng về cựu đầu sư tử che đậy mà đi. Ừ, không tốt, có thần vương cường giả. Cựu đầu sư tử đồng tử thích chặt, toàn thân hắn lông tóc đều dựng lên, đây là sư tử gặp cực hạn sinh tử uy hiếp về sau, làm ra bản năng nhất phản ứng. Oèn. Bạch Vũ thần hồn lực lượng nhất kích đánh ra, cựu đầu sư tử trong nháy mắt cũng là miệng mũi đều phun huyết, mà lại cái này cũng không có kết thúc, lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhất quyền đánh ra, ngay tại cựu đầu sư tử cả người vẫn còn ngậm bức trạng thái thời điểm trực tiếp khoanh bạo trong đó một khỏa đầu sư tử giống cựu đầu sư tử trong nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài một khỏa đầu sư tử tổn thất làm cho thực lực của hắn đều không duyên cớ giảm xuống mấy phần mà bạch vũ công kích càng thêm cuồng bạo lúc này mạnh yếu tình thế lật phán cái kia chính là bạch vũ hoàn toàn thắng được bất qua những thứ này đều xây dựng ở hắn thần vương cấp thần hồn phía trên nếu như không phải hắn thần vương cấp thần hồn căn bản sẽ không lấy được hiệu quả như vậy giết bạch vũ giống to Hắn lúc này, căn bản không cần lo lắng Cựu Đầu Sư Tử, Cựu Đầu Sư Tử thực lực vốn là cùng hắn tương tự, nhưng là tổn thất một cái Đầu Sư Tử về sau, hắn tạm thời đã mất đi đỉnh phong tu vi. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp cận thân tới gần Cựu Đầu Sư Tử, hai tay hai chân hắn cùng sử dụng, sau đó hắn lại là nắm trường thành quyền, nhất quyền hướng về Cựu Đầu Sư Tử đập ra, Cựu Đầu Sư Tử một cái Đầu Sư Tử, trong nháy mắt lại bị hắn đánh bạo. Lúc này sư viện đã có ý sợ hãi. Hắn lại mất một cái Đầu Sư Tử. Nếu như bây giờ cùng Bạch Vũ chiến đấu, hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã manh động thói ý, nhưng là Bạch Vũ khả năng để hắn rời đi sao? Chạy đi đâu? Chương 610, bị đuổi giết. Một bên mạnh, một bên yếu, sẽ chỉ làm cường giả mạnh hơn, người yếu yếu hơn. Mà lại cựu đầu sư tử hiện tại đã đã mất đi tranh hùng chi tâm, hắn càng là thoái ý đại giảm, cho nên trong ngáy mắt, hắn thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà Bạch Vũ đại ám hắc thiên phạm vi có hạn. Làm vịu đầu sư tử ra hiện lúc ở bên ngoài, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì lúc này cựu đầu sư tử chỉ có 7 cái đầu sư tử, Mặt khác 2 cái đầu sư tử hoàn toàn bị đánh cho nổ nát, ở tại mặt khác 2 cái vành bạo đầu sư tử dưới, chỉ có 2 cái cổ, Cuộn cuộn hướng ra phía ngoài chảy kim sắc máu tươi. Cựu đầu sư tử nhất tộc, không gì hơn cái này. Bạch Vũ trong mắt tràn đầy thật sâu khinh thường. Ngươi dám tìm thần vương cảnh cường giả đánh lên ta? Cựu đầu sư tử vô cùng điệt quệ. Hắn vừa vốn là ở vào thượng phong, kết quả chính là bởi vì có một đạo thần vương cấp thần hồn uy áp, cho nên hắn mới trong nháy mắt bị Bạch Vũ thừa cơ cấp đánh lén thành công. Ha ha, cựu đầu sư tử tộc tiêu ngạo đâu, cựu đầu sư tử tộc, không gì hơn cái này. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trong mi tâm, thì bay ra một cái tiểu nhân đến, đây chính là thần hồn của hắn tiểu nhân, lúc này cái này tiểu nhân, dâng lên chính là thần vương cấp uy áp. Ngươi, ngươi, cựu đầu sư tử trấn kinh. Hắn không nghĩ tới bạch vũ lại có cường đại như thế thần hồn chi lực. Nếu như đối phương có cường đại như vậy thần hồn chi lực, hắn tại sao cùng đối phương quyết đấu, sau cùng đều không tránh được vừa chết ta. Ta sư việt biểu thị không phục, ngươi nói, ngươi là vị nào thần vương cảnh lão quái, đương thực lực thấp, chuẩn bị đến ngược sắt ta, ta phủ thành chủ, dù nói thế nào, cũng cùng ngươi không thù ác nghiệm, ngươi vì sao muốn như thế? Lúc này người phía dưới theo sư việt lời ra khỏi miệng cũng biến thành lòng đầy căm phẫn tới. Bọn họ không nghĩ tới cùng sư việt đổ đấu người lại là thần vương cảnh cường giả nói như vậy sư việt căn bản cũng không có nửa chút cơ hội gian lận gian lận ta phản đối ta phản đối vô số đạo gào thét âm thanh vang lên thậm chí lúc này trên bầu trời chuyên môn phụ trách kết giới hai vị thần vương cảnh cường giả đều xuất hiện lúc này hai người nhìn phía dưới bạch vũ sắc mặt rét run từ đâu tới kẻ xấu dám đến ta thú vương thành quấy rối hôm nay là tử kỳ của ngươi sau khi nói xong cái này thần vương cảnh cường giả liền muốn nhất trưởng hướng về bạch vũ đập tới, từ đó đem bạch vũ mà sát. hắn nhưng là đạt được trưởng quỹ lệnh, vô luận như thế nào, không thể làm cho bạch vũ còn sống rời đi sàn quyết đấu. ngươi biết ta là người như thế nào sao? ngươi không biết tùy tiện xuất thủ, hội vì chính mình mang đến dạng gì hậu quả sao? bạch vũ thanh âm có chút lạnh, hắn nhìn lấy vị này thần vương cảnh cường giả, không có nửa điểm khiếp ý. đối diện thần vương cảnh cường giả, trong nháy mắt năm chắc không được bạch vũ mà nói thật giả. Nếu như hắn thật công kích Bạch Vũ, mà nếu như Bạch Vũ bóng lưng so thú vương thành thành chủ còn mạnh hơn, vậy liền tuyệt đối không phải hắn có thể gánh chịu, nếu như vậy, không chỉ có sẽ vì chính hắn mang đến tai nạn, thậm chí toàn bộ sản quyết đấu đều lại bởi vì xuất thủ của hắn mà mang đến tai nạn. Người đến cùng là ai? Vị này thần vương cường giả, trong nháy mắt thu tay lại, trong ánh mắt kinh nghi bất định. Bạch Vũ rút đi trên người thần quang, sau đó thì lộ ra hắn vốn là diện mục, khi tất cả người nhìn đến Bạch Vũ thời điểm thì hít vào một ngụm khí lạnh. Là hắn, là ngươi, có giận mình, có phẫn nộ. Bởi vì nơi này không ít người, đều là gặp qua bạch vũ bản nhân, cũng là bạch vũ lừa tất cả mọi người thiên tài địa bảo. chí ít, tất cả mọi người là cho là như vậy. Hắn là cái kia cái lừa gạt. Đột nhiên có người kêu lớn, lập tức toàn trường người cũng bắt đầu kêu gào. Cái này lại không trách những người này muốn như vậy gọi. Phải biết, một cái nửa bức thần vương cường giả, bị hắn thần linh cảnh tu vi cấp chém giết. Nói cái gì những người này cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên những người này tình nguyện tin tưởng đây là một cái thần vương cảnh lão quái đến giả heo ăn thịt hổ, vì chính là lừa gạt mọi người thiên tài địa bảo. ha ha, nguyên lai là lừa gạt. Vị này thần vương cảnh cường giả tâm lý trong nháy mắt thì vô cùng quyết tâm. Bạch vũ sắc mặt càng thêm âm lãnh, lập tức hắn mở miệng nói, đây chính là các ngươi sàn quyết đấu quy tắc ca. Ta thắng, ta chính là tên lừa đảo, ta thua, ta đáng chết, đúng không? Đối diện thần vương cường giả nao nao, lập tức mở miệng nói, tự nhiên không phải như vậy, đã ngươi là tên lừa đảo, vậy liền không tại chúng ta sàn quyết đấu quy tắc bên trong, hàng năm đều có không ít người đến chúng ta sàn quyết đấu lừa gạt tiền, nhưng là ngươi là người thứ nhất lừa gạt tiền thần vương cảnh cường giả, hôm nay, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vị này thần vương cảnh cường giả đứng dậy, mà cân nhắc đến Bạch Vũ là thần vương cảnh cường giả, sàn quyết đấu một vị khác thần vương cảnh cường giả cũng bay ra. Bạch Vũ đối mặt hai vị thần vương cảnh cường giả áp. Chậm rãi mà nói, cười to nói, ha ha, các ngươi nói ta là tên lừa đảo, chỉ là bởi vì ghen ghét ta một cái thần linh cảnh người, đánh bại trong lòng các ngươi thần thoại, các ngươi lên tâm tư đấu kỵ ý đi, ta thực lực chân thật đến cùng như thế nào, chắc hẳn hai vị so với ai khác đều rõ ràng. Còn có, đã mọi người cảm thấy ta là thần vương cảnh lão quái, không ngại nhìn xem ta cốt linh như thế nào. Hai người vốn là hiếu thăng giết Bạch Vũ, nếu để cho đến Bạch Vũ chân chính đem hắn cốt linh cấp bày ra, như vậy toàn bộ sản quyết đấu mặt. Đều ném sạch, cho nên hôm nay bọn họ sẽ không cho Bạch Vũ cơ hội, bọn họ muốn trực tiếp cường lực chấn áp Bạch Vũ, làm cho Bạch Vũ căn bản không có cơ hội phản kháng. Chết! Hai người có ngập trời trưởng lực đánh ra, thậm chí kết giới đều tại cái này trưởng ấn bên trong lung lay sắp đổ. Làm cản. Thế mà, mọi người ở đây coi là Bạch Vũ sắp chết tại cái này dưới lòng bàn tay thời điểm, một đạo vô hình uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, đạo này uy áp mạnh, để đến vô số thực lực thấp người thậm chí đều nằm rạp trên mặt đất. Sau đó một bóng người chống rỗng xuất hiện tại sàn quyết đấu phía trên, sau đó hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo, hai vị thần vương cường giả cường thế nhất kích, trực tiếp bị hắn cái này hời hợt nhất kích cấp hất ra. Lô Đại Sư Hai vị thần vương cảnh cường giả bắt đầu còn đang suy nghĩ người nào dám ở chỗ này nói như thế, thế mà giờ khắc này, bọn họ trong nháy mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn lấy Lô Đại Sư. Không tệ, người này cũng là ngư tiểu khai mời tới Lô Đại Sư. Luyện khí công hội Lô Đại Sư Thế nào, các ngươi là muốn không duyên cớ vô địch giết người? Lô Đại Sư câu nói đầu tiên, liền để đến trong không khí tràn ngập một cỗ hơi lạnh. Cho dù là hai vị này thần vương cảnh cương giả, lúc này cũng bay thẳng đến mặt đất đến, lập tức đứng vững, trên người của hai người đều có mồ hôi lạnh này lên, một người trong đó mở miệng nói ra, Lô Đại Sư, tại hạ tuyệt đối không có ý tứ này, ta hoàn toàn không biết hắn cùng ngài có quan hệ, nếu như biết, liền xem như cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám ra tay với hắn a hiện tại cái này thần vương cảnh cường giả thật sự là có tìm một khối đầu hũ đâm chết xúc động lỗ đại sư thân phận hoàn toàn có thể cùng phụ thành chủ thành chủ tương để tịnh luận hắn là cái nào cũng không dám đắc tội a đã không dám ra tay cái này quyết đấu liền tiếp tục đi miêu mộ tiên trước tiên đem ngươi cốt linh cấp mọi người nhìn một cái đi miễn cho rơi xuống nhân khẩu đầu lưỡi lỗ đại sư trong nháy mắt đem hai vị này thần vương cảnh cường giả dọa cho một gần chết Muốn là tiếp tục chiến đấu, cái kia sư Việt hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó phủ thành chủ quái xuống tới, hai người bọn họ đồng dạng không đàm đứng nổi. Chương 611, dừng tay Lỗ đại sư, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, ngài nhìn việc này. Không tệ, lỗ đại sư, tại hạ nguyện ý vì chuyện này làm ra bồi thường. Lúc này điển tiểu bản cũng ngồi không yên, hắn cảm thấy mười phần chắc chín sự tình, vậy mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, Hắn vốn là coi là bạch vũ không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhưng là bây giờ nhìn hắn, hắn hoàn toàn sai, mà lại sai đến có chút không hợp thói thường. Có thể cùng sư Việt sinh tử chiến người, hội là người bình thường sao? Đối phương thực sẽ ngu đến mức giết sư Việt về sau, chờ lấy bị người của phủ thành chủ giết sao? Hiện nhiên đối phương cũng là có không sợ phủ thành chủ thế lực thực lực. Điên tiểu bàn lúc này cảm thấy mình là ăn nhiều dầu làm tâm trí mê muội, nghĩ đến. Phủ thành chủ công tử cùng người quyết đấu, loại chuyện này cũng không thấy nhiều, dạng này một xào, như vậy hắn sàn quyết đấu. Danh khí trong nháy mắt liền sẽ đại trớn, về sau quyết đấu tiền kiếm được, tuyệt đối không ít. Bổ khuyết, ta không cần bổ khuyết, ta không phải cái gì thiếu tiền người, đến mức miêu mộ tiên muốn hay không bổ khuyết, ngươi để hắn mình nói tính toán. Lúc này điển tiểu bàn, mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở bạch vũ trên thân, lập tức ánh mắt của hắn thì cười thành một đường nhỏ, trực tiếp kéo lấy phì phì thân thể, hướng về bạch vũ run run chạy tới. Mập như vậy thân thể, khiến người ta trông thấy cũng nhịn không được lo lắng. Muốn là cái này điền tiểu bán không có đi vướng vàng, chỉ sợ trong ngáy mắt, thì lại biến thành một cái, trực tiếp bay ra ngoài. miêu công tử, tại hạ có mắt như mù, còn mời ngài không nên cùng tại hạ băn khoăn nha. Ngươi nói ngươi muốn dạng gì bổ khuyết, chỉ cần không phải muốn ta điền tiểu bán thịt trên người, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Bạch Vũ khinh bỉ nhìn điền tiểu bán liếc một chút, cái kia một thân thịt, Bạch Vũ cảm thấy cầm cho cho an đoán trừng cậu cũng sẽ không cần. Bạch Vũ đối với điền tiểu bán đề nghị, vô cùng tâm động. Nhưng là hắn lại là ra sức lắp đầu, hôm nay muốn hắn buông tha sư Việt, căn bản không có khả năng. Hai người cựu hận đã kết, giết hay không đối phương, đằng sau người của phủ thành chủ đều sẽ không bỏ qua chính mình, thà rằng như vậy, vì sao không giết sư Việt đâu. Hiện tại Bạch Vũ cũng không thiếu thiên tài địa bảo, mà lại hắn có thể không tin, điền tiểu bản có thể xuất ra vật gì tốt đi ra bổ khuyết, cho nên hắn cự tuyệt, cự tuyệt rất thẳng thắn. Nhìn thấy Bạch Vũ cự tuyệt đề nghị của mình. Điên Tiểu Bàn cảm thấy mình mặt trong nháy mắt tựa như là lá gan sắc đồng dạng. Hắn hiện tại thật nghĩ tiêu cha gọi mẹ. Lúc này Lỗ Đại Sư lại là mở miệng, các ngươi chẳng lẽ còn không rời khỏi sao? Chẳng lẽ là muốn ảnh hưởng cuộc quyết đấu này? Vẫn là chờ lấy ta đến dọn bãi. Điên Tiểu Bàn trong nháy mắt liền trực tiếp bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Hai vị khác Thần Vương cảnh cường giả liếc nhau, trực tiếp Điên Tiểu Bàn hạ sàn quyết đấu. Bọn họ phát hiện chuyện nơi đây, đã không phải là bọn họ có thể làm chủ. Bạch Vũ cũng hơi kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ ra, lỗ đại sư vì sao muốn ủng hộ chính mình, lẽ ra chỉ cần mình không giết sư Việt, như vậy lỗ đại sư bản thân cùng phụ thành chủ quan hệ trong đó, chính là có thể điều hòa, nhưng là nếu như mình giết sư Việt, cái kia chỉ sợ lỗ đại sư cùng phụ thành chủ ở giữa, lập tức liền sẽ thành vì sinh tử đại địch. Lỗ đại sư. Bạch Vũ lúc này cũng là nhìn lấy lỗ đại sư, khó khăn vô cùng, hắn đang tự hỏi, đến cùng muốn hay không giết sư Việt. Thế mà lỗ đại sư, lại là để lại cho hắn một câu không giải thích được. Nhưng là câu nói này, lại là làm cho Bạch Vũ lòng tin chấn động. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó? hiển nhiên, tất cả mọi người là người thông minh, theo câu nói này thì đã hiểu, liền xem như mình giết sư Việt, Lô Đại Sư cũng chuẩn bị giúp hắn dưới lưng trận này nợ tới. ngươi không có thể giết ta. Lô Đại Sư đã hạ sàn quyết đấu. Cái này sàn quyết đấu có chuyên môn kết giới, kết giới này đối với thần linh cảnh cường giả hữu dụng, nhưng là đối với thần vương cảnh cường giả lại là không có dụng. Cho nên hiện tại ở tại sàn quyết đấu, lại chỉ còn lại có hai người. Bạch Vũ cùng Sư Việt. Sư Việt liền xem như muốn muốn đi ra ngoài, cũng căn bản là chuyện không thể nào. Thực lực của hắn không đến thần vương, không phá nổi tầng này kết giới. Giết, giết, giết. Có thể đến xem quyết đấu người, tính cách tự nhiên có chút và mẹo. Những người này ước gì hai người chiến đấu, có một người tử vong tốt nhất. Nói như vậy, Lô Đại Sư cùng Phụ Thành Chủ ở giữa liền có thể khai chiến. Thậm chí những người này hiện tại đều không để ý những thứ này tiền đánh bạc. Bởi vì bọn hắn vốn là đến mua kích thích, hiện tại có so cái này càng chuyện kích thích phát sinh, bọn họ chỗ nào còn sẽ quan tâm một chút tiền tài đâu. Ngươi yên tâm, ta hiện tại không giết ngươi, ta để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp lấy ra một cái khảo nghiệm cốt nhục đĩa quay đi ra, sau đó ở tại dáng vẻ phía trên, trong nháy mắt thì dâng lên tháng 2 năm 10 ô. T. Ngay tại cái này chuyển giống như chuyển tới tháng 2 năm một không ổ thời điểm, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh, liền xem như hiểu rõ nhất Bạch Vũ mộ dung Vũ Nhi, lúc này cũng chừng lớn đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn lấy Bạch Vũ. Bởi vì Bạch Vũ, vậy mà chỉ có 20 tuổi. 20 tuổi, giết nửa bước thần vương, ai mà tin. Cho nên cho dù là mộ dung Vũ Nhi, đều tràn đầy giận mình. Đến mức sư Việt, thì là mặt sám như cho, hắn biết, hôm nay hắn, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. chiến Sư Việt trên thân trong nháy mắt nhảy lên một cỗ khí thế đến, cỗ khí thế này mạnh, vậy mà so với hắn lúc mới bắt đầu, chỉ mạnh không yếu. Sư Việt tự biết mình không thể đầy đủ may mắn thoát khỏi, cho nên hắn trực tiếp bạo phát toàn thân mình thực lực. Hắn hiện tại, rõ ràng có một loại đập nồi dìm thuyền vị đạo, hắn muốn chuẩn bị nước nhất chiến. Nếu như hôm nay có thể đánh giết Bạch Vũ, hắn còn có một đường sinh cơ, nhưng là nếu như bại bởi Bạch Vũ, vậy hắn thì chỉ có một đường chết. Giết! Bạch Vũ mặt không biểu tình. Như là đã tuyên bố đầu này cựu đầu sư tử tử hình, vậy hắn liền sẽ không có một chút thương hại, đối với địch nhân thương hại, thì là đối với mình tàn nhẫn. Dưới chân của hắn trong nháy mắt thì có bạch quang lan tràn ra, sau đó hắn tăng tốc độ hướng về cựu đầu sư tử bay đi. Giống, cựu đầu sư tử trong nháy mắt lại phát ra một chiêu hà đông sư tử hướng đến, nhưng là hiện tại đạo này tiếng gào so với lúc đầu kém không ít, bởi vì hắn hai cái đầu đã gây mất. Làm thần linh cảnh cường giả. Thân thể của hắn những bộ vị khác liền xem như bị đánh phát nổ, hắn cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng là đầu sư tử không giống nhau, đầu cấu tạo vô cùng phức tạp, trừ phi là hắn thời gian dài tĩnh tâm bế quan, lại phụ tại thiên tài địa bảo mới có thể để đầu sư tử khôi phục lại. Bất quá đạo này tiếng gào cũng rất mãnh liệt, chỉ ít, bạch vũ còn là tạm ngừng trong nấy mắt, nhưng là trong chớp nhons này vô cùng ngắn, ngắn đến cơ hồ không đáng kể. Sau đó bạch vũ trực tiếp nắm trưởng thanh quyền, nhất quyền hướng về cựu đầu sư tử một cái đầu đánh tới. Vậy mà lúc này cựu đấu sư tử trực tiếp đã có kinh nghiệm, hắn lúc này cái này đầu, nhanh chóng hướng về đằng sau giấu đi, mà hắn mặt khác sáu cái đầu, thì là phân loại tại Bạch Vũ trái phải hai bên, toàn bộ hướng về Bạch Vũ căn giết tới. Đại ám hắc thiên, Bạch Vũ trung quanh, trong nháy mắt lại trở nên mông lung. Đáng chết, lại là một chiêu này, Bạch Tiên, ngươi có dám hay không không dùng một chiêu này? Đối với một chiêu này, hắn là hợp đấu, một chiêu này làm cho phản ứng của hắn tổng phải chậm hơn nửa nhịp Không phải vậy liền xem như Bạch Vũ có thần vương cảnh thần hồn, chẳng đánh giết hắn hai cái đầu sư tử, chỉ sợ đều khó khăn. Giết! Bạch Vũ lênh khốc, hắn từng quyền muôn xuất, mà sư việt đầu, tại nhất kích lại nhất kích trong công kích, nhanh chóng bạo thoái. Giết! Bạch Vũ lúc này hướng về sư việt cái cuối cùng đầu đánh giết mà đi, nơi xa lại là vang lên một cái thanh âm uy nghiêm. Dương tay! Trương 612, trả nhân tình. Bạch Vũ nao nao, nhưng là một quyền này của hắn không hề do dự. Trực tiếp hướng về cựu đầu sư tử cái cuối cùng đầu đập xuống. Giống. Sư Việt gào thét, bọn họ toàn bộ thân thể, hiện tại cũng vô cùng suy yếu, nhưng là hắn lúc này, vẫn là dâng lên sau cùng một kia lòng kháng cự. Bởi vì hắn là bách thú chi vương, hắn có hắn thú vương tôn nghiêm, cho dù là tử, hắn cũng muốn đứng đấy chết đi. Bạch Vũ quyền đầu tại cựu đầu sư tử trong mắt nhanh chóng phóng đại, sau đó bành một tiếng, sư Việt chín cái đầu, hoàn toàn bị hoanh sát. Làm Bạch Vũ triệt tiêu hắn đại ám hắc ngày sau một bộ không đầu sư tử thân theo bên trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, lập tức cố này vô đầu sư tử thân thể hung hăng đập xuống đất, cũng giống như là tại hung hăng nện tại lòng của mọi người phía trên. Đây là tại thú vương thành. Cựu đầu sư tử là tôn quý nhất tồn tại, mà lại phía trên này cái này một đầu cựu đầu sư tử, vẫn là toàn bộ thú vương thành phụ thành chủ chi tử, này thân phận tôn quý, không gì so sánh nổi, không sai mà chính là như vậy tồn tại, hiện tại tử tướng lại là như thế chi thảm. Vô số người hướng lên Bạch Vũ nhìn qua, phát hiện Bạch Vũ như thế là nhạt, dường như chém rụng, cũng không là một người, mà chỉ là một cái đồng dạng. Bạch Vũ bóng người, trong nháy mắt tại trong lòng của bọn hắn biến là càng phát ra cao lớn, ác ma này nhân vật, dường như thành bọn họ thần tượng trong lòng. Võ đạo thế giới chính là như vậy, mọi người chỉ tôn kính cường giả. Mà cũng ngay lúc này, người của phủ thành chủ tiên đến, tới, lại có ba tên phủ thành chủ cường giả, trong đó một tên lão giả, hai tên trẻ tuổi một chút người. Ba người trên người tán phát ra ba động, vậy mà đều có thần vương cấp ba động. Bất quá hắn lúc này người sắc mặt lại là âm trầm như thủy. Vừa vị lao giả này đều đã kêu dừng tay, kết quả bạch vũ vẫn là đem đối phương cấp đánh chết. Vừa hắn kêu ra âm thanh thời điểm, bạch vũ là có cơ hội dừng tay. Không sai mà đối phương lại là không có dừng tay. Đây rõ ràng cũng là đối với hắn một loại trắng trận khiêu khích. Vị lao giả này không có nhìn trên đất cựu đầu sư tử người đã chết. Như vậy thì xem như hắn lúc còn sống có bao nhiêu thiên tài, cao bao nhiêu địa vị, hiện tại cũng không đáng giá một đồng. Bởi vì không có người nào, nguyện ý vì một cái người chết, đi nhiều nỗ lực một phân tiền đến, đây chính là phụ Thành Chủ. Thiên tài, chưa trưởng thành lên, không coi là chân chính thiên tài, người của phụ Thành Chủ, thật sâu biết đạo lý này. Nhưng là, đánh bọn hắn phụ Thành Chủ mặt, vấn đề này, chưa xong. Người tên là gì? Bạch Vũ rõ ràng là bay trên không trung, mà bây giờ hắn... Lại là có một loại hắn tại trên mặt đất, người khác tại thật cao không chung nhìn xuống hắn đồng dạng. Bạch vũ khe như mày, lập tức khỏe miệng bước lên một cái biên độ đến, mở miệng nói, ta không cần phải trả lời ngươi đi. Đối diện thần vương cường giả, ánh mắt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Nhớ kỹ, tiểu gia hỏa, người giết ngươi, gọi là sư khi thiền, nay giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi giết ta sư gia sư Việt, hắn đã thua, vậy liền nên giết, nay giết ngươi, là bởi vì ngươi khiêu khích ta phủ thành chủ tôn nghiêm. Không coi ai ra gì Bạch Vũ cười lạnh không thôi Hắn đã sớm đoán được Chỉ cần hắn giết sư Việt Phụ thành chủ tuyệt đối sẽ tìm các loại lấy cớ để làm cho hắn thỏa hiệp Hiện tại xem ra Quả thật là như thế Bạch Vũ còn đợi nói cái gì Lúc này lỗ đại sư lại là trong nháy mắt bay đến đài cao Mà bộ mặt của hắn Cũng trong nháy mắt hiện lên hiện tại trước mặt mọi người Lỗ đại sư Lúc này thì liền sư khi thiên đều lấy làm kinh hãi, Lỗ đại sư địa vị quá lớn Cho dù là hắn cũng không dám đối Lô Đại Sư bất kính. Hắn là bằng hữu của ta, làm sao, các ngươi hôm nay là chuẩn bị giết hắn sao? Lô Đại Sư câu nói đầu tiên, trong nháy mắt liền để đến sư khi thiên khó xử lên, tất cánh hắn hôm nay chính là vì chém giết bạch vũ mà đến, hiện tại Lô Đại Sư thò một chân vào tiền đến, vậy hắn căn bản không có cơ hội chém giết đối phương. Đã Lô Đại Sư mở miệng, vậy tại hạ không thể không cho ngươi một cái chút tình mọn, chuyện hôm nay, cứ như vậy bỏ qua. Bọn họ giữa những người tuổi trẻ hiếu thắng hiếu chiến, đã thua, liền nên vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Đây chính là thực lực sai biệt dưới, thể hiện ra khác biệt giá trị. Lô Đại Sư một câu, vũ đáp được Bạch Vũ mười câu lời nói, trăm câu nói, thậm chí là thiên câu nói. Hiện tại sư khi thiên cũng rất bất đắc dĩ, hắn căn bản không có nghĩ tới Lô Đại Sư lại đột nhiên nhảy ra. Hắn vốn cho rằng giết Bạch Vũ loại này nhân vật, chỉ là vài phút sự tình, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Hắn tuy nhiên có thần vương trung kỳ, đại khái là thần vương tầng thứ tư tiếp cận thần vương tầng thứ năm thực lực, mà lại phía sau hắn còn có hai vị thần vương sơ kỳ, theo thứ tự là thần vương tầng thứ hai cùng thần vương tầng thứ ba cùng giả, nhưng là cùng lỗ đại sư so ra, đó là ngay cả cái giấm cũng không phải một cái. Bởi vì lỗ đại sư, không chỉ có phương pháp luyện khí vô cùng độc nói, kỳ thực lực cũng không thấp, thực lực của hắn, đạt đến thần vương hậu kỳ giai đoạn thứ nhất, cũng chính là thần vương đệ thất trọng cảnh giới nếu như bọn họ thật muốn cùng Lỗ đại sư động thủ, cái kia chỉ sợ hôm nay nằm ở chỗ này, thì không chỉ là sư viện một người, nói không chừng ba người bọn họ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. đã dạng này, vậy chúng ta liền cáo tử. Lỗ đại sư sau khi nói xong, liền trực tiếp quơ quơ tay háo, Bạch Vũ liền trực tiếp bị hắn bọc lấy hướng ra phía ngoài bay đi, đồng thời mộ dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai cũng bị hắn cấp vòng quanh hướng ra phía ngoài bay đi. Lỗ đại sư, chờ một chút. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng, Lỗ đại sư nao nao. Sau đó mở miệng nói, thế nào? Cái kia, đồ của ta còn tại sàn quyết đấu. Bạch Vũ nói, dĩ nhiên chính là hắn thiên tài địa bảo, còn có đánh cược thắng rơi. Lỗ đại sư nghe vậy, bay thẳng hồi sàn quyết đấu thả tiền đánh bạc địa phương, sau đó mở miệng hỏi, nào là ngươi? Bạch Vũ đột nhiên có chút ngượng ngùng mở miệng nói, toàn bộ đều là. Lỗ đại sư nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều đồ như vậy, cho dù là với hắn mà nói, cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Ngươi hôm nay không phải là chuyên môn dùng sư Việt đến hố mọi người à? Lỗ đại sư không khỏi ánh mắt cổ quái, mở miệng hỏi. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật lên kinh thường, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm mạng của mình đùa dỡn hay sao? Nếu không ra ra hỏa này, loạn gây chuyện, ta không giúp hắn đón lấy, hôm nay hắn cũng là cái người chết. Ha ha, muốn không phải ngươi là bởi vì tiểu khai bên này ra chuyện thế này, nay cũng sẽ không còn ngươi. Tuy nhiên thực sự nói thật, nhưng là Bạch Vũ vẫn cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, miêu mộ tiên, về sau ngươi thì ta ngư tiểu khai lao đại rồi, khắc bộ này chết cha mẹ bộ dáng, Ngư tiểu khai cũng đã nhìn ra, sư Việt thực lực sắc thực mạnh mẽ hơn hắn, nếu như hắn muốn cùng sư Việt chiến đấu, như vậy chết chỉ có thể là hắn. Khi trở lại luyện khí công hội thời điểm, lỗ đại sư thay đổi một nhạt phong thanh vân đạm, mà chính là như lâm đại địch. Sau đó hắn xuất ra một bộ hoa hình dáng đồ vật đi ra, một bộ này hoa hình dáng đồ vật, có thất đoá, nhưng là hiện tại thất đoá đều chẳng biết đi đâu. Hiện tại chỉ còn lại có tận cùng bên trong nhất một đoá dường như quả thực hình dáng đồ vật ở bên trong. Lỗ đại sư cắn nát ngón tay của mình, hướng về bên trong tích nhập một giọt máu tươi, sau đó thì có thất đạo thân ảnh hiện lên đi ra. Lỗ lao đầu, là muốn chúng ta trả nhân tình sao. Có người mở miệng. Chương 613, cho ta đem người giao ra. Lỗ đại sư làm những chuyện này, cũng không có gạt bạch vũ bọn người, bởi vì... Đợi lát nữa hắn còn có chuyện muốn cùng bạch vũ bọn người nói, mà nói tới sự tình. Cùng bảy người này có quan hệ, lỗ lao đầu, là muốn chúng ta trả nhân tình sao. Làm đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ thì hướng bị câu nói này hấp dẫn, sau đó hắn nhìn lấy cái này nụ hoa giống như đồ vật, phát hiện bên trong vậy mà trong nháy mắt bay ra thất đạo Bạch Quang. Giữa Bạch Quang là bảy bóng người, bảy bóng người, đều tràn đầy một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Không tệ, là các ngươi cái kia còn ta nhân tình thời điểm, ta hiện tại tại Thú Vương Thành, các ngươi đại khái cái gì thời điểm có thể chạy tới. Ừm. một người trong đó khẽ nhíu mày, mở miệng nói, lỗ lao đầu, ta đang lúc bế quan trùng kích thần vương cảnh, cái thứ 8 cảnh giới, chỉ sợ đi không được, ta để ta đạo lữ, đi ngươi chạy đi đâu một chuyến có thể chứ? lỗ đại sư nghe vậy đại hỉ, sau đó mở miệng nói, ha ha, có các ngươi đạo lữ đến, vấn đề này ta thì càng yên tâm hơn, bởi vì hắn biết, người này đạo lữ, là so với hắn còn lợi hại hơn tồn tại, đó là thần vương cảnh đệ bắt trọng cảnh giới tồn tại, có người này xuất thủ. Như vậy hắn một kiếp này hội nhỏ rất nhiều. Sau đó lại có người mở miệng nói, ta đại khái ba canh giờ liền có thể chạy tới. Một ngày, hai ngày, thời gian dài nhất một người, muốn bốn ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Sau đó lô đại sư lại là nhẹ thở ra một hơi, mở miệng nói, ta không quản các ngươi nhất định phải tại trong vòng năm ngày đuổi tới. Bằng không, các ngươi thì không gặp được lao đầu ta. Lúc này tiền đại sư, nữ khí có chút ngang ngược, nhưng là những người này lại là sắc mặt đều là hung hăng biến đổi. Lập tức mở miệng nói, có phải hay không chuẩn bị khai chiến. Lỗ đại sư lại là nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nhiều năm như vậy chuẩn bị, cũng là thời điểm cái kia làm một chút gì. Sau đó hắn liền trực tiếp đem cái này nụ hoa giống như đồ vật đóng lại, mà tại chỗ rất xa, vang lên mấy người tiếng chửi tới. Các ngươi bây giờ thấy đi, ta tại mời cường viện, cũng chính là, hiện tại chúng ta, lâm vào trong lúc nguy nan. Lỗ đại sư cười khổ lắc đầu, vốn là hắn trả muốn mưu đồ thời gian 5 năm, mới chuẩn bị động thủ. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ bọn người tới, lại là đem hắn hết thể đều cấp phá hư hết. Chủ yếu là cái này bên trong có một cái như tiểu khai, hắn lại là không thể mặc kệ, bởi vì hắn cùng như tiểu khai quan hệ, cũng không phải bình thường a Tiên bối, thật xin lỗi. Bạch Vũ biết mình cấp lỗ đại sư chọc đại phiền toái nhưng là lỗ đại sư lại là khoát tay áo lập tức lắc đầu nói ra, vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi nói đến, tất cả đều là tiểu khai gây hỏa sự tình. Lỗ đại sư không phải bất thông tình lý người. Hắn biết Bạch Vũ cũng là vì nghiêu tiểu khai cả hai. Miêu mộ tiên, ta trở về. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ bên cạnh xuất hiện một khe hở không gian, lập tức ngao bóng người trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lô đại sư đồng tử hung hăng co rụt lại. Phải biết, hắn hiện tại, thế nhưng là đem luyện khí công hội phòng ngự mở đến cực hạn. Loại trình độ này phòng ngự, liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cường giả, cũng muốn liên tục công kích 5 ngày thời gian, mới có thể đem hắn cái này phòng ngự cấp công phá. Đây là hắn luyện chế bảy kiện thần vương cảnh vũ khí tổ hợp lại bố trí trận pháp. Nhưng là, bây giờ lại có người vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn trong nháy mắt cảm thấy, là không phải là của mình trận pháp mất hiệu lực. Thế mà, ngay tại hắn giật mình trong nháy mắt, lệnh hắn càng giật mình chuyện xuất hiện, bởi vì lúc này một cái con mắt thật to theo hư không bên trong xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là một con mắt mà thôi. Sau đó bên trong lại truyền tới một thanh âm, ha ha, lỗ lao đầu, chúng ta lại gặp mặt. Sau khi nói xong. Đạo thân ảnh này một cái nhảy vọt trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Lạng Yên, lỗ đại sư nghẹn nào, hắn không nghĩ tới tới lại là người này. Bởi vì người này là ba mắt vương tộc tín ngưỡng, là trước mắt ba mắt vương tộc tối cường giả, tuy nhiên hắn chỉ có thần vương cảnh tầng thứ 8 tu vi, nhưng là hắn lại là tinh thông không gian trí lực, cho dù là so với đồng dạng thần vương 9 tầng cảnh cường giả, cũng không thua bao nhiêu. Thế nào, không chào đón lão Phu? Lạng Yên tức giận nói, hiển nhiên hắn cùng lỗ đại sư hai người cũng là quen biết người lỗ đại sư lại là bởi vậy thở dài một hơi hắn trận pháp này đối tại bình thường người hữu dụng nhưng lại là không phòng được lặng yên thiên địa này dưới có thể bảo vệ tốt lặng yên địa phương còn thật không nhiều một cái tinh thông không gian chi lực cường giả muốn đi nơi nào cơ bản thì có thể đi chỗ nào ha ha tự nhiên là hoang niên chỉ là không biết lặng yên lão đầu ngươi qua đây là vì chuyện gì lỗ đại sư cũng sẽ không ngốc đến cho rằng đối phương là đến giúp hắn Bởi vì hắn căn bản không có gọi đối phương, mà lại ngay tại hắn vừa liên lạc hết 7 người kia về sau, Lặng Yên thì xuất hiện, coi như đối phương tinh thông không gian chi lực, cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Lúc này Lặng Yên mới đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, ánh mắt vẫn là như thế bình thản, nhưng là Bạch Vũ lại là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy áp đến, chỉ nghe Lặng Yên mở miệng nói, "Ta ông cháu thần hồn chi ấn, ngươi cũng dám thu." Lặng Yên giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, lão đại sư sắc mặt cũng là cuồn biến. Nếu như lặng yên là đến đánh cạn bã, hắn cái này luyện khí công hội phòng ngự, cũng chỉ là một cái bài trí mà thôi. Thế mà bạch vũ lại là quật cường nhìn lấy lặng yên, đối mặt với lặng yên áp lực thật lớn, lời nói lại là mỗi chữ mỗi câu theo trong miệng của hắn tué đi ra. Có gì không thể, vốn là phần thuộc thù địch, ta không giết hắn, chỉ là muốn để hắn cùng ta 3 năm mà thôi, ngươi bây giờ dám giết ta sao? Giết ngươi ngao cũng không sống được. Ngao trong nháy mắt lao một vệ mồ hôi, hắn biết mình cái này lão tổ tông cường thế đến đâu. Bạch Vũ nói lời như vậy, tuyệt đối sẽ bị Lạng Yên cấp chấn áp. nếu như Lạng Yên xuất thủ không biết nặng nhẹ, đem Bạch Vũ cấp mặt sát, như vậy, hắn cũng đem không sống được. Lạng Yên nao nao, sau đó cười lên ha ha, ha ha, không tệ, dạng này người ta thích, ta cái kia bất thành khí ông cháu, giao cho ngươi ba năm, đối tương lai của hắn có trợ giúp. Ngao trong nháy mắt thì thở dài một hơi, có điều hắn lại là trợn tròn mắt, không biết vì sao chính mình lao tổ tông vậy mà lại dễ dàng như thế buông tha Bạch Vũ. Thậm chí thì liền lỗ đại sư, cũng là có mấy phần kinh ngạc. Bọn họ lại là không biết, vừa lặng yên xác thực có đối với Bạch Vũ tính toán ra tay, nhưng là hắn chính muốn xuất thủ thời điểm, hắn từ nơi sâu xa phảng phất có một loại cảm ứng, cũng là hắn xuất thủ về sau, liền xem như Bạch Vũ chết rồi, vậy hắn cũng muốn đi theo chôn cùng. Hắn không nói ra loại cảm giác này đến từ nơi đâu, nhưng là hắn tin tưởng loại cảm giác này. Cho nên hắn mới không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Vũ cũng là thở dài một hơi, vừa đối mặt lặng yên. Hắn có một loại rất lớn áp lực, lúc này, hắn thậm chí muốn cưỡng ép mở ra chính mình thẩm phán chi lực cùng lạng yên đồng quy vụ tận, nhưng là lạng yên thi ra ở trên người hắn áp lực, lại là giống như thủy chiều thối lui. Mà lạng yên chỗ cảm nhận được loại kia huy hiếp, tự nhiên là đến từ bạch vũ thẩm phán chi lực. Bởi vì hắn tinh thông không gian chi lực, cho nên cho dù là bạch vũ con mắt thứ ba còn không có mở ra, hắn cũng thông qua không gian, cảm nhận được bạch vũ trên người uy hiếp chi lực, cho nên hắn mới có thể thu tay lại. Ngươi tên là gì? Miêu Mộ Tiên. Ngay tại lúc hắn đem muốn tiếp tục cùng Bạch Vũ tiếp tục nói chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài lại là vang lên một đạo gào thét thanh âm. Lỗ lao đầu, cho ta đem người giao ra. Trường 614, Ngưu Gia cùng sư Gia ân đoán. Ừm. tới nhanh như vậy. Đạo thanh âm này không ngừng mặc nghe thấy được, cũng là bao quát mộ dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai ở bên trong những người khác, cũng đều nghe thấy được. Thế nào, sư Ba Thiên, ngươi là chuẩn bị cường công ta luyện khí công hội sao? Nghe tới thanh âm trong ngay mắt, lỗ đại sư thì hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Lỗ đại sư tuy nhiên không phải luyện khí công hội hội trưởng, nhưng là hiện tại hội trưởng ra ngoài rồi, cho nên cái này công hội, tạm thời liền từ hắn đang phụ trách. Không dám, ngươi đem yêu mộ tiên giao ra, vấn đề này, chúng ta như vậy bỏ qua, không phải vậy. Không phải vậy như thế nào. Lỗ đại sư cũng không phải dễ đối phó, hắn nhìn lấy sư bá thiên, tâm lý cũng là một cỗ lửa giận vô hình vật lên. Cũng là người này. Làm cho Ngưu Đại Vương lâm vào tiên linh hoàng tộc, hắn những năm này mưu đổ, thì đều chỉ là vì đối phó sư bá ngày mà thôi. Chỉ là sư bá thiên còn không biết hắn cùng Ngưu Đại Vương quan hệ trong đó mà thôi. Không phải vậy bình ngươi luyện khí công hội. Sư bá thiên là sư khi thiên đại ca, kỳ thực lực, đã sớm đạt đến thần vương bát trọng cảnh, hơn nữa cách thần vương chín tầng cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Thế mà, lúc này mặc xuất hiện, theo mặc xuất hiện, toàn bộ luyện khí công hội trong ngoài không khí. Trong nháy mắt thì lạnh xuống. Mặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư Ba Thiên trong nháy mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng. Đối phó Lô Đại Sư, hắn còn có mấy phần chắc chắn, nhưng là nếu như muốn đối phó Mặc, hắn chính là mình muốn chết. Mặc không gian lực lượng quỷ dị khó lường, bình thường thần vương cảnh 9 tầng cường giả, cũng không nguyện ý cùng hắn trở mặt, chớ nói chi là hắn còn không có đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh. Bùn tọa làm sao thì sẽ không thể ở chỗ này. Mặc mà nói làm cho sư bá thiên mặt có chút co lại. Tự nhiên không phải, vấn đề này cùng ngươi không có quan hệ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị là muốn núng một tay sao? Cho dù là đối mặt mặc, sư bá thiên cũng không có muốn túi đầu ý tứ, tuy nhiên hắn kiêng kỵ mặc, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ mặc, nơi này là thú vương thành, hắn phủ thành chủ thực lực, cũng không phải trước mắt mặc nhìn đến như thế một điểm. Hiển nhiên mặc cũng biết, cho nên hắn mở miệng nói, ta đương nhiên sẽ không núng tay ngươi cùng luyện khí công hội sự tình. Mặc mà nói làm cho sư bá thiên trên mặt phù qua vẻ vui mừng, nếu như có thể không cùng mặc trở mặt, vậy liền tốt nhất có thể không trở mặt, bởi vì mặc là khó khăn nhất gây. Một khi cùng mặc giao ác, vẫn không giết được đối phương, đối phương cái kia quỷ dị khó lường không gian pháp tắc, sẽ để cho đến phủ thành chủ vô cùng đau đầu, trừ phi hắn đem phủ thành chủ tất cả mọi người tù tại trong phủ thành chủ, bằng không, bất kỳ người nào chỉ muốn đi ra ngoài, thì chỉ có tử vong một đường. Thế mà, mặc tiếp xuống một câu lại là làm cho Sư Bá Thiên một lần nữa trầm mặt lại. Đương nhiên, nếu như sự tình cùng miêu Mộ Tiên có liên quan lời nói, thật xin lỗi, ta muốn xen vào. Sư Bá Thiên tới nơi này, là vì cái gì, không phải là vì miêu Mộ Tiên sao? Thế mà, hiện tại chính mình muốn giết người này, ngay tại luyện khí sư trong công hội, ba mắt vương tộc đệ nhất cao thủ còn muốn bảo vệ người này. Trong chấp nhoáng này liền để đến Sư Bá Thiên đầu lớn lên. Mặc, thực không dám dầu dếm, ta chính là vì miêu Mộ Tiên tới. Ngươi thật muốn bởi vì một cái dâu riêng người, cùng ta thú vương thành phủ thành chủ trở mặt sao. Miêu mộ tiên giết hắn con ruột, nếu như hắn chả không làm điểm gì gì đó, vậy bọn hắn đem biến thành toàn bộ thú vương thành chê cười. Một khi làm thú vương thành phủ thành chủ, biến thành toàn bộ thú vương thành chê cười, cái kia cách bọn họ phủ thành chủ mất đi thống trị địa vị thời gian, cũng đem không xa. Ha ha, không có ý tứ, cái này miêu mộ tiên, ta còn thì chắc chắn bảo vệ, ngươi muốn thế nào, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Sư Ba Thiên mặt trong nháy mắt mù mịt vô cùng, hắn vốn cho là mình tới nơi này, cầm xuống miêu mộ tiên, là chuyện dễ như trở bàn tay, hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Sư Ba Thiên hiển nhưng đã tại nổi giận biên giới. Thiểu khai, ngươi qua đây đi, có một số việc, là nên để ngươi biết. Ngay tại Sư Ba Thiên đi không lâu sau, lỗ đại sư mở miệng nói ra. Hắn cũng không có muốn tránh hiểm nghi mặc ý tứ, mà lại thì liền bạch vũ bọn người, hắn cũng không có kiên kỵ. Lô gia gia, thế nào? Lúc này ngư tiểu khai, liền xem như có ngu đi nữa cũng biết chuyện không giống bình thường. Sau đó lại nghe lô đại sư nói ra. Ngươi cũng đã biết bà nội ngươi họ gì. Ngươi lại vì sao gọi ta lô gia gia? Ngư tiểu khai đột nhiên đầu linh quang nhất hiểm, thất thanh nói, mãi mãi ta cũng họ lô, ngươi cùng ta mãi mãi quan hệ thế nào? Lô đại sư mới gật đầu nói không tệ bà nội của ngươi thì là muội muội của ta cho nên gia gia ngươi để ngươi gọi ta gia gia cũng xác thực cái kia gọi như vậy nghiêm chỉnh mà nói ta là ngoại công của ngươi lập tức lỗ đại sư căn bản không có cấp nhu tiểu khai cơ hội nói chuyện chỉ nghe hắn tiếp tục nói ngươi không phải một mực tại truy tra gia gia ngươi lâm vào tiên linh hoàng tộc nguyên nhân sao kỳ thật cái này nguyên nhân ta vẫn luôn biết chỗ lấy không có đi tìm ngươi cũng không có nói cho ngươi biết là bởi vì ngươi còn nhỏ có một số việc Không phải đến lượt ngươi gánh chịu, nhưng là có một số việc, từ nơi sâu xa phảng phất là đã chú định đồng dạng, lần này ngươi đến Thú Vương Thành, vẫn là cùng phụ thành chủ giao ác. Ngươi cũng đã biết, lúc trước Thú Vương Thành thành chủ, là nên từ ra ra ngươi đến ngồi, mà không phải hiện tại Sư Ba Thiên. Sư Ba Thiên chỗ lấy có thể ngồi lên vị trí này, hoàn toàn là bởi vì hắn mượn tiên linh hoàng tộc lực lượng, đem ra ra ngươi chấn đặt ở tiên linh hoàng tộc phía dưới. Cái gì? Ngư tiểu khai trong nháy mắt thì đứng lên đến. Hắn biết ra ra hắn tại tiên linh hoàng tộc, nhưng lại nhưng lại không biết vì sao tại tiên linh hoàng tộc, các loại ra ra hắn đến tiên linh hoàng tộc về sau, không còn có tin tức. Khó trách, ra ra hắn sớm bị trấn áp tại tiên linh hoàng tộc phía dưới. Ừm, lúc trước sư bá thiên tướng ra ra ngươi lừa gạt đến tiên linh hoàng tộc đi, sau cùng ra ra ngươi một đi không trở lại, ta cũng là bỏ ra tiếp cận thời gian 20 năm, mới dò nghe chuyện này, hiện tại ra ra của ngươi, ngay tại tiên linh hoàng tộc phía dưới, nhưng là bằng lực lượng của ta. Tạm thời còn cứu không ra hắn. Ta mấy năm nay đều đang nưu đồ vì gia gia ngươi báo thủ, bút chứng này là nên tính toán a." Bạch Vũ trong nháy mắt giật mình. "Chẳng lẽ Lô đại sư không lộ liêu không hiện nước, cũng không gọi bản mệnh, thế nhân đều gọi hắn là Lô đại sư, hắn một cái thần vương thất trọng cảnh cường giả, nguyện ý tại nho nhỏ luyện khí sư công hội luyện khí, nguyên lai đều là có mưu đồ. Mà lại nưu tiểu khai gia gia, nưu đại vương đi tiên linh hoàng tộc chuyện sau đó, cũng nói thông được." Đối phương đi về sau thì bị chấn áp, đến mức Ngưu Tiểu Khai theo Ngưu Đại Vương đi tiên linh hoàng tộc về sau, thì không còn có nhìn thấy Ra gia, gia hắn. Lỗ Gia Gia, không, ông ngoại, hiện tại thực lực của chúng ta, có thể cùng Phụ Thành Chủ so sánh sao. Ngưu Tiểu Khai mang theo giết ký hỏi. Thế mà lỗ đại sư lại là lấp đầu, thực lực của chúng ta so Phụ Thành Chủ còn kém một đường, nhưng là cũng không phải không có nhất đấu chi lực, ta nơi này chính là luyện chế ra không ít đồ tốt, bảo quản người của Phụ Thành Chủ hội giật nảy cả mình. Đây chính là luyện khí sư trô đáng sợ, hắn có thể hiệu triệu những cường giả khác, chính mình cũng có thể luyện chế ra đối phó địch nhân độ tốt tới. Chương 615, Thu mua mặc. Lỗ đại sư đầu tiên là triệu bảy tên cường giả, cái này bảy tên cường giả, tất cả đều thần vương hậu kỳ thực lực người. Nếu như lại cho những cường giả này phân phối vũ khí tốt nhất, thực lực của những người này sẽ chỉ càng thêm cường đại, đến lúc đó cũng không phải là cùng phụ thành chủ không có có sức liều mạng. Nóa, sư ba thiên, nam tào hắn mã. Ngưu tiểu khai còn tại hùng hùng hổ hổ, cho tới bây giờ hắn đều còn không nghĩ tới, sư bá thiên vì sao muốn đối phó gia gia hắn? Ông ngoại, vì sao sư bá thiên muốn đối phó gia gia của ta? Không thể không nói ngưu tiểu khai đầu, sắc thực không thế nào thông minh, vừa lỗ đại sư đều đã ám hiệu nguyên nhân trong đó, có điều hắn vẫn là mở miệng nói, bởi vì sư bá thiên muốn thú vương thành chức thành chủ, đến mức gia gia ngươi trong tay, hoặc là nói trên thân, cần phải có tiên linh hoàng tộc muốn đổ vật, bằng không? Đối phương cũng sẽ không đối ra ra người ra tay. Chậc chậc, không nghĩ tới các ngươi Ngưu ra vậy mà cùng sư ra còn có bực này ân oán, ta vậy mà không biết. Ta chỉ biết là Ngưu Đại Vương cùng sư Bá Thiên hai người, quan hệ thế nhưng là tốt không được. Sư Bá Thiên một mực sưng Ngưu Đại Vương vì đại ca, không nghĩ tới cái này đại ca chính là như vậy dùng để bán. Mà không khỏi cảm khái nói. Hắn bắt đầu cũng không nghĩ tới Ngưu ra cùng sư ra có quan hệ phức tạp như vậy, thậm chí hiện tại hắn đều coi là hai nhà là thân như nhất ra đối với Lưu Đại Vương danh tiếng, hắn nhưng lại như sấm bên hai, liền xem như hắn hiện tại cũng không dám hứa chắc tại Lưu Đại Vương trước mặt toàn thân trở ra, có thể thấy được Lưu Đại Vương cường hãn. Lưu Đại Vương là Lưu Ma Vương nhất tộc, Mà lại thực lực của hắn trực tiếp đạt đến Thần Vương cảnh chín tầng cảnh giới, một khi hắn hóa ma, vậy coi như là mặc cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuôn bệnh. Được rồi, mặc lao đầu, ngươi thì đừng ở chỗ này trợt trợt trợt, lần này là ta lô ra cầu ngươi, ngươi có dám hay không đối phủ thành chủ xuất thủ? Lỗ đại sư sớm đã đem chủ ý đánh tới mặc trên thân, nếu như mặc nguyện ý xuất thủ, như vậy bọn họ thắng qua khả năng, hội càng thêm lớn phía trên một phần. Thế mà mặc lại là hàng đầu lắc giống như là chống bỏi, chỉ nghe mặc mở miệng nói, ta cũng không muốn chuyến chuyến này vũng nước đủ.